q bốn chương bốn mươi lăm mục tiêu mặt dương từ phòng tiên sinh xem ta hôm nay nhưng thích trí hay không lưu bang đem tần cung nội hoàng đế mũ miệng lấy ra mang trên đồ mình rèm trâu che chắn hắn có chút không quen đưa tay vung lên hướng phía trương lương chen trước mắt từ anh mở thành mang theo mạn dương quan dân quỳ xuống đất xin hàng về sau lưu bang mang theo một đám lao huynh đệ lao thẳng tới thiên hạ trung tâm chỗ vừa vừa vào cung liền bị tầng tầng lớp lớp cung điện mê hoa mắt càng đừng để cập kia ca báo ánh sáng mỗi điện mưa gió lưu bang cùng bái huyện người biệt thị mình cái kia hưởng thụ qua cái này tiên sinh tiến cung mạn dương về sau cũng không biết đi đâu đi nhiều như vậy đồ tốt cũng không lấy dùng m ộ t hai ta đặc địa sai người cho tiên sinh chọn lựa lưu lại mấy phần cũng không cùng trương lương hồi phục lưu bang hưng phấn đến phối hợp tấm la nói bái công lương tự cung tự về nhìn thấy chư vị tướng sĩ cao hứng mừng mừng khoát l ụ a treo gấm thế nhưng là có việc vui gì trương lương nhập mạn dương về sau ngay lập tức liền đi cất giữ hộ tịch đồng r u ộ n g sách cung nội thự n h à nhìn thấy bái huyện nghĩa quân như thế tùy tiện phong túng đã nằm trong dự liệu cũng có được t ầ n sâu lo lắng âm thầm các minh đệ vượt mọi trông gai rốt c u c công phá mạn dương nơi này chính là đại tần trái tim. chẳng lẽ dạng này việc vui còn không đáng phải cao hơn g sao lưu bang một bộ đương nhiên dáng vẻ gia quân đều tại hướng mình túi giảm ông tiền hắn là biết đến thậm chí là có nhất định n g ầ m đồng ý tần cung tài bảo nhiều như vậy phụ khố đã phong tồn hắn muốn bắt khẳng định là đồ to từ trong tay ở giữa chia lãi một chút cho dưới đáy xuất sinh nhập từ các huynh đệ lại có cái gì đâu từ anh xin hắn lúc bái công cùng quan bên trong bách tính ước pháp tăng trường người tần đều ca tụng trương lương cũng cho là ngươi là có đại trí tuệ hiền nhân không nghĩ tới tầm nhìn hạn hẹp tổng cộng như vậy r ộ n đồng trương lương một bộ đau lòng nhất góp biểu lộ những vật này là bái công ngươi có thể động sao thấy trương lương s ắ p mặt tái xanh lưu bang lúc này mới người hưng phấn trạng thái rút ra ra tiên sinh cái này là ý gì ngay tại cao hứng trương lương lại nói sát phong cảnh mặt dương vừa vỡ văn kiện cốc một t u y ế n thậm chí lam r u ộ n g đại doanh quân tần vô chủ bái công cảm thấy hàm cốc quan còn có thể ngăn cản hạng lương chư hầu liên quân sao bái công lấy tần cung chân bảo hạng lương cùng chúng chư hầu khổ chiến lâu này g chẳng được gì ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao lưu bang thu liệm tiêu dung có chút ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vậy phải làm thế nào đồ vật cầm đều cầm rồi điện sách bên trên chân bảo nghĩ để cho mình lấy thêm ra đến kia là gì chờ đau lòng cùng gian nan suy bụng ta ra bụng người rộng r a i tướng sĩ đồ vật còn không có che nóng hiện đang b u ộ c bọn hắn nộp lên chẳng phải là muốn khởi bình biến đã bái công lấy vật tư quý hiếm kia sẽ không ngại đem quan bên trong c h i địa nhường lại đi trương lương lời nói có thể nói long trời lỡ đất cùng quan bên trong c h i địa so sánh lại quý giá kỳ chân cũng so với không lên a trước sinh vẫn kiên trì cho rằng hạng lương sẽ không thực hiện hứa hẹn vượt qua vũ quan hành quân thời điểm lưu bang liền cùng trương lương liền hạng thị đưa g a nhập con người chúng vương một á n từng có câu thông song p ư ơ n g các chấp một từ trương lương có giải thích của hắn lưu bang có hắn may mắn lúc này lấy thêm ra đến bất quá là chuyện x ư a nhắc lại thôi bãi công nguyên bản chúng ta chiếm cư quan bên trong chính là tham thiên tri công không có liên quân tại văn kiện cốc kiềm chế lại quân tần lam điền chủ lực bước hàng mạn dương chỉ là si tâm vào tường chúng ta là nghĩa quân một phân tử về tình về lý vốn là nên cùng chung lợi ích kể từ đó mới có thể không đến mức tự tuyệt khắp thiên hạ đã lấy xảo lại được lợi nguyên bản cùng chúng ta đồng dạng yếu thế chư hầu cùng nhau trông coi tại hạng lương làm khó dễ lúc còn có thể giúp đỡ một hai cái này bọn hắn tôi công bận rộn một trận tâm rặn có thể không có lời h còn nguyện ý dội ra viện trợ chi thủ sao mỗi nói một câu lưu bang sắc mặt liền khó coi một phân tiên sinh đừng nói khởi binh phạt tần kiến công lập nghiệp mỗi người dựa vào thủ đoạn bản sự ta cùng mạo hiểm đến tận đây trả giá một chút cũng không so hạng lương bọn hán tiểu hàm n cốc quan phải phá có thể còn muốn nhờ vào chúng ta lấy mạng dương đâu bái huyện nghĩa quân không chỉ có là gặp phải hiểm đường hành quân gian khổ binh lâm mạng dương dưới thành lúc chiêu hàng thành nội quân coi giữ cũng là gánh thiên đại phong hiểm thành nội phòng giữ lực lượng cả hợp lại so với lưu bang còn vẫn còn thắng được nhưng chính bởi kịp tử ánh chu sát triệu cao phái người xử trí triệu thành cùng diêm、Nhạc. mà mạng dương một mực là từ triệu thành cùng diêm nhạc phụ trách hết thẻ phong bị dù sao cũng là triệu cao vì số không nhiều phải dùng thân quyến tim gan c h i địa đương nhiên phải giao phó cho bọn hắn từ anh cầm xuống hai người này về sau càng là có một nhóm lớn triệu cao vây cánh bị cùng nhau thanh lý cấm vệ thành vệ quân mạng dương lại viên đều là loạn cả một đoàn mà ngoài thành lưu bang cụ thể binh lực lại không được biết từ anh chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy lại thêm từ anh biết dân gian bách tính đối t r i n h phạt vô độ sinh lòng trắng h é t bản thân hắn cũng không có trọng trình c à n k h ô n năng lực thế là thuận nước đầy thuyền dâng ra m ạ n dương thành trước đây lưu bang hai mắt đều là phục trang đ ẹ đẽ cái t i ê u rằng nghe được tiến vào trương lương quên đ ủ tìm ra trăm loại lý do chính là không muốn rời đi bên trong sử quận trương lương dậm chân một cái quay người giận dữ ra ngoài lưu bang nhìn xem bóng lưng của hắn tâm rằng mặc niệm g h nguyên bản ta cũng cho là mình chỉ là vì cược một hơi nhưng ai để ta tiến vào mặt dương thiên hạ tích lũy đều tại hội tụ tại mặt dương tần thất vơ vét thực tế là phong phú lưu bang mê thất tại cái này rằng không tốt trương tiên sinh giống như trốn đi mà lại phương hướng hay là hàm cốc quan phương hướng tiếp vào người hầu bầm báo lưu bang là ngồi nằm khó có thể bình an vội vàng triệu tập chúng tướng thương nghị phiên、khoái. hạ hầu anh bọn người tự nhiên là sớm liền đến nhưng điền ngôn lại trái chờ không được phải đợi không được phái người đi mời mới phát hiện võ đài điền ngôn hạ trại chỗ sớm là người đi doanh không chỉ có mấy tên lưu thủ người hỏi một chút phía dưới mới biết được nguyên lai nàng thoạt đầu lời nói không phải h í đảm mà là thật sẽ không lưu tại quan bên trong đi thôi đều đi thôi lưu bang phát tiết thức nhắc tới con mắt quét mắt trong điện một đám tướng lĩnh phản phất những người này cũng sẽ rời hắn mà đi b á i công ta coi là trương lương tiên sinh chưa chắc là đi ném h ạ n lương hạ hầu anh thận trọng tại chỗ khớp nối có không đồng dạng phát hiện t người người r、so、nhanh nói nhanh nói, lúc trước i n nàng nói là đánh lâu sư mệnh nghĩa quân các linh đệ nhớ nhà sốt ruột không muốn tiếp qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian muốn qua thái bình an ổn cày săn sinh hoạt nhưng các nàng rời đi phương hướng là bao nghiêm cốc c ũ nói k i a d ặ m nối thẳng hắn chung nếu như nàng thật sự có ý trở lại quê hương chẳng phải là hoàn toàn trái ngược mà lại ta từng tự mình tiếp xúc qua một thân chế dưới tri quân nghĩ đến luôn có quen thuộc vấn đề quân sự sĩ quan cấp cao đợi nàng trở lại quê hương ngày nhưng hấp thu tới vì bái công s ử dùng không nghĩ tới từng cái ý rất căng không chút nào vì ta mời chào mà thay đổi hạ hầu anh lắc đầu trước đó chỉ là cảm thán nàng trị quân tri nghiêm phải quan tâm chi sâu bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn khẳng định là có ý định khác Bên mà y tại ư lương n cùng g n n cách xa nhau bên trong sử quận lương tây phù tô nắm giữ ân xoái ngông điểm vương ly pho chi đại tần trưởng thành quân đoàn chính ngày đêm tinh trì mục tiêu cũng là mạng dương q bốn chương bốn mươi sáu đều biết là bà bối ly núi tu lăng đa động đất đá dưới bên cạnh núi t i ế u bình nguyên bởi vì bị ly núi chạy xuống nước mưa cọ rửa đầu bắc lối đi ra dáng như m ô n đạo tương tự h ư ớ n g câu tên cổ h ư ớ n g môn hạng lương phá quan mà vào cùng cách m ạ n dương bất quá một ngày lộ trình trần binh ở đây lại là có khác tính toán lúc trước vì hạng thị ra môn thăng cấp để nát đất phong vương đặc địa mượn mang vương tim gấu danh nghĩa chiếu cáo thiên hạ chư hầu trước nhập quan trung giả là vương cố ý đem quan bên trong khối này ốc giã bỏ vào trong túi thật không nghĩ đến ngày xưa không nhìn chúng hương g ã n g h è o túng người vậy mà nhặt cái đại tiện nghi chiếm cứ đại nghĩa danh phận hạng gia đám người tự nhiên là phẫn nộ người chiế liền nói thẳng muốn chỉ huy tội thành lấy lưu bang thủ cấp chấn nhiếp thiên hạ chư hầu đây hết thệ đều bị hạng gia ra, ra chủ hạng lương nhân số dưới đại quân dừng lại tại hờ môn nhưng trùng thiên nhuệ khí ngoài trăm dặm mạn d ư ơ n g cũng có thể cảm t h ụ được lưu bang thật phong tồn cung thất mà đối đãi bên trên trụ nước hạ hầu anh lao lao mồ hôi lạnh trên trán đối mặt thiếu tướng quân hạng tịch chất vấn chỉ là liền vội vàng gật đầu đ ấ y lòng âm thầm may mắn may mắn tại nhập sổ trước đó trước gặp trương lương tiên sinh bằng không đối đáp ở giữa không thiếu được muốn ra chỗ sơ xuất đã như vậy như vậy chúng tướng yến tại hờ môn vì sao bái công không đến hạng lương c h ú quân hồng môn mỗi ngày cùng chúng chư hầu ăn uống tiệc rượu vì chính là thị uy tiến sát để lưu bang sớm ngày nhận rõ tự thân bày ngay ngắn thái độ từ đó một lần nữa lấy được phải chủ động hạng vũ không n g t lời vặn hỏi đều tại hạng lương trong dự liệu từ chất tử nổi lên cuối cùng hắn lại ra mặt làm cuối cùng quyết định mặn hạ dù nộn là người tần tâm phúc đ ị a bãi công bận rộn quân vụ không thoát thân nổi hạ hầu anh vội vàng biện bạch càng khẩn yếu hơn chính là phụ tô mông điểm vương ly xuất đại quân từ phía tây đến cái tin tức này gây nên hạng lương coi trọng phía tây người tới cũng không so lưu bang nếu để cho bọ như vậy sự tỉnh lại có khó khăn chắc trở khởi binh chi sơ các loại khẩu hiệu bay loạn trong đó truyền bá phổ biến nhất ngưng tụ lòng người hiệu quả tốt nhất đơn giản là công tử phù tô sở đem hạc hiến nông ra khởi sự ngay từ đầu chỗ đánh c ờ hiệu chính là phù tô đại kỳ mà người trong thiên hạ cũng thật rất dính chiêu này lúc này mới có nghĩa quân hưởng h ự c khí thế tiến triển Công tử phù tô cũng chúng khắc chính cỡ cảm, cỡ Tô Tô thành thiên nhân quân thân, dân mệnh dân lệnh đến nào phản liền đến nào hướng tử thời tử tới. Phù Phù hạ hậu hóa hạ dày vào điểm đối đối bây giờ phù tô nắm giữ ấn x o á i từ lũng tây đi vào sự quận đừng nói là quan bên trong c h i địa chính là sáu văn hóa vốn có địa chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn dù sao trên người hắn còn chạy một nửa gai sở vùng sông nước c ó đủ lưu bang đối hạng thị thúc cháu có nhiều mâu thuẫn c h i tâm sở dĩ nhanh như vậy liền phái ra hạ hầu anh vì làm đó là bởi vì hiện thực để hắn nhận rõ chính mình hạng thị tại đông phù tô tại tây hắn cùng một đám bái huyện lao huynh đệ ngược lại thành kẹp ở giữa gặp cảnh k h ố n cùng tình thế cùng lúc trước khốn thủ mạn dương triệu cao có chút tương tự đông tây hai phương hai cỗ thế lực bất kỳ cái gì một người đều không phải hắn có khả năng ngăn cản chuẩn bị lên đường thời điểm ngược lại bắt đầu lo lắng lên hạ hầu anh có thể hay không thuận lợi thuyết phục hạng lương vứt bỏ hiểm khích lúc trước bắt đầu cũng may hạ hầu anh quay lại kịp thời mang về tin tức cũng làm cho lưu bang bọn người t h ở d à i một hơi cái này nhờ có trương lương tiên sinh nếu như không phải trương lương tiên sinh chỉ điểm mộ ra tại hạng tịch kia tiệu từ trước mặt liền muốn lộ e sợ không biết nên như thế nào tiếp theo cùng hạ hầu anh cùng nhau trở về còn có trương lương. giờ phút này chính c ư i tủm tìm đứng ở một bên nhìn qua lưu bang không nói lần này đa tạ trương lương tiên sinh sớm đến hồng môn cứu vãn và không hạng thị hai chú cháu sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua việc này hồng môn sự tỉnh hạ hầu anh về trước khi đến liền phái khoái mã báo cùng lưu bang bởi vậy cái sau cũng biết hạ hầu anh hết thể ứng đối đều là tại trương lương thụ ý phía dưới mà lại trương lương ngày đó rời đi cũng là làm vì chính mình đại biểu sớm tại hạng lương kia giảm đánh cái nút giải rút trọng yếu hơn chính là hắn để hạ hầu anh tại thích hợp thời điểm đem phía tây phụ tô tin tức phóng ra quả nhiên nhất cử thấy hiệu quả liên quân ngày mai sẽ xuất hiện tại mạn dương ngoài thành. tiếp thu thành này b á i công tốt nhất vẫn là sớm một chút thu thập một phen dọn đi ngoài thành đóng quân để tránh rơi xuống ngực cớ lưu bang đã cho thấy chỉ là vì hạng lương người quản lý mặt dương trương lương như vậy đề nghị cũng là lộ ra càng thêm khiêm cùng một chút thật sự là đáng tiếc những cái kia chân bảo như thế có mặt đợi ta đều chưa thấy qua không nghĩ tới vừa có được không đến hai ngày liền muốn chắp tay n h ư ờ n g cho người sĩ tốt nhóm cầm lấy kia một điểm không ảnh hưởng toàn cục p h ủ khố phong tồn cái này nhưng đều là có khoản nghĩ tới những thứ này kỳ chân dị bảo không còn làm hữu dụng lưu bang trong lòng chính là có đủ kiệu không bỏ bãi công nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu lúc này trọng yếu nhất chính là vượt qua trước mắt quân khẩu tiếp xuống hai hồ tranh chấp đến cùng sẽ có như thế nào một phen biến hóa còn, còn chưa ò n c thể biết được trương lương cùng lưu bang những ngày này ở chung có chút hợp ý cái sau mặc dù trên người có nồng đậm giang hỗ trợ đ a gió nhưng kết giao s ử sự vô không lộ ra cô khí quyển để người không tự giác liền tới rất quen bắt đầu bởi vậy hắn là thật tâm vì lưu bang làm lấy một chút dự định húng chi chúng ta lấy trước đến quý giá nhất chân bảo phù khố cung lý đồ vật ta là một mạch toàn trả về nơi nào còn có bảo bối gì lời tuy nói như thế nhưng lưu bang con mắt hay là trực câu câu nhìn c h ă m c h ă m trương lương lỗ thai rằng muốn nghe tới kỳ tích gia phó trông coi kia xe xe bản đồ cương vực và sổ hộ tịch v ả y sách nhưng chẳng phải là trên đời này quý giá nhất bảo b ố i à. nghe thấy trương lương nói như vậy lưu bang cùng một bên tướng lĩnh dựng thẳng lên lỗ thai lại lần nữa đạp làm số g ư ớ i cái này tính bảo b ố i gì cũng liền các người, người đọc sách hiếm có ha ha ha ha b á i công chỉ biết nói một không biết hai trương lương như do xuân hữu hữu hiển nhiên đây là hắn tác phẩm đặc ý có bọn hắn thiên hạ các quận các huyện có bao nhiêu hộ khẩu có thể trinh bao nhiêu binh có thể nạ bao nhiêu lương chúng ta còn không phải liếc qua tới ngay. Tương phản. không có bọn chúng hạng lương quản lý thiên hạ liền như là dưới mắt che một tầng miếng vải đen cái gì cũng thấy không rõ hiện tại chư vị nói một chút đây có phải hay không là cái bảo bối tốt lưu bang mới chợt hiểu ra không khỏi vui mừng nước mày khi tiến vào mạng dương mấy ngày này g i ả m tâm tình của hắn đã từ vì chính mình kiếm một hơi chuyển đổi thành hắn muốn có đây hết thảy đã từng bọn hắn liền như là nhìn bầu trời qua đáy giếng ít xanh rốt cuộc tiến vào mạng dương nhìn thấy trên đời này mỹ lệ nhất cảnh tượng liền rốt cuộc dung không được người khác đem bọn hắn một lần nữa ném về giếng dặm bái công sở quân có đặc xử đến liền trong điện một lần nữa biến hoang lính liên lạc vội vã tiến lên bờ báo lưu bang tranh thủ thời gian dẫn mọi người ra ngoài đ ó lấy một bên phân p h ó lấy phiền khoái nhanh đi tướng sĩ tốt nhóm l í n h suất một lần nữa an đâm tại n g o à i thành người đến là sở quân đánh tiền tiêu thuận tiện vì kiểm kê tần thất p h ụ khố mà đến thật không nghĩ đến hắn câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người ngây người ở đây tần cung tất cả sách tịch thư tử đều là bên trên trụ quốc sự trước hứa hàn vương tiếp x u ố n g sẽ có theo bản sứ cùng nhau đến đây hắn làm tiến hành kiểm nghiệm bái công nhanh phái người phối hợp đi đứng tại bên ngông vô bờ tần xuyên phía trên phụ tô một thân nung trang d ơ cao lợi kiếm mấy trăm ngàn quân tần tướng sĩ ngước đầu nhìn lên lấy hiền danh lan xa trưởng công tử điện hạng ô n g điểm vương ly cầm kiếm phân lập hai bên trong lòng cảm thán trưởng công tử quả nhiên cải biến rất nhiều lúc này hơi có chút đao binh thắng thi thư hương vị d ơ lên đỉnh đầu chỉ xéo hướng lên trời lợi kiếm chiếu sáng r ạ n g dỡ mọi người nhìn về phía mặt dương phương hướng mắt giảm c h ấ p động lên không h i ể u ánh sáng không giống với đối ngoại dụng binh lần này tác chiến không dùng cho mở cương không vì diễn quốc chỉ vì t r ọ n đoạt lao tần người già viên của mình trường thánh binh đoàn đại bộ ph bây giờ gia viên bị sở người chốt cướp phụ tô nắm giữ ấn xoáy muốn bình định lại quan bên trong gia quân đều phấn khởi hận dũng chỉ tay mặn dương hạng lương đem đại quân trưng bày tại mạn dương phía tây p h ủ p h ò n g võ công thủ dương sơn một tuyến nương tựa thiên nhiên thế núi hiểm trở hạ trại hạ trại mà đối đại phủ tô đại quân đi một mạch về phía tây không có đồ đình bỏ lưu giảm phần lớn là trống d ỗ n g nhìn kỹ có thể phát hiện tanh hôi biến đen vết máu cùng đổ rạp thi thể có ăn mục nát đàn quạ tại tiên không xoay quanh từng cái mắt giảm chất động lên quỷ dị hưởng quang hiển nhiên gần nhất quan bên trong phát sinh một hệ liệt sự tình làm cho chúng nó khơi lớn cắn ăn. phú tô nhìn thấy trước mắt một mảnh cảnh tượng thê thảm quy một gối xuống trên mặt đất không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên sau lưng các tướng sĩ nắm chặt trong tay đồng q u a n hoành đao i ê n lặng phải dò người quan bên trong một mảnh khó khăn thái độ trước kia tần đình mặc dù trinh phạt vô độ mệnh dân ngày càng hưng thịnh nhưng quan bên trong trung quy là thái bình đợi đến lưu bang tiến vào quan bên trong địa nho nhỏ quá ý nhớ một phen về sau ước pháp t a m t r ư ờ n g kẻ giết người phải chết đã thương người cùng cướp đ i n tội quan bên trong phụ lao lo lắng tâm lại an ổ lại nhưng hạng lương từ lưu bang trên tay vừa tiếp xúc với qua mạng dương sáu nước chư hầu quân đội liền vùng hoàn nhi th liên quân đối này cũng không làm ước thúc trung b i là không có đem mảnh đất này xem như quê hương của mình mà lại bốn nước chư hầu từng cái đều cùng người tần có diệt quốc mối thủ làm việc ở giữa chỉ sợ thủ đoạn không rất khốc liệt từ anh một đám tần thất tông tộc đều bị hạ n g tịch đẩy đi chợ phía đông chém đầu gian chúng một l à tuyệt t ầ n tự hai là tế điện vòng tại mạn dương mang vương cũng có c h ấ n nhiếp tần địa phụ lao chi ý hạng lương thúc cháu chưa thành lập được thống nhất trung nguyên vương triều đến lại sớm đem nước tần pháp lại đàn áp địa phương thủ đoạn học cái mười phần mười cả ngày không phải vội vàng sáng cơ bắp phía nào dùng vũ lực trấn nhiếp khâm phục chính là vội vàng truy tìm t r ư c tội Đem đưa đã mát thức hiếp qua sở quốc nhân viên tương quan một một chung cùng nước thức quốc chỗ đưa xong việc.、Võ、công thất hiếp nhân huyện phụ qua quan tần tần dương viên tương xong cận đã từng trải rộng tăng với vì Võ trải sở lúc i trải thời điểm, cái lại chuỗi lùi thiêu hiệu. u quân xuống màu dấu cây chỉ còn có gốc cây, dù hoa màu cũng có dâm đây đâm này hủy xanh doanh hoa nhưng lĩnh phù dặm mát, mà rằm tô l ở bị này chính vào hạ kết thúc cây cây còn xa không đến thành thục thời điểm nhưng mà liên quân trên giới cân nhắc rất lâu dài sớm đem cho một mùi lửa để tránh ngày mùa thu hoạch thời điểm trở thành tư lịch tri vật về phần cây cối bị chặt cây hầu như không còn phụ tô cùng quân tần tướng sĩ còn không có như vậy phẫn nộ dù sao hạ trại hạ trại cùng chế tạo khí giới công thành cũng phải cần đại lượng vật liệu gỗ nhưng liên quân t à n n g ư ợ c quan bên trong tần địa phụ lao cái này liền để mọi người lên cùng hy trí tâm nhìn về phía trại địch trại rào bên trên quân địch thân ảnh ánh mắt chính muốn phút lửa thiếu khuyết khí giới ta cùng chính là dùng răng cán cũng muốn đem tường thành từng khối s ụ t xuống quả quyết không thể chịu đựng sở man nhân cưỡi tại lao t ầ n đầu người bên trên làm mưa làm gió mông điểm vượt qua sở quân trận nhìn về phía mặt dương kêu bên trong là hắn tâm tâm niệm n i ệ m vị tr mạn dương mông thị chắc là không còn tồn tại đệ đệ mông nghị cùng t ô n g tộc nhà tiểu khẳng định cũng là gặp ách nạn nhưng m ô n g điểm đấy lòng tổng còn ẩn giấu đi một tia chờ mong cầu ngóng trông xuất hiện chuyển hướng dù sao cùng mạn dương câu thông đoạn lâu như vậy m ô n g điểm nhớ bên trong mạn dương còn dừng lại ở quá khứ theo vương ly nói m ô n g ra chỉ là gặp trục tại hồ hợi triệu cao phái người đem bọn hắn giam giữ lên chỉ cần liên quân không đối bọn hắn làm ra thứ gì, hết thể cũng còn có cứu vãn khả năng tổng tiến công m ô n g điểm thuận lợi mời dưới tiên phong chức vụ hắn muốn đem nhớ nhà nghĩ nhà tâm tư hóa thành bắn về phía quân địch mũi tên hạng lương giao binh tại mạn dương phía tây tin tức tin đ ồ n ra người trong thiên hạ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại dẫn địa hàn quốc trên dưới cũng không ngoại lệ hàn g kinh càng là đối với trận này hồ điệp quạt cánh kéo theo chiến tranh biểu hiện ra hưng thu thật lớn luận diện tích lãnh thổ cùng tiềm lực chiến tranh tự nhiên là lấy sở quốc cầm đầu liên quân chiếm ưu nhưng luận đến lực ngưng tụ sáu nước hợp tung so với trường thành binh đoàn hội hợp lại môn k é m sa song phương quân đội nhân số đại khái tương đương trường thành binh đoàn đều là đi qua hành trình mười ngàn dặm tinh nhuệ liên quân cũng là từ khởi sự đến nay một đường trường thành tân duệ bất kỳ người nào xem ra trận đại chiến này đều là thế lực phạm sư phó coi là tần sở giao binh ai phần thắng lớn hơn một chút đối với thực lực của hai bên hàng kinh tâm dặm nhiều lần qua một lần nhưng chiến c ụ c thay đổi trong né mắt chính hắn tả hữu bồi hồi nhận không cho phép thế cục biến nào vì vậy nói ra khảo giáo p h ạ m tăng mặt ngoài giả vợ như đã tính trước dáng vẻ trên thực tế lô thai đã sớm dựng lên hy vọng từ đối phương kia giảm nghe tới quả quyết p h á n đoán chuẩn xác đem mình nhìn không cho phép vấn đề ném đi ra khảo giáo thuộc h ạ đây là thượng vị giả đ quyền hành quân đánh trận không có gì hơn thiên thời địa lợi nhân hòa tân đình sụp đổ tích lũy nội tình quét sạch sành xanh liên quân thừa dịp nó tệ công phạt nó đất đây là thiên thời. hạng lương c h i chúng theo tần xuyên có được mạn dương cùng gai sở đây là chiếm cứ địa lợi chiến trường tại quan bên trong c h i địa phụ tô ủ n g độn rất nhiều sở người ở nơi này là kẻ xâm lược quân tần có thể nói là lòng người chỗ hướng người cùng c h i lợi lại là vì phụ tô đạt được thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không như nhân hòa hàn g kinh nghe nói qua này l u ậ n dưới mắt phạm tăng bày ra song phương sở chiếm cứ tiện lợi liên quân phải nói hai vị trí đầu người trọng yếu nhất cùng tại quân tần một phương hàn g kinh cảm giác phạm tăng tựa hồ tại ba phải nói một trận cũng là không quyết định chắc chắn được cùng thái độ của mình không khác chút nào nghe nói sáu liên minh quốc tế quân tại quan bên trong tàn quái nghiệp chướng rất rộng người tần nhiều đ o án mối hận chi p h ụ tô đã đến tần người đáy lỏng cái này b ả n lửa cũng liền muốn phát tiết ra ngoài binh thư có mây về binh chờ ác ai binh tất thắng hai điểm này quân tần đều chiếm đủ lao thần cả gan suy đoán hạng lương cho là trước bại sau thắng không nghĩ tới phạm tăng cho r a dạng này một đáp án mặc dù hắn nói là suy đoán c h i tử nhưng hàn kinh biết đáy lỏng của hắn chính là như vậy nghĩ cái gì gọi là trước bại sau thắng mấu chốt chi chiến đều đánh cược toàn bộ một khi rơi xuống hạ phong chính là tội khô lạp hủ lớn sập bàn chẳng lẽ hạng lương còn có thể chuyển bại thành thắng không thành trường thành quân đoàn đã là quân tần toàn bộ hạng lương bắc thượng cũng là không giữ lại chút nào bất kỳ cái gì một phương thất bại tại hàn kinh xem ra đều đem không gượng dậy nổi binh bại như núi đổ há lại một câu nói xuông chiến tranh không chỉ có là trước mắt chiến trường càng là nó phía sau cậy vào quân tần thắng thì đã có sao chẳng lẽ đại vương đem mình cấp quyền rồi q bốn chương bốn mươi tám có khách tây đến phạm tăng lời nói khiến hàn kinh á khẩu không trả lời được đúng vậy à hạng lương thắng quân hán khẳng định muốn hành động ngăn chặn liên quân tại tần địa c ư ớ p lấy lợi ích để tránh thực lực đối so mất cân bằng phù tô một khi chiến thắng quân hán liền càng sẽ không ngồi nhìn nước tần p h ụ c chấn thừa cơ thôn tính gai sở chi đến lúc đó quân hán vô luận là tiếp nhận hạng lương đội lên đằng trước thừa dị p quân tần đại chiến qua đi thương thế chưa tiêu ngang nhiên diệt chi hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt tại quân tần đằng trước ngay cả r a lẫn xương nuốt vào hư n h ư ợ c gai sở màu mờ chi đ ị ệ đều là rất là khéo một nước cờ cả hai tùy tiện nó một đều có thể tiến một bước trắng đại hán nước thực lực còn lại bất kỳ phương diện nào đối có được hơn phân nửa trung nguyên hàn quốc chỉ có bị ép dưới đáy lòng hàn g kinh là hy vọng p h ủ tô chiến thắng bởi vì quan bên trong chi địa bị này một kiếp trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được lưu cho p h ủ tô chỉ có thể là cục diện rồi dám nói không chính xác còn muốn từ tây vượt phụ cấp quan bên trong hạng lương thì không phải vậy đừng nhìn nó xuất lĩnh liên quân cờ xí đủ loại nhưng những người này đều có chút mình lực hiệu triệu v u n g cánh tay hô lên thiếu không được vì bọn họ bán mạng buôn tàu chi sĩ chỉ cần cho bọn hắn thời gian cho để khôi phục rất nhanh lại có thể tụ lên một chi khả quan đại quân tới gai sở rộng lớn lãnh thổ mất đi vào bể dê gai sở đều là hán thổ nhà mà lại hàn kinh cho tới bây giờ liền cho rằng muốn đưa tay bố cục đánh cờ kỳ thủ nhiều lắm như ngụy báo trương nhị chi l ư u binh không hơn mười ngàn hơn liền đưa thân chư hầu liệt kê công khai lấy kỳ thủ tự cho mình là thậm chí vậy mà gửi thư hàn kinh đầu tiên là một trận thao thao bất tuyệt c ả m tạ tiếp lấy lấy quân hàn chiếm đoạt quận huyện có nó cố q u ố cố c thổ làm lý do tựa nghiêm mặt yêu cầu hán vương trả lại hàn kinh đối đãi loại này x ứ giả từ trước đến nay đều là làm người đại bồng đổi ra quân hàn rơi vãi mồ hôi và máu công chiếm xong đến thành trì lãnh thổ chỉ bằng ngươi chờ thêm dưới một mép đụng một cái nói vài lời lời l Quân h á n m u ố n quét sạch những n à y trướng mắt thế lực không phải một ngày hai ngày hàn g kinh ước gì tình thế càng đơn giản càng tốt chỉ là hạng lương vì thắng được chư hầu c h i tâm vì hạng ra tương lai đại sự mưu bị quân h á n diệt vong nước tề hiến quốc hắn lại lần nữa tìm người dựng đứng lên nghe phạm sư phó y tứ cũng là tán thành quân ta đối đất sở dụ n g binh phạm tăng phân tích thời điểm đối sở quốc tích cẩn có nhiều nói cùng tâm ý không nói cũng hiểu hàn g kinh biểu thị trong lúc này tần sở g a binh quân hàn thành quyết định thiên hạ vận mệnh một phương công sở thì tần thắng công tần thì sở thắng công tần sở thì h à thắng binh phong chỗ hướng toàn bằng lợi ích chỗ đại vương trong lòng không phải có lập kế hoạch ra bằng không lúc này hàn tín cũng sẽ không c h i ề u đại quận triệu nghỉ độc thủ ngay tại hạng lương vượt qua văn kiện cốc tiếp thu mặn dương thời điểm quân hán cũng hoàn thành đối đại quận l ợ y kín trừ bắc địa đại quận một bộ phân bị sở quân tiên chiếm còn lại quận huyện tất cả đều t r e n vào màu đỏ háng c ử triệu nghỉ ở hạng lương hiệu triệu thiên hạ thời điểm điều động một chi quân đội gia nhập hội minh lấy tráng vi danh đồng thời cũng đem sở quốc xem như phía sau chỗ dựa cho nên khi quân hán cùng trương hàm rằng co tại cự lộc thời khắc hắn mới dám cùng họa loạn cá dương quảng dương hàn nghĩa câu kết làm vậy đợi đến cự lộc đại chi triệu nghị cùng trong lòng người bối rối há lại dăm ba câu có khả năng t u y ế t minh tóm lại chính hắn khứ trừ triệu vương tôn hiệu đổi tên thay mặt vương lấy đó không có lòng tiến thủ chỉ muốn tại thay mặt làm hắn thổ ba vương thừa nhận quân hán đối cho n ê n triệu cái khác quận huyện quyền sở hữu bởi vì cái gọi là giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say quân hán chỉnh biên sơ thành binh phong chỉ chỗ xuất ra đầu tiên tri địa chính là đại quận t r ư n g nghĩ phái đi mặt dương sứ giả chẳng được gì chỗ r ử a hạng lương không nghĩ lúc trước đắc tội quân hán nói do muốn hy sinh thay mặt lợi ích thu hoạch được đối hán giảm sóc quân thần ba người cái này triệt để hoảng đại quân bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé hàn tín cùng ngu tự kỳ hai mặt giác công đoạn vô nhiều lần khả năng mặc dù nó đất tình báo còn không có đưa tới nhưng kết quả đã chú định hàn kinh cùng phạm tăng đều không tiếp tục làm nhiều chú ý tương phản lúc này bọn hắn nên đón một vị không tưởng được khác nhân nông i a đường chủ tự đồ vật lý từ khi đi vào quân lữ sinh hoạt chinh chiến việc cấp bách không phải quân báo chính là quân báo giang h ồ giống như liền cách xa thằng đến tư đồ vạn lý đến hàn kinh mới nghĩ đến mình là hôn qua giang h ồ đối với tư đồ vạn lý tâm tình của hắn cũng rất phức tạp người này là trời sinh t à i đồ không giả nó chỗ đứng lập trường đung đưa không ngừng người bên ngoài không biết hàn kinh còn có thể không rõ ràng à. chỉ là nông gia sự t ì n h bởi vì hàn kinh tiến b ả o thần nông đường chu ra quả cân lập tức liền nhiều hơn tư đồ vạn lý từ đầu đến cuối đều là đặt cửa tại chu ra một phương càng chuẩn xác mà nói hắn lại áp tại hàn kinh trên thân luận việc làm không luận tâm đã một thế này hắn không có làm ra phản ộ i tình nghĩa h u n h đệ sự tỉnh hàn kinh đương nhiên phải cho khuôn mặt tươi cười mở trung môn đ o lấy đây là hướng là lúc trước mới chỉnh kết nhóm lập nghiệp tình nghĩa phải biết hàn kinh tại nghèo túng suy nhược thời điểm ngay cả hộ vệ bên cạnh đều là tư đồ vạn lý giúp đỡ tư đồ đường chủ quả n h i ê n là khách quý ít gặp quả nhân sáng sớm còn tại một mực phía trước cửa sổ chim khách vì sao một mực d é o lên không ngừng nhiễu người thành ngộ đâu hàn kinh đây là là cao quý hàn vương thêm nữa cùng tư đồ vạn lý đã có bao nhiêu năm trước gặp trong lúc nhất thời sẽ rất khó lại lấy gọi nhau huynh đệ xưng hô đối phương đường chủ tri vị tương đối càng thỏa đáng một chút Đại vương quý khi đó ta liền biết đại vương long lặn trong nguyên phong mang bên ngoài hiện là sớm muộn muốn nhất phi chủng tiên chỉ là không nghĩ tới đại hán nước sẽ phải thay thế đế tần trở thành trung nguyên tri chủ một phen thổi phồng hàn kinh cực kỳ hưởng thụ hiện tại thế cục dối bời tư đ ổ lao huynh làm sao biết thay thế nước tần nhất thống thiên hạ liền nhất định là đại hán bị liếm liếm lúc trước cái loại cảm giác này lại trở về hàn kinh đổi giọng xưng huynh gọi đệ lộ ra cực kỳ tự nhiên ta là người giang hồ chỉ biết quân han khí thế như hồng binh hùng tướng mạnh càng sâu đổ vật cái kia có thể biết được đây đều là người bên ngoài nói cùng ta nghe tư đ ổ vạn lý nói xong liền có chút túi đầu cầm dư quang lén hàn kinh phản ứng hàn kinh có chút hiểu rõ đây là có mục đích mà đến a lập tức liền theo ý của hắn hướng xuống hỏi không biết tư đồ đường chủ nói tới người bên ngoài chỉ là luận đến công sự tự nhiên là không có giang hồ huynh đệ tư đồ vạn lý trong lòng một Hàng kinh trước mắt đẩn đẩn, có quân vương khó lường chi huy, quả nhiên có thể thành tựu một phen đại nghiệp chủ đều không phải ẩn ẩn quân vương lường đại trước mắt tựu một có có quả đều ban ì n thường người. h b đầu ở mới trịnh hai người đều là kinh doanh lo liệu sản nghiệp chủ gây nên đều là hướng p h ụ giảm kiếm tiền cái tiêu giảm thật có thể nhìn ra long lặn chi tượng chỉ bất quá hàn kinh chiếm xuất thân ánh sáng lên cao cực nhanh hiện tại tư đồ vạn lý trên giang hồ cùng người nói khoác đều là hắn có mắt nhìn người một chút nhìn ra lao đệ có đại đế chi tư còn có thể là ai bái huyện lưu quý a hiện tại thay tên kêu là lư bang tư đồ vạn lý chuyển ra người sau l ư n g đến đều là xuất thân nông gia huynh đệ cho nên liên hệ nhiều hơn một chút Mà lúc ạ bạn lại hạng, ngoại mạng hạng đạm i biết nói người Nói phiên di hải tri giải đối với lưu là là lấy Lưu lương làm lánh đạm xử lý. l vương hưởng vương cương. chương nhường dương quý đâu. muốn Quy quyết sau, bang ta ta tốt tông tổng tình. hóa ra cùng cũ, còn cho sách, chủ, mực hán nhờ ứng hán hán nhập hắn khó vì về mở một sự xử này b á i huyện nghĩa quân lại lần nữa quay về liên quân danh sách chỉ là b á i huyện một nhóm nếu biết đợi đến đánh tan phủ tô xuất lĩnh quân tần hạ n g thị thúc cháu thế tất sẽ không dễ dàng bỏ qua tân binh đại quân tiến công liên quân lúc này còn chưa tới chia cắt lợi ích luận công hành thường thời điểm nhưng phụ trách hậu cần quân n u hạng nó ngay cả bãi huyện một đám tiếp tế đều cho đoán mất hạng thị thái độ có thể thấy được chút ít cũng may trước nhập mạn dương cũng không phải toàn không có thu hoạch phủ khố giao nhận cho hạng lương trước đó ẩn nấp vơ vét một trận tạm thời còn có thể duy trì so sánh với quân n u tiếp tế bên trên làm khó dễ càng làm cho lưu bang cảm thấy khó chịu là liên quân vừa vào mạn dương liền đem ước pháp tam trường toàn bộ phủ định trắng trận giết chóc lúc này từ anh tư thái bày lãi thấp ra tần tôn thất cũng không có trốn qua chợ bán thức ăn miệm một quan bên trong lão tần người lập tức liền nhận rõ tình thế nguyên lai bái huyện lưu bang chỉ thường thôi nói chuyện là không làm được đến được lớp vải lót cùng mặt mũi song trọng tổn thất khiến cho lưu bang tại liên quân trận doanh đợi đến là không được cắt ổn tả h ư u thân cận cũng đối hạng thị hoàn khí cực lớn chỉ là hàn kinh không nghĩ tới háng cao tổ lưu bang vậy mà chủ động đưa ra trở thành đại hán phiên bình phong mà lại mời nhờ bên trong người cũng mời điểm thỏa đáng lấy tư đ ồ vạn lý người trong giang hồ thân phận tăng thêm hắn cùng hàn kinh quan hệ đặc thù đã có thể hữu hiệu thúc đẩy việc này có thể dùng tính bí mật không dễ vì liên quân trên dưới phát giác không nghĩ tới hạng thị thúc cháu như thế khắc khe. khe k h ắ t phá tần công thần liên quân trên giới cũng vô một hai nói thẳng người n g h e xong tư đồ vạn lý nói tới nguyên do hàn kinh đại thể có ít lưu bang tại quan bên trong là thật bị bài xích có chút không tiếp tục chờ được nữa quả nhân tông phiên kế sách còn tại chuẩn bị ở giữa đã bái công hữu ý trở thành cái này cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu người quả nhân cũng không ngại học kia hiến chiêu đi thiên kim thành phố sương bái công nhưng là vua hải ngoại màu mỡ chi điệu mặc kệ ưu tiên chọn lựa nguyên bản hàn kinh muốn đi tông phiên sách chính là là hướng về phía hồng liên chuẩn bị chiêu an vệ trang chỉ là không nghĩ tới vệ trang còn tại do dự ở giữa chưa hồi phục nghe được phong thanh lưu bang trước có động tác. cho dù hàn kinh không lấy vương t ứ c tới lấy lưu bang trước nhập quan bên trong bức hàng mạn dương đại công hạng lương cũng không tốt tướng ăn quá khó coi không thiếu được muốn lấy lệnh ra xa địa khu vương t ứ c chi vị đuổi lúc này trước đồng ý dưới vương tước chính là kiên định lưu bang cách sở ném hán chi tâm mặc dù lưu bang đứng đội đối tình thế sẽ không sinh ra căn bản tính ảnh hưởng nhưng có cái này dẫn đầu hạng lương liên quân nội bộ chắc chắn sẽ có chút lưu động thế thịnh lúc cũng liền thôi đợi đến thế nghèo thời điểm liên quân nội bộ thiếu không được muốn sinh ra khẽ hở kể từ đó nhiệm vụ của ta cũng liền t h à n h quay lại thời điểm chắc chắn hán vương thiện ý đều truyền đạt tư đồ sự tình giống như hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng lưu bang nhờ vả đối phương đưa tới c h â n châu mỹ ngọc quả thật đáng yêu nhưng hắn luôn luôn là tiếp thân người sự tình khó giải quyết nói không chừng liền sẽ không liên quan thân trong đó mặt khác còn có một việc việc này chính là nông gia gần đây phát sinh sự tình ta coi như giang hồ giật văn nói cùng đại vương tạm thời coi là giải cái buồn b ộ t tử đang khi nói chuyện tư đồ vạn lý con mắt lại là chuyển động mấy lần d ư ơ n g mắt n h ì n định khôi ngôi đường tiền nhâm đường chủ r u ộ mật gần nhất bị bắt lấy được tại trần huyện một vùng chu gia hiệp khôi tạm thời chỉ đối nó tiến hành giam giữ còn chưa thẩm định nghị tội muốn nói nữ nhân này, sở tố sở vi không thể bảo là không khiến người thống hận chứ thai họa nhiễu loạn nông ra bên ngoài vậy mà lấy hoang nôn lửa gạt anh bố đối anh bố coi chừng một cái tiểu nữ hải làm hổ làng chi dược kém chút không có hại người ta đây là nông gia nội vụ quả nhân không nghe thấy chuyện giang hồ lâu vậy chắc hẳn chu gia hiệp khôi sẽ có cái công đạo xử trí tư đồ vạn lý đề cập rộn u mật tự nhiên là có hàn kinh một phương diện nguyên nhân ý vị của nó khỏi phải mảnh đồng hồ mà hàn kinh phản ứng cũng được cho con côn tư đồ vạn lý tại giác nhẹ một hơi đồng thời cũng âm thầm thác thở vì thượng giả quả nhiên đều là tâm như sắt đá hàng người so với cái khác người không liên hệ quả nhân ngược lại là đối kia cương liệt anh bố lớn có hứng thú không biết tư đ ổ lão ca cùng lúc này nhưng có lui tới anh bố hiện tại lại dấn thân vào sở quốc vì sở tướng ta cùng hắn cũng vô gặp nhau bất quá chu ra hiệp khôi tốn hao đại lực khí lấy đặc hữu nhận h u y ệ t c h i pháp cứu chữa bên cạnh hắn tiểu cô nương say m ộ n g lâu hoa ảnh cô nương cùng với hắn có tuyệt đối tiếp theo tiếp theo liên hệ nếu như hán vương cố ý có thể nhờ giúp đỡ hiệp khôi từ đó giật dây liên lạc một hai tư đ ổ vạn lý nghe huyền ca mà biết nhà ý tần sở giao binh về sau vô luận thắng bại sở hắn đều có một trận chiến hàn kinh đây là muốn từ hạng thị nội bộ chia cắt điện nhân giang h ồ cùng triều đình cũng không phải là phân biệt rõ ràng giống chu gia xay m ộ n g lâu người phụ trách hoa ảnh chính là sở đem quý bố tỷ tỷ đầu bài liên áo càng là sương bình quân đại nữ nhi nông gia không chỉ có l ĩ n h quân vì một phương c h i hùng lưu bang cũng cùng hàn kinh kết giao á n ý càng là cùng sở quốc có thâm hậu liên hệ hàn kinh đối tiền căn hậu quả là biết đến cũng không nói ra chỉ là đem tính toán của mình bày ở ngoài sáng mà tư đồ vạn lý cái này liên quan tới cân nhắc lợi hại dân cờ bạc hiển nhiên là cảm thấy quân hán phần thắng lớn hơn một chút đứng đội k u y n hướng rất rõ ràng nhất phía giới đã đặt mua tốt buổi tiệp quả nhân muốn cùng tư đồ lão ca nâng cốc về phần sự tính khác liền xin nhờ kích động anh bố được hay không được đều chẳng qua là một bước nhà n cờ cho dù anh bố một nói từ chối cũng được hàn kinh cũng sẽ sau đó đem s o n g phương lùi tới nguyên do giải rộng làm người biết lấy hạng lương tri tâm cơ hạng tịch c h i l ô mãng sinh ra một phân hiểm nghi sợ quân thực lực liền suy yếu một phân tư độ vạn lý là y ế n hậu hưng tận phương mới rời đi hán chân trước vừa đi t ử nữ liền chạy tới sắc mặt còn có chút nặng nghề làm sao vậy vừa rồi trên bữa tiệc liền mong thấy ngươi ở ngoài điện đi lại thế nhưng là có người nào trêu chọc quả người, người yêu hết thầy đều tại dựa theo cố định con đường đi t i vào hàn kinh tâm tình rất là bưng lỏng tăng thêm uống không ít rượu nhìn thấy t ử nữ tự nhiên là muốn trên da vài câu chỉ sợ không phải có người t r e o chọc ta mà là đại vương t r e o chọc nữ tử có chút nhiều t ử nữ hai tay giao cho trước ngực lấy dò xét tư thái nhìn h à n g kinh ta cùng linh nhi không có ở đây mấy ngày này dặm đại vương một mình đợi tại hàm đan tựa hồ rất là khoái hoạt cái tiết dặm quả nhân không có một ngày không nhớ tới niệm tưởng niệm c h i c ắ t đều chậm c h ễ xử lý chính vụ bởi vậy còn bị phạm sư phó bọn người oán trách qua đây chếnh h o á n g lập tức đi hơn phân nửa sự tình qua đi một năm lâu làm sao lúc này từ nữ đột nhiên nhấc lên lật lên nợ cũ thân thiết cũng không kéo trần bình đến đây đối chất dù sao đại vương là đại hán mặt mũi chỗ ta nếu là nghiên cứu kỹ không bỏ ngoại nhân sẽ nói ta là cái ghen tị người bất quá người ta đều tìm tới cửa đại vương dù sao cũng nên ra đến giải quyết một cái đi từ nữ ánh mắt nghiền ngẫm phi thường người lúc đến vừa lúc bị ta gặp được của ngươi đầu chó quân sư trần bình chính tại bên ngoài trở lấy hết kiến đâu việc này ta còn giấu diếm linh nhi đợi nàng đến đại vương nghĩ nghĩ giải thích thế nào đi q bốn chương năm mươi lục hay là thất bại trần、bình、bước chân có chút gấp một trận tinh mịn rồn rập tiểu toái bộ gấp xu thế t r ư ớ điện hàn kinh gặp hàn đến lập tức liền có chút tức giận sự tình qua đi lâu như vậy mình luôn luôn lại xử lý cẩn thận khẳng định là xấu tại trần bình trên thân nói đi đều phát sinh thứ gì c ầ u thí s u ố i quậy sự tình đại vương việc này có chút phức tạp cho thần b vớt một b vớt trần bình là sốt ruột chạy đến nhưng t ộ i hồ hắn còn không có nghĩ kỹ từ cái kia giảm c ắ t vào tại đại vương mà nói việc này có thể chia làm hai cái tin một tốt một xấu không biết đại vương nghĩ trước hết nghe đ ầ u nào quả nhân ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết cái gì tốt hỏng còn không mau nhanh chóng nói tới nếu không chỉ ngơi cái tội khi quân nghĩ đến mình sắp nội bộ mâu thuẫn hàng kinh ngữ khí liền có chút không kiên nhẫn đầu man chết rồi lang tộc thái tử mạo đốn từ n g u y ệ t thị lặn trở lại liên lạc c ù n g hộ bộ tộc của hắn giết chết đầu man trở thành mới dân tộc hung nô t h i ê n vu t i ê n thị hồ cơ mang theo tử tìm nơi nương tựa đại vương ngài đến đang khi nói chuyện trần b ì n h ngẩng đầu q u ỷ dị nhìn hàng kinh một chút theo thần quan sát hồ cơ trong ngực cấu tử cùng đại vương mặt mày có chút tương tự cái này không phải hắn nhìn ra rõ ràng là hồ cơ tải vào thành về sau chính miệng bầm báo tồn một phần tâm tư trần bình đối cái kia trong tạ lót tiểu nam hải là càng xem càng giống h à n kinh nói vậy quả nhân Hàng kinh h kém c ú theo muốn m nói n ì không mang thai không thai chính nhưng nhiên nghĩ thánh thủ nghiệm mang nước đoan trần lúc nói giữa một qua ra qua biết, đột tới trị lại đời rục cả là lúc đều đã ở p n t h e nghề thuốc nhà góc độ phân tích nghiệm đoan kết luận hàn g kinh khó có dòng r o i chính là là do ở thực lực bản thân quá cường hành thân thể tiếp cận với trong truyền thuyết vô để lọt chi thể bất kỳ cái gì thời điểm đều tại tự phát bảo đảm tinh hoa không mất tăng thêm hậu cùng chư nữ đều là một thân tu v i kinh người l ư ợ n g cường kết hợp càng là khó mà mang thai muốn phá giải cần có một phương tán công dưới cảnh mới có thể như người bình thường như thế sinh con dưỡng cái bởi vì vì thiên hạ chưa định vì vậy hàn kinh không có đồng ý chứ nữ hóa đi công lực hậu tự sự t ì n h tạm dừng đẩy về sao trễ nhưng hổ cơ là không biết võ công nữ t ử a cái này làm chết người nếu như là thật việc này thật đúng là có chút khó giải quyết nhìn về phía c h â n m ì n h ý là sự tình đều là bởi vì ngươi mà lên toàn do ngươi xe chỉ luật kim mình chỉ là phạm phần lớn nam nhân đều sẽ phạm sai lầm xương bỗng nhiên so với chính là cha đầu man càng có hổ lang tri tướng từ hắn ngang nhiên giết cha đoạt vị một chuyện liền có thể nhìn ra hắn tại trên thảo nguyên lực ngưng tụ tri thịnh đầu man nhiều lần áp chế tại mông điểm xuôi nam nhiều lần không công mà lui các bộ tộc sớm có bất mãn bây giờ hắn thảm tao độc tử cùng ta đại hắn hẹn minh sự tinh thần cảm thấy là triệt để thất bại sương bỗng nhiên đã sớm lấy dũng manh đa trí rộng có ủng n ộ i đầu man mượn liên hợp n g u y ệ t thị người cơ hội đem hắn chất áp ra ngoài khứ trừ cái này một uy hiếp lang vương luôn có dàn mua thời điểm mà sương bỗng nhiên đoạt vị như thế chi thuận lợi nói đến còn có hàn kinh một phen công lao hắn cho n ạ c mẫn chi chiêu n ạ c mẫn cùng khắc lý ngang đem người ra đi trốn đến nguyễn thị ném tại sương bỗng nhiên dưới chướng hiệu mệnh người trong thảo nguyên thờ phụng lang thần nguyễn sói chi duệ tại thảo nguyên chư bộ có địa vị đặc thù bắn giết đầu man thời điểm xương b ô n g nhiên liền tuyên bố đây là trường sinh thiên cùng lớn soi ý chỉ của thần muốn để dân tộc hung nô tụ tập ở mới lang vương dưới trướng đoạt lại hà nam địa đem trung nguyên bắc cương biến thành lang tộc trường đua ngựa quả nhân nói khó giải quyết sự tình cũng không phải là việc này cùng lang tộc ước định bất quá là lừa dối thôi thôi trần b ì n h tránh nặng tim nhẹ hàn g kinh nhất định phải hắn cho ra thích đáng giải quyết kế sách thần coi là việc này lớn hết thể đều phải thận trọng đầu tiên vẫn là phải n g h i ệ minh m chính bản thân cụ có nhỏ máu nhận thân tri pháp đại vương không ngại lấy ra thử một lần hàn kinh trận mắt a b ab l、so、một, một cái người thừa kế đối với bây giờ đại hán đến nói lộ ra cực kỳ trọng yếu trần bình ý tứ có khuynh hướng tồn tại kẻ này ổn định làm người chỉ cần hắn thật là hán vương quốc đục lúc này mấy năm liên tục chiến loạn còn không có hình thành hậu thế luân lý giá trị quan ở gó tai giá cũng là chuyện tầm thường h á n vũ đế chi mẫu hay là đường phu gả tiến vào hoàng gia chỉ là hàn kinh có chỗ xoắn suýt lúc trước là hắn lục đầu mang không giả nhưng vạn nhất nếu là thay người khác nuôi n h i tử vậy coi như là đảo n g ư ợ c bị lục bất kể nói thế nào đại vương hay là triệu hồ cơ mẫu t ử tiến vào điện gặp qua lại nói hàn kinh chỉ có thể gật gật đầu trần bình hội ý lui ra trước đi công việc đợi đến hồ cơ lên điện hàn kinh liếc mắt liền nhìn ra nàng mang g i m ôm đứa bé kia cũng không có trong truyền thuyết phụ tử tâm điện cảm ứng chỉ là đang ngủ say hải tử mặt mày s á t thực không giống lang tộc người hàn g kinh cũng biến thành không xác định bắt đầu tiện thiếp mang theo tử n i ệ m nhi gặp qua đại vương hàn g kinh kinh ngạc ngăn cản hồ cơ hạ bái dù sao ô m hải tử động tác không tiện n i ệ m nhi không sai tâm niệm hàn đan tưởng niệm đại vương chi ý hồ cơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hàn g kinh mạo đốn trở thành thảo nguyên c h i chủ nơi đó đã không có nàng đất cắm rủi trước mắt cái này cái nam nhân là nàng sau cùng trông c ậ vào quả nhân nhớ được lang tộc không phải có phụ chết tử kế tập t ụ ca sự tình làm sao liền đến tình cảnh như vậy mới lang vương t ử lão lang vương kia g i m kế thừa đến không chỉ là quyền thế cũng bao quát một đống lớn mẹ kế điểm này vì người trung nguyên chỗ lên án tập t ụ hàn kinh cũng là biết đến chỉ là lời này vào lúc này nói ra miệng có vẻ hơi vô tình lãnh huyết tựa hồ hàn kinh là tập trung tinh thần đem hai mẹ con này đẩy hướng mạo đốn đứa bé này lúc mới sinh ra có dị tượng nhiều lần sinh thêm nữa lại là ấu tử đầu man rất là sủng ái không chỉ có phong thưởng tiện thiếp vạn hộ chí lĩnh càng là tại chỗ lấy trái hiền vương tri tôn vị gia tăng nó thân cái này không thể nghi ngờ làm phải mẹ con chúng ta thành mạo đốn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cái kia g i m còn có thể cho phép hạ thân thiếp dân tộc hung nô trái hiền vương tại lang vương t r ư vương hầu bên trong địa vị cao nhất thường dĩ thái tử vì đó đầu man c h i tâm rất rõ ràng theo già đi đầu man quyền lực muốn không giảm chút nào b ở y con lớn tuổi đều uy hiếp được địa vị của hắn chỉ có trong tá lót đ ấ u tử đối với hắn không có uy hiếp đây cũng là đầu man phá lệ sùng á i đứa bé này nguyên nhân nhưng cử động lần này ngay tại mạo đốn trong lòng đâm một c â y gai giữ lại hồ cơ nghiệm nhi sớm muộn sẽ uy hiếp được hắn thống trị khó tránh khỏi sẽ không học theo chuyện xưa tái diễn hồ cơ còn có thể có lựa chọn gì chỉ có thể rời đi cắm dễ thảo nguyên tìm nơi nương tự ở xa hà m đàn hà kinh、ừ. hàn kinh được nghe niệm nhi hay là đầu man thân phong trái hiền vương tâm niệm chuyển đổi thời khắc có mới tính toán niệm nhi giữa lông mày cái kia cái kia cũng giống như quả nhân quả nhân sẽ tại s e u l vì hắn chọn lựa tốt nhất sư phó thủ lấy vương đạo chi thuật tương lai quân h á n biên cương xa xôi thế tất làm trọng mới đỡ bảo đảm niệm nhi leo lên đại thiền vũ chi vị con ta có vua phương bắt chi tư đương chủ chính thảo nguyên q bốn chương năm mươi mốt âm dương h i ệ n h ì n h hồ cơ một nhóm cư như vậy bị mang đến s e u l an trí xuống tới liên quan tới hàn niệm hay là liên s đọc tin tức chỉ ở cao tầng phạm vi bên trong truyền bá sở dĩ không có rộng mà t u y ê n tri như trần bình tính toán hàn kinh có lo nghĩ của mình từ xưa tới nay trong lòng đối với tương lai thảo nguyên xử trí cũng có lập kế hoạch một cái trường kỳ tiếp nhận trung nguyên văn minh hôn đúc thảo nguyên tri chủ phía sau có toàn bộ cường thịnh đại hán nâng đỡ ngồi vững vàng thiền vũ vị khi không đáng kể hàn kinh muốn xây thành tắc hạ cải biến thảo nguyên dân chăn nuôi trục cây rong mạ ở sinh thái thảo nguyên kỵ binh tướng trở thành đại hán nước xúc tu vươn hướng càng phía tây người đứng đầu hà binh hồ kỵ nam khấu là vì cái gì còn không phải trung nguyên đồ sắc vật tư một khi bọn hắn tại phương tây nếm đến càng nhiều ngon ngọn các bộ t hàn đọc địa vị cũng liền càng phát ra vững chắc hải dương hoàn cảnh khác biệt so với đông hải hoàng hải m á n h liệt s ó c này phương tây địa trung hải chi thuộc chỉ có thể tính được bình tĩnh hồ lớn cái này cũng khiến cho phương tây các quốc gia thành bang ở giữa công phạt hành quân nhiều dựa vào ỉ lại tại thuyền thuyền độ hải vận so với lục địa ngôi ngựa không chỉ có vận lượng càng lớn cũng càng cấp tốc hơn kể từ đó cũng liền tạo thành phương tây đội kỵ binh ngũ kiến thiết cùng chiến thuật lạc hậu thảo nguyên dân tộc kỵ xạ chắc hẳn sẽ cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hàn kinh phảng phất nhìn thấy phương tây trọng giáp kỵ binh một đội một đội tại bị chơi diều hồ cơ đối với hàn kinh triệu thừa nhận n i ệ m nhi thân phận đáy lòng đại đại thở dài một hơi mà lại đối phương còn hứa hẹn sẽ tại đóng đô trung nguyên về sau tập trung quân h á n lực lượng biên cương xa xôi vì hàn n i ệ m đoạt lại thảo nguyên bộ tộc điều này cũng làm cho nàng cảm kích không thôi cũng không hưởng công lúc trước b ốn mình theo người quân h á n đối đại quận công phạt không chút luyện n i ệ m nghiên ép thức tác chiến không gọi được tính kỹ thuật triệu nghỉ bỏ mình nước diện c h ư ơ n g nhĩ trừ dư châm lửa tự tiêu h nước triệu sống lại không kịp hai năm liền bị quân hắn một lần nữa dập cát bất quá nên bận rộn hẳn là hạng lương mới đúng đoán chừng hắn lại đòi lấy vật gì sắp thí hàn tín n g u tử kỳ công triệu nghị hướng phát tịch định làm sao trung ly ú cùng lý trái xe càng quét thực lực càng thêm yếu b à n h việt lại bỗng nhiên binh k h ô n g tiến ngược lại hướng hàm đan gửi thư tín xin chỉ thị các lộ chư hầu phần lớn đi theo hạng lương tiến vào quan bên trong quân hán c h ỉ n h hợp hoàn tất về sau mài đào chi chiến tự nhiên là chọn lựa triệu nghị cùng b à n h việt đã là quả h n g mềm lại lân cận hán quốc địa giới kinh lịch mấy trận chiến ngày cũ quân hán cùng tiếp nhận đầu hàng biên tiến đến tần binh liền thành lập được chiến đấu tỉnh nghĩa t r á c không được hàn kinh bất mãn hàn tín báo tiệp văn thư đã tới mặt phía nam trung ly tú hai người ngược lại dưng bước sai người kh lớn tướng ở bên ngoài không thể gặp thời m à quyết lớn mất tiêu chuẩn mà lại trung ly ưu là hàn kinh nghĩa tử yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt một chút hai tha động tác đều thật xin lỗi lý mục điều giáo cũng không thể chỉ trách hai vị tướng quân việc này còn cùng đại vương tông phiên sách có quan hệ phụ chính đến nay trần bình cùng hán vương ở giữa a n ý dần dần tạo dựng lên gián n u ô n luận chính càng thêm tấp nập đại vương tông phiên phân đất phong hầu kế sách mặc dù còn tại hoàn thiện bên trong nhưng có tâm người đều nghe n ó n g cái tỉ mị xác thực bành việt cũng không ngoại lệ hai vị tướng quân đại quân vừa khởi hành bành việt sứ giả liền đến xong nợ trước tự xin vị đại hán phiên bình phong. hàn kinh nhữ mày bành việt người này một lòng c h è o đỡ đã từng phụ thuộc bất lương nhân tại hàn kinh mặt ngoài tất h thế thời điểm lại cùng lưới mắt đi mày lại từ lấy lòng hắn là không nghĩ thu nạp cái này cùng thủ chuột hai c ử a can ý người thế nhưng là cùng lưu bang ước định chính là âm thầm tiến hành chưa tỏ rõ tại chúng ngang nhiên chỉ huy diệt chi chư hầu ở giữa sẽ c o dung chuyển lấy tông phiên sách ly rán sở quốc liên quân kế hoạch đem sớm phá sản không thể không bành việt thời cơ lựa chọn phi thường b i d i ệ u từ một loại nào đó phương diện tới nói thiện đãi bành việt cẳng có thể tạo được thiên kim thành phố sương tác dụng thế n h ư n sẽ chỉ hán vương ngay cả rời bỏ qua bành việt còn dung hạ được hàn quốc muốn đi hải ngoại phân đất phong hầu sự tỉnh tuyệt không phải hư hảo đại vương thế nhưng là lo lắng bành việt sẽ có nhiều lần trần bình nhìn ra hàn kinh lo lắng chắp tay lời nói trung ly tú cùng lý trái xe sở dĩ kiên trì muốn xin chỉ thị vương thượng cùng quân sự p h ụ trừ bành việt n g o a n tuyệt đi sự tỉnh tại vương thượng đại kế có chợ giúp thích bên ngoài càng là bởi vì bành việt nạp nhập đội bành việt lần này cũng là q u a n côn trực tiếp đem đường lui toàn bộ lẫn mất lấy đó hàng phục chi thành ý nhập đội a bành việt hắn đã làm những gì nghe trần bình như thế một hàn kinh không khỏi sinh ra mấy phân hiếu kỳ hắn lại là thế nào cái từ ngăn đường lui tri pháp t hàng kinh hít sâu một hơi đánh người không đánh mặt mắng chửi người không vạch khuyết điểm người đương thời coi trọng như vậy tiên tổ liệt kiểm tra bành việt như vậy lưu manh vô lại hành vi thật đúng là làm tuyệt mà lại bành việt sứ giả trả chỉ cần hán vương chịu bất kể h i ể m khích lúc trước một lần nữa tiếp nhận tội nhân bành việt hắn đem làm tiên phong xuất trước tiến vào đất sở sinh chấp mang vương tìm gấu mang tới hạng thị một môn gia quyến cung cấp đại vương xử lý đầu này đã là b à n h v i ệ t biểu trung tâm cũng là hắn tại bàn điều kiện công phạt gai sở binh mã thiếu thốn không được b à n h v i ệ t ngụ ý chính là thỉnh cầu hàn kinh không muốn tước đoạt binh quyền của hắn đồng ý hắn kế tiếp theo lãnh binh b à n h v i ệ t đã làm được mức này quả nhân cũng không tốt bác h ắ n ý tạm thời làm một lần yến chiêu vương lúc này hàn kinh càng nhiều hơn chính là vui mừng trung ly h u cùng lý trái xe không phụ chờ mong xử sự, sự vừa vặn có thể từ đại cục xuất phát đây đều là hắn cùng lý mục cùng một chỗ dạy bảo kết quả mưa thuận gió hòa luận vật y m ắng không ai qua được là lời nói của mình bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến hậu bối bọn hắn mới có thể có dạng này trưởng thành tiến bộ đổi lại là gõ trước đó hà tín đã sớm không quan tâm lấy quân công làm quan trọng trực tiếp trước giả vờ ứng chuẩn sau đó đại quân theo đuôi phía sau k í c h nó bất ngờ để c h u n g ly lý trái xe tiếp quản bành việt hạt địa bành việt sở thuộc cho tiếp tế hướng phía gai sở một vùng đi đầu vận động chế tạo ma sát hà tín n g u tử kỳ đại quân không cần quay lại quay đầu hướng tây chủ bị công phá văn kiện cốc chiếm chức quan bên trong chuẩn bị Thế căn bản không có khả năng xuất hiện. mặt ạ n dương g chi c h i khác hôm nay xe un tư khấu hàn phi co thử đến trong thư nói minh để đại vương cảnh giác đông hoàng thái nhất thật phiên quận ngư dân tại eo biện khác một bên tựa hồ phát hiện âm dương gia hành tung đối phương thanh thế to lớn tựa hồ có khác nhu đồ t r âm dương gia từ thủy hoàng đế kia dặm kéo tới gió ném tại mấu chốt tiết điểm lúc thu lưới chạy trốn b i ể n rộng minh m ông lấy thủy hoàng đế tính tỉnh cũng chỉ có thể nhìn dương t h á n thở thận lâu kiến tạo không phải là dựa theo cố định hải đồ đi về sau danh chính băng hà dưới loại ly liền càng không để ý tới trốn xa hải ngoại đông hoàng thái nhất một nhóm nhưng hàn kinh đại khái biết được mục đích của bọn họ trừ phi bọn hắn thật dọc theo tứ hải dư đồ biểu thị tuyến đường xuất phát âm dương gia cùng hàn kinh phát sinh sau khi va chạm hao tổn quá lớn thật trên lầu bất quá có đệ tử không đủ trăm người cho dù đồng hành ba p h ẩ không không không đồng nam nữ đều là tỉ mỉ chọn lựa tu luyện âm dương thuật hạt giống tốt nhất thời bán hội ở giữa bọn hắn cũng tu không ra cái gì mình đừng tới hàn phi ở trong thư dùng thanh thế cực lớn cái từ này đồng thời cùng ngư nhân nhiều lần xác nhận trong đội ngũ có đại lượng kỳ trang dị phục ăn mặc người lùn cái này mình âm dương gia hiện nay đã tại biển bờ bên kia cắm rẽ xuống đồng thời có thể ngự nghe tới đầu này tin tức ngoài ý m u ố n hàn g kinh khó tránh khỏi có chút sợ run âm dương gia quả nhiên như hắn sở liệu hay là đi đông danh o địa vì nơi đó mang đến văn minh chi h ò a t i ê u d ằ m trải rộng núi vàng mọc bạc là hàn g kinh tư tưởng đại hán nước kim bản vị trọng yếu một điểm tương lai là muốn chia làm trung nguyên địa khu t i ê u d ằ m đều không có ý định lưu cho phân đất phong hầu phiên thuộc không nghĩ tới âm dương gia bám rễ sinh trồi sau phát triển phải nhanh như vậy để bất lương nhân mật thiết chú ý khi tất yếu có thể vận dụng đối mã ở trên đảo điều giáo người phiên thổ dân đối mã đảo cùng kỳ từ triều tiên nhìn nhau từ hai bờ đại dương là lưỡng địa trung chuyển đạp chân tri địa mà hàn kinh ra ngoài tương lai không chế đông doanh cân nhắc sớm liền xuất binh diệt thổ dân thành lập đối mã nước chiếm cứ đối mã đảo cũng đem thuộc thật phiên quận tri hạ lúc này tim gan tri chi địa chiến cuộc làm trọng âm dương ra liền để nó lại nhảy đất mấy đông hoàng thái nhất quả nhân sẽ dẫn người tự mình dẹp t i ế n hắn ngẫm lại đô trên mặt biển cự thành thật lâu hàn kinh liền có tâm nóng t r o n g mạt thèm thật lâu móc sạch nước tần p h ủ khố chỗ hao tổn tri cự so với trường thành ly núi non cũng không kém bao nhiêu mà lại tại kỹ thuật bên trên còn, còn hơn hàn quốc đóng đô về sau hàng đầu tri vụ cho là cùng dân nghỉ ngơi cổ vũ dân sinh kiến thiết thật đúng là không thể xây lại tạo một cái thật lâu cho nên bị âm dương ra mang đi cái này một chiếc sớm đã bị hàn kinh coi là vật trong bàn tay hàn kinh liên phát mấy đạo nghệ ý quân h á n chuyển động theo hậu cần quân n u vận chuyển c à n g là ngay cả chục bay vòng lên cùng lúc đó phụ tô cùng hạng lương cũng không có nghỉ ngơi giết sở khấu người tần mang theo hai binh chi thế phẫn nộ ánh mắt bên trong bắn r a đỏ xương cựu hận nhà của bọn hắn bị lấy sở quân cầm đầu chư hầu liên quân trà đạc mỗi người tâm dặm đều thiêu đốt lên một đám lửa đã từng quân tần làm tức mà chiến làm vinh quang mà chiến khi theo thủy hoàng đế băng hà đây hết sĩ khí một trận hiệu hại nhưng hôm nay bọn hắn vì chính mình m à chiến vì sau lưng thân nhân m à chiến ngăn trở tân chó chém giết quân địch đại tướng giả phong tước thượng điện phú tô mông điểm vương ly ba phải một vì vạn hộ hầu liên quân trên trận địa hô quát không ngừng bên trên trụ nước mở ra mức thưởng không thể bảo là không cao s á t lửa như dệt lưới đao thành luyện thần phong thổi lên sợ ca cao khi cái này hai cổ phái nhiên chớ có thể ngự lực lượng lại lần nữa đụng vào nhau thời điểm thế giới phảng phất cũng ngự n được kia thình thịch một tiếng vang thật lớn bên trên bắt đầu tí tách tí tách bắt đầu mưa dần dân hợp thành tuyến chuyển thành mưa to tựa hồ là thương vì trên mặt đất đồng loại tương tán phát sinh khóc thảm dưới tình huống bình thường mưa rào xối xả bây giờ thu binh song phương tùy ý t á i chiến là trạng thái bình thường dù sao ai cũng không nguyện ý tại dạng này ác liệt khí hậu dưới cùng người c h é m g i ế t mặt đất chứ không ngay cả binh khí cũng muốn nắm phải càng thêm cẩn thận mười thành chiến trận bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra ba thành bị khinh bị ảnh hưởng cung n ỏ loại tấn công từ xa khí giới chết đi cực lớn đồng đều cao hết hiệu lực nhưng là nay chàng chiến dịch này song phương ai cũng không có bãi binh dấu hiệu phong lôi gạt hét màn mưa phủ lệ thân vẫn có ủ tiếng chống xuyên tấu khả năng tiếng chống trận sớm đã không thể nghe thấy nhưng các tướng sĩ、si、đáy lòng tiếng chống chưa từng có thôi nghỉ đây không phải phân thắng bại hội chiến mà là tần sở hai nước phát tiết chi chiến bọn hắn đều có kiên trì lý do nơi nào đó có tần binh bị giết lùi nào đó một góc có sở binh tại tan tác một phương khác liền vượt qua gối tịch thi thể lật qua sông đi lên mưa rào cuối cùng ngừng lại bên cạnh vậy mà treo lên từng đạo cầu vồng nhưng trong nước bùn quân giao cùng một chỗ song phương đều không có rảnh rỗi giật trí vì đó ngừng nghỉ một lát đều phù t ô nhu nhược không nghĩ tới hắn lần thứ nhất nắm giữ ân soái chỉ huy khổng lồn h ư thế quân đoàn lại có như vậy tính bề hạng lương liếc qua kìm nén không được chất nhi hạng vũ cái sau chính cường tự n h ẫ n m ạ i tòa hạ mây đen đạp tuyết không ngừng đạp động lên mong trước tựa hồ tại cùng chủ tha tâm tình đều gọi lẫn nhau có phù tô mặt này cờ mông điểm vương ly lại là phương diện đại tướng trận chiến này sẽ dị thường thảm liệt phía sau có ngươi xuất lực thời điểm thân là đem chủ không thể phập phồng không yên đối với hạng tịch cái này hạng thị đời sau linh quân người hạng lương một mực có thật sâu sầu lo sách đủ để ký danh họ mà thôi kiếm một lưới đao không đủ học học và củ cái này là lúc trước hạng lương vì hạng vũ diên sư dạy học thời điểm hạng vũ cho ra trả lời mới đầu hạng lương còn vì hạng thị ngàn dặm câu trí lớn trí lớn hơi có chỗ vui cảm biến giáo sư hạng thị binh pháp nhưng đối phương vậy mà lại là học cái đại khái liền lần nữa lại vứt bỏ mà chẳng phải loại này qua loa đại khái tâm thái hạng lương từng qua hạng vũ nhiều lần nhưng cái sau tự cao dũng lực căn bản nghe không vào mạnh nhấn đầu châu không uống nước đại khái chính là như vậy đi sông pha chiến đấu chính là manh tướng gây nên thống xoáy khi tung ôm toàn cục ở giữa điều hành hạ tịch có vì đẹp trai tài năng lại quyết thiếu tinh khí chìm không dưới tâm đến phân ly ở tướng xoáy ở giữa loại này không phân rõ tự thân định vị hành vi mới là hạng lương chỗ lên á n cũng may mình chính vào t r ắ n g n i ê n còn có thể coi chừng hạng ra rất nhiều năm đợi đến hạng vũ tiếp nhận lúc đại cục đã định đường đi cũng t r ả i tốt hắn cũng đem thành t h ủ nghĩ đến cái này rậm hạng lương trong lòng một rộng cảm thấy người thiếu niên tâm tính lâm chiến kích động cũng thuộc về bình thường mà lại hắn mới có thể làm đến không sợ chiến tranh chiến cũng thuộc về khó được đáng ngưỡ ngộ thế là liền hướng phía hắn một gật đầu ra hiệu cho phép hắn xuất kích tình cầu hạng vũ là cái mạo xưng ơ chia sẻ thụ chém h i ế t không tránh tên ngọn chủ chỉ cần có thể tự mình trùng sát phía trước cho dù trước mắt bùn đất canh sớm đã nhiễm hồng nâu sen lẫn c h i vật hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào cái này cùng bình thường quý tộc tiếp thân tính cách thành hai thái cực hạng trang đeo kiếm ở phía sau hạng nó vì t a c c á n h một tiếng quát trói thai hạng vũ ưỡn một cái trong tay bá vương phá t r ậ t thường móng ngựa cao cao dơ lên tóe lên bọt nước t r ậ t chật chật c ậ t lên hiện lộ ra một lưỡi đao vạn quân khí thế tới thương như du long giống như kinh hồng quả nhiên là vạn nhận t ầ n thời tri công tử vô song q bốn chương năm mươi ba huynh đ cũng có trường thương đâm tiến vào lao nhanh chiến mã thân thể thân thương chui vào không cách nào rút ra chỉ thấy rất nhiều máu xương ngủ phun ra ngoài bị đau chiến mã như dê như cuồng càng là phát lực bốn phía tán loạn cuối cùng không ngừng chảy máu tính cả kỵ sĩ trên ngựa cùng nhau mới ngã xuống đất long chiến tại giã nó máu huyền hoàng vũ khí lạnh quyết đấu thực lực tương đương lúc song phương chiến tổn là thương cận đậm đặc máu tươi đem đại địa nhuồn đỏ từ thần lúc chém g i ế t đến trưa ở giữa lại kinh lịch mưa to các tướng sĩ đều đã phi thường mệt mỏi thế nhưng g i ế t đỏ cả mắt đau bớt ư nhức cánh tay thói quen huy động đón đỡ s ở quân mắt giảm chỉ có trước mắt quân tần mà lại đại quân phó soái thiếu tướng quân hạng tịch công kích phía trước bởi vậy đấu trí coi như trần đầy người tần thì là lui không thể lui phía trước chính là thất thủ gia quốc thân hữu hương nhân g nhưng cái khác chư hầu dần dần liền có chút ngăn cản không nổi bọn hắn chỗ chiêu mộ huấn luyện sĩ tốt vốn không không so sở quân cũng đều tại quan bên trong có chút thu hoạch đáy lòng t ổ n áo gấm về quê chi niệm ác chiến đến tận đây đã tới cực hạn càng có lưu bang dạng này có mang k h á c loại tâm tư h ạ n g người xuất công không xuất lực cố ý bảo tồn thực lực tiếng hò hét kêu chấn thiên hô trên thực tế trận địa thương vòng có hạn hạng lương vì phòng ngừa lưu bang lại lập mới công bởi vậy cắt cử cho hắn khu vực phòng thủ cũng là khu vực biên giới v ậ nước cũng thuộc về bình thường m ô n điểm vương ly đánh qua bao nhiêu cầm sớm trên chiến trường lịch lượt được một đôi lợi nhãn làm sao có thể không có nhìn ra chư hầu liên quân có dao động thái độ mông điểm đột nhiên t h ở i xuống mũ giáp ném đi bị vết máu thấm vào từ đó có chút chân nhắn hộ thủ trứng mắt dương m âu nay kình địch phía trước phụ lao đang nhìn là ta lấy tử tri này khanh nếu không tiến vào ta nên tránh khanh ta nếu không tiến vào khanh mời chẳng ta lời nói này là hướng về phía vương ly nói được nghe mông điểm như vậy hào khí vương ly bật cười lớn thiện chính nên như vậy đáp tất vượt qua mông điểm dẫn đầu thân vệ hợp quân nào tới dẫn đầu rết vào cánh trái chư hầu liên quân trong trận gặp người đều tan tác không chịu nổi vương được hai nhà cùng ở tại nước tần quân chính d ư ớ i vì quyền lợi mấy lời nhân tri ở giữa không ít tranh đấu lần này liên thủ phản phất ngày xưa khập k h i ễ g trong một sớm một triệu đều yên tiêu khứ tán vương ly thưởng thức mông điểm dụng binh c h i trí mông điểm khen lớn vương ly trị binh trí năng hai người dần dần có ăn ý trong lúc mơ hồ cùng trung trí hướng bắt đầu các tướng sĩ cũng không dám để vương tướng quân độc lại nó công phá đ ị c h đúng vào lúc này đi theo ta một nhóm đầu ngựa bốn vo bước lên mông điểm nhưng không có học vương ly trực kích liên quân cánh phải hạng lương không phải không biết chư hầu chi quân vàng theo lẫn lộn bởi vậy sở quân chủ lực đều tại trung lộ Chỉ đây e m hai cánh cho bọn hắn, còn phải h dao ra còn bọn bộ p n bình bên Mông điểm trông sở hiệp h một điểm trợ. t ấ hạng vũ hướng phía bên vận động, để ngăn vũ trái để chính vương h thế g n g hạng là ư trướng n chính g gấp xoay Đây tới. của l tuyệt mệnh bất kích không có chút nào lưu lại chỗ trống trận s a u phủ tâu ngay từ đầu liền đem lâm trận quyết cơ quyền lực giao p h ó cho vương được hai người gặp bọn họ đã áp lên hết thảy tán răng một cái rút ra b ộ kiếm đại kỳ cũng theo nông điểm đem cờ hướng phía trước di động cái này quân tần trong trận vui mừng thanh â m nổi lên bốn phía phản phất trên thân mệnh mọi vết thương đều không còn tồn tại t ề phát một tiếng hô giống như ma xả thân quên chết khi thế vượt trên liên quân một đầu gia công theo tang ninh địch trận trạm mông điểm sinh chấp phủ tô hạng lương nhìn thấy mông điểm hướng về phía tới mình đáy lòng không có có sợ chút nào tương phản vì nặng chống sĩ、si、khí hắn rút ra bội kiếm triệu hoán bên người chư hầu hoàng thân quốc thích các tướng linh theo c u ầ n quận biển người nên đón tiếp lấy chủ xoáy cùng các quốc gia vương công như thế khé động quả nhiên quân tâm đại định sĩ、si、khí phục trấn người tần công kích lại bị kết trận cả lại lấy một cỗ lệ phong hút mặt hạng lương vô ý thức vội vã quay đầu một mũi tên nhọn hiểm hiểm sát hai gò má bay qua nhưng vẫn là cảm thấy phần bụng đau xót quay đầu lại chăm chú nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cách xa nhau hơn trăm bức mông điểm cầm cùng t r ồ n hổm trên lưng ngựa đây là mông điểm cùng dân tộc hung nô tác chiến học được từ đối phương xạ đ i ề u tay kỵ xạ pháp mà lại làm hay là liền châu tiễn đây cũng là hạng lương phần bụng chúng chiêu nguyên nhân chỗ ta không sao chư quân anh dung hướng về phía trước không cần để ý tới mông điểm tiễn bắn liên quân chủ xoái hạng lương trên trận phần lớn không kịp phản ứng nhưng cũng nhìn thấy động tác của hắn hắn hạng l sở quân lại hô to lên trong lúc nhất thời chạm được vương hai người cầm phù tô khẩu hiệu trải rộng tại giã tại mông điểm s u n g kích đến một nửa thời điểm hạng vũ liền phát hiện đối phương quyết chiến nhu đồ thế là vứt bỏ vương ly tại không để ý trở lại cứu viện phòng hộ vừa đổi tới thúc phụ bên người liền thấy như thế kinh dị một màn sợ đến tay chân lạnh bớt ngày mùa hè ánh nắng tựa hồ cũng không có nhiệt độ may mắn hạng lương biểu thị không việc gì hắn lúc này mới đem nhấc lên tâm thả lại bụng rồi ngựa tiến lên cái này hắn là không còn dám dựa vào tính tình tham chú ý chém giết chi thoải mái cầm thương theo sát hạng lương tài h u vũ nhi thật ú núi, c cục, chủ Phụ thường hấn nhớ đại cụ, một quân chủ khi bất động như một bất tòa trấn, ngươi xuyên muốn quân động giáo giữa đầu, đại không không đi xoáy ở sự không nghĩ đến đại chiến trăm trận liền phóng túng như thế một lần hết lần này tới lần khác liền chúng an t o á n nghe thấy lời ấy hạ n g vũ là sắc mặt đại biến chờ hắn cấp tốc x ẹ t qua ánh mắt nhìn thấy thật sâu cắm ở hạng lương trên bụng không có vũ tiễn lộ ra trên mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh đừng rêu r a o ta còn có thể chống đỡ hiện tại quan trọng chính là tranh thủ thời gian đánh bại quân tần dội tay đệ chặt hạ vũ bà vai đồng dạng sắc mặt trắng bệnh hạng lương ngăn cản chất nhi chống nóng này sau đó với tay g i a hiệu chấp cờ q u a n tiến lên mặt này đại kỳ chính là người tổ phụ hành quân đánh trận lúc chỗ mang theo chính là ta sở quân quân hồn chỗ hệ hạ n g thị càng là ta sở quốc định hải thần trâm là thời điểm từ ngươi nâng lên cái này đại kỳ dẫn đầu hạ n g thị hướng về phía trước nói xong hạng lương che miệng ho nhẹ mở ra trong lòng bàn tay có đại lượng vết máu nhanh đi hạng vũ đau khổ trong lòng nhấc khóc biết lúc này chính là lúc nấu chốt lập tức quay lại đầu ngựa đón lấy đột phá cánh trái ý đồ cùng mông điểm hội hợp vương ly sớm một phân kết thúc trận đại chiến này thúc phụ liền sớm một chút có thể gỡ giáp cứu chữa h ạ n ạ i quân trận bên trong biểu hiện có thể qua lại không ngừng liên phá bốn trận cuối cùng cùng vương ly đụng vào nhau vương ly ngày xưa vương tiễn công ta đất sở người ta đã từng lầm trận đấu dũng đáng tiếc năm đó ta tuổi nhỏ chưa thể chém xuống của ngươi đầu chó lúc này vừa vặn bổ sung hoàng mau trẻ con có bản lĩnh n g ư y i liền tới lấy ngoài miệng dao phong chỉ có một cái trước mắt song vương trung bình tấn không ngừng các lĩnh lấy cận vệ giao thoa mà qua hạng vũ phía trước cũng không tránh mũi tên thân mang thất hải dao long giáp tay cầm p h á trận bá vương thương liên tục bổ có gai anh dũng hướng về phía trước hạng thị gia tướng như hằng ó hạng trang ở phía sau càng là tả hữu lao vùng bụt dương cung cái t lớn tiếng la lên mỗi một tiếng hồ liền có một tên tần bình chúng tên ngã xuống đất chi này lấy hạng vũ làm hạch o tâm đội ngũ nhân số tuy ít vậy mà thế không thể đỡ không ngừng rào sát lấy vương ly bên cạnh hộ vệ hạng vũ là thật gấp a vương ly về sau còn có m ô n g điểm nếu như mình hành động chậm chạp đợi đến cầm phải phụ tô chỉ sợ hạng lương máu đều muốn chạy khô chính đang nóng nảy thời khắc chỉ nghe có người từ nơi không xa chạy nhanh đến vừa chạy vừa hồ thiếu vũ đại ca đến giúp ngươi q bốn chương năm mươi b ố đại chiến trương cuối thiếu vũ gặp n ạ làm đại ca ha có thể khoanh tay đứng nhìn bình minh tay cầm phi công đột phá đến hạng vũ bên cạnh. một cái dây lát phi luân đánh bại dựa vào hướng lên trời minh tần minh đạo trích dù chưa c ư ỡ i ngựa nhưng thân pháp nhanh như thiểm điện thu hồi dây lát phi luân thời khắc lại liên tiếp đá ngã mấy người đối kháng nước tần làm sao thiếu được ta mặc ra đâu hướng hạng vũ chen trước mắt hắn liền nhanh chóng phải hướng phía cách đó không xa truy sát lớn chỗ c ấ gần kia dặm lôi thần c h ú y múa đến kín không kẽ hở không ngừng có ngựa bị truy bên trong đánh bay mặc ra nhất là bình minh chạy đến tương trợ để hạng vũ bi thương chi tâm giảm xuống dưới mắt không phải tự thoại thời điểm ư ỡ n một cái trường thường thời niên thiếu hai minh đệ lại lần nữa liên thủ lại hợp chiến vương ly nguyên bản vương ly chính là sở trường c ô n trận tại đơn đấu chém giết bên trên liền không so trời sinh thần lực hạng vũ lúc này được cái n h ế p chân truyền bình minh lại từ ngừng l ự c t r ậ n lúc này trở nên đỡ trái hở phải bắt đầu bình minh dọ xét phải sơ hở hét lớn một tiếng chăm bước phi kiếm vương ly giật mình vội vàng né tránh cũng rút kiếm đề phòng không nghĩ nên đón chỉ là đối phương cười xấu xa k i a tiểu tử còn hướng lấy mình nháy mắt ra hiệu tựa h ồ là đang cười nhạo mình chật vợt vương ly nhữ mày giận dữ nhưng truy kích tới hạng vũ thương chiêu một thức nhanh hơn một thức một chiêu chìm qua một chiêu căn bản dung không được thở dốc càng đừng đề cập tìm bình minh báo liền nghe bình minh tả hữu hình này trong miệng trăm bước phi kiếm hô không dưới mười lần vương ly vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều trăm bước phi kiếm vương ly chỉ coi lại là kia tiểu tử dùng lừa dối thuật kiềm chế tâm thần mình hạ vũ sát chiêu lại nhanh lại mật h ổ khẩu đều bị đánh rách t ả tơi mấy lần cũng không có để ý tới lúc này là thật nha t ú i đầu vương ly nhìn xem trước ngực xuyên qua giáp trụ một cái độc lớn huyết dịch còn chưa kịp tuân ra non mịn mầm thịt còn có thể thấy rõ ràng gai bình minh một thân kiếm thuật đến từ cái n h i p dốc lòng điều giáo bản thân lại lấy được yến đan truyền công dung hội quán thông về sau không duyên cớ so người khác nhiều mấy chục năm nội lực sử dụng quỷ cốc túng kiếm thuật tuyệt s á t chi kỹ uy lực một t r í tại tư cột máu dâng trào cùng kịch liệt đau nhức gần như đồng thời đến vương ly c ư ờ i khổ một tiếng rớt xuống ngựa tới hư thực giao nhau binh bất t i ế m trá t ố t h ắ c h ắ c đây là hàn đại thúc giáo hạ vũ biết bình minh trong miệng hàn đại thúc là hán vương hà n kinh song phương quan hệ rắc rối phức tạp nhất thời bán hội cũng vô pháp cùng bình minh giải thích rõ ràng thế là nhẹ nhàng chuyển bông núc n í c h thân hình như vậy coi như thôi vương ly bị trận chạm quân tần sĩ khí giảm lớn bị đột phá cánh trái dần dần lại có vây kín chi thế đồng thời bắt đầu hướng quân tần trận địa lệ ngược m ô n g điểm nhìn chính là muốn rách cả m ỹ mắt mà liên quân chúng quân hạng lương vẫn vị nhưng bất động an ngồi như núi m ô n g điểm biết chuyện không thể làm chiến tranh thế cục đã phát mọc dễ bản tính chuyển biến công tử m ô n g tướng quân phái mạ tướng đến đây hộ vệ công tử phá vây một viên tiểu tướng từ mông điểm trong trận phi ra đi theo phía sau một chi tinh nhuệ tiểu đội ta không đi ta muốn cùng tất cả đại tần tướng sĩ cộng đồng đ ấ m máu tại ta đại tần thổ địa bên trên tình thế dần dần sáng tỏ tại tây vực cùng mông điểm cùng một chỗ lâu như vậy phủ tô cũng có thể nói được dưới mắt sở thắng tần bại thế cục đã không thể n g ư chuyển vương ly chế tử hạ n g tịch sinh động bên này giảm bên kia tăng lại nhiều không cam tâm cũng chỉ có thể nuốt trở lại đến bụng giảm phù tô đã trong lòng còn có tự trí hắn muốn dùng hành động của mình đến vì đại tần dâng lên sau cùng v á n ca công tử lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt ngông tướng quân nói chúng ta còn có lung tây tây vực ba thuộc tri địa vẫn là đại tần c h i thổ hết t h ả đều còn hữu cơ hội tiểu tướng nói vừa nhanh vừa vội trên trận tình thế nguy cấp như vậy phù tô công tử lại vẫn không chịu nghe từ phân phó rút lui chiến trường kỳ thật ai cũng biết quân tần gặp này cùng đại bại sau có sở quân bám đuôi truy sát lung tây quận ngày mai đoán t r ư n g liền không còn vì đại tần tất cả lũng tây vừa mất tây vực c h i địa cùng ba thục liền triệt để cách biệt ba thục sớm đã có bất ổn dấu hiệu cách đất sở lại gần tây vực càng là gặp phải thảo nguyên hồ tộc cùng trung nguyên liên quân song trọng g i o sát cái kia bên trong là nó thân lập mệnh ngóc đầu trở lại chỗ mông điểm nói như vậy đơn giản là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng y đồ khuyên đồ phụ tô thôi kết quả sau cùng chỉ có thể là thân phận đảo ngược nước tần từ bên ngoài trung nguyên tri chủ chuyển thành phòng tối vong hơn tựa như đã từng sáu nước quý tộc lưu lạc tha hương ẩn nút chờ đợi tiêm mông tướng quân đâu có nho nhỏ giám sóc phụ tô thật bắt đầu suy nghĩ lên đường lui đến mà hắm hỏ cũng có nể trọng chi ý tương lai thời cơ một tới khởi sự p h ụ c tần thiếu không được mông điểm dạng này thống quân đại tướng tướng quân để công tử đi trước hắn xuất quân đoạn hậu để tránh sở người bám đuôi truy kích đợi đến công tử thoát ly chiến trường hắn liền xuất hậu quân đội đến trường thành một tuyến cùng công tử hội hợp mông điểm đều đem tàn binh hội tụ chi địa bỏ vào trường thành một tuyến trên thực tế chính là vứt bỏ toàn bộ lũng tây tại không để ý trên thực tế cũng xác thực không thể nào thủ ngự lính mới bị bại tổn thất như thế lớn nếu như tại lũng tây thiết chướng tầng tầng chống cự mang đến chỉ có thể là thương vong nhiều hơn mông điểm trừ phải bảo đảm phù tô an toàn nước tần cái này lá cờ lớn không ngã hắn còn muốn tận khả năng bảo toàn nhiều nhất binh sĩ ung dung mưu tính khôi phục thế cục thay đổi trong n g a y mắt ai cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ có hay không có cơ hội trời cho giáng lâm tại nước tần trên đầu phù tô cắn răng một cái đau dài không bằng đau ngắn con mắt đã có chút mông lung tiểu tướng mang theo đội ngũ đuổi theo đội ngũ cuối cùng phân ra một tiểu đội tiếp nhận phù tô đ ạ i kỳ kế tiếp theo đứng lạng nguyên đ ị a lấy kiên định tiền tuyến tướng sĩ c h i tâm để tránh hiện tại liền toàn quân sụp đổ mông điểm đạt được hồi báo đấy lòng nhẹ nhàng thở ra hạng ra cái này một tướng cũng không biết uống thuốc gì như là hổ điên nếu không phải bên người thân vệ xả thân quên chết lấy mạng tướng cản chắc hẳn mình cũng bước vương ly theo gót t h i ê n quân kết thương trận hậu quân lấy mũi tên áp chế thừa dịp các binh sĩ còn không biết người đang ở hiểm cảnh mông điểm làm ra h ư n g đ ố i sau cơn mưa cầu vồng đều treo lâu như vậy một mực làm tránh nước xử lý cung nọ lại có thể lấy ra sử dụng nước tần sắc nhất không ai qua được lương cung k í n h nọ một đợt mưa tên xuống dưới liên quân thế công quả nhiên thoáng bị ngăn chặn một chút kỳ thật song phương chiến đến tận đấy lúc đều đã kịp lực có quân tần cung thủ bắn xong một vòng này tiễn cả cái cánh tay cũng không ngẩn lên được toàn bộ chiến trường chính là thành một mảnh hoàng bừa bãi mấy trăm ngàn người tại mảnh này bùn đất canh bên trong đánh chạy lan lộn nhìn xem c h ấ t vật nhưng động tác trên tay lại chiều chiêu đều là sắc cơ hậu quân biến tiền quân rút đến hậu phương một lần nữa các trận lệnh kỳ vũ ngầy mông đ i ể m biết chờ đợi trước quân tướng sĩ nhóm chỉ có thể là địch nhân đồ đao nhưng hắn hay là cắn g i a g làm quả nhiên binh thư có mây từ không nắm giữ binh là nhân gian trí lý liền ngay cả sẽ phải theo mình chạy trốn trường thành một tín hậu quân cũng không biết có thể có bao nhiêu người có thể gắng gượng qua sở quân đội bắt tháng chúng ta thắng quân tần đoạn hậu bộ đội nhìn thấy các đồng bạn rút lui q u â n tâm đại loạn lập tức ngay tại một vòng mới đã kích xuống sụp đổ q bốn chương năm mươi lăm trốn giết liên quân tại trận này gian khổ đánh rằng co bên trong đứng đến cuối cùng hạng vũ một thương đánh bay bên cạnh thân n g o a n đấu một tên quân tần gia úy trở tay rút kiếm đâm về người đ á n h lén lưỡi kiếm tận xương cạnh tại xương hở ra ác chiến thật lâu trời sinh thần lực hạng vũ vậy mà cũng không thể đem rút ra dứt khoát vứt bỏ kiếm đơn cầm trong tay phá trận bá vương thương đi tới hạng lương trước ngựa một là báo tin vui hai là gọi thầy thuốc trị thương thuốc phụ không nghĩ hạng vũ đến gần về sau hạng lương sớm đã nhắm m không n ú p nhích tí nào khâu cạn huyết dịch đã sớm đem bụng ngựa ướt nhẹp kết vảy chung quanh hạng lương người đi theo đều nước mắt dòng dòng lên tiếng bên trên trụ nước hắn không để chúng ta thông chi thiếu tướng quân để tránh n g ạ i phân tâm hạng vũ trừng mắt tương hướng chính m u ố n vệ nhân đại thắng về sau vui sướng lập tức biến mất không còn tam tích vì chiến thắng quân tần thúc phụ trả giá rất rất nhiều lại không có thể nhấm nháp thắng lợi thơm ngọt trái cây thiếu vũ chuyện cũ đã qua hạng tướng quân cũng là vì phản tần kháng tần trí lớn mà lại sau cùng quan ảnh hắn tận mắt nhìn thấy ngươi liên phá tần binh ta nghĩ hắn là không tiếc t hồ ấ y h ạ báo chi tần một ngày mất sạch thúc phụ ngươi nhìn thấy sao xích hồng tròng mắt chuyển hướng đang bị quay lại tạm giam quân tần hắn g tốt song phương đều là dùng hết cuối cùng một tia tâm lực chỉ là cảnh ngộ khác biệt tần minh là chiến bại phương liên quân truy kích đoạt lại hàng chúng là chiến hậu một hạng công việc chủ yếu chính là những ngày tàn bạo người tần hại chết t h ú c phụ bọn hắn muốn chết sau đó là mưu điểm tất cả mọi người hết thể đều phải trả giá thật lớn khi hạng vũ ánh mắt lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động thần sắc có biến hóa chi sơ bình minh làm ừ n g d ỡ có phản ứng chứng minh đối phương đã từ đắm chìm trong suy nghĩ đi ra nhưng nghe tới hắn nghiến răng nghiến lợi nói chuyện ngôn t ử ở giữa cựu hận thấu xương hiện lộ không thể nghi ngờ cái này khiến bình m i n h có một ít khó chịu như hạng lương đồng dạng những n à y tân binh cũng là vì tín nhiệm của mình đang chiến đấu mặc dù là đị thủ nhưng cũng đáng kính nghệ n binh tại cự lộc hàng phục gần hai trăm ngàn tân binh hiện tại những người này đều thành quân hắn một viên thiếu v ụ không nên đem cựu hận nhắm ngay tầng dưới chót binh lính người tới quay lại đều c h n giết dùng cái này tế điện thuốc phụ cùng ngàn ngàn vạn vạn chiến tử anh linh bình minh cho là mình ngay lầm nhưng tầm mắt giảm lính liên lạc đã vội vàng lĩnh mệnh xuất phát hắn mới ý thức tới đạo này t à n n h ẫ n quân lệnh thật là xuất từ hạ n g vũ miệng thiếu vũ người đang nói cái gì người biết cái này giảm có bao nhiêu hàng binh sao đây là mấy chục nghìn người a giết hàng không rõ đồ sắt buông xuống binh khí hàng tốt cho tới bây giờ đều là vì người kiên kỵ h ủ lên án đại quy mô sát phu cũng chỉ có trường bình chiến hậu bạch khởi lạng qua hắn cũng từ mà hạ xuống người đồ chi danh hạ tràng cũng không viên mãn ngày hôm nay hạng vũ cũng muốn chọc cho thiên hạ khiển trách làm theo bạch khởi trôn giết tù binh bình minh ha có thể không lo lắng liên quân từ n h ậ p quan bên trong đến nay ta thường xuyên nghe thấy các binh sĩ đối tần dân thi bạo sự tỉnh hiện nay ngươi lại phải đem đồ đao nhắm ngay những ngày tay không tất s á c người kể từ đó nghĩa quân cùng bạo tần còn có gì khác biệt thấy hạng vũ bất vi sở động bình minh kích động lên thẳng khiển trách nó không phải cho dù là liên quân trong m i ệ n g bạo tần nhất thống trung nguyên thời điểm trừ vạch quận trừ phong cũng không có gặp bọn họ đối phổ thông bách tinh có cái gì quá nhiều tàn bạo hành vi nói cho cùng hay là liên quân trên giới không có, có trở thành trung nguyên tri chủ lòng dạ khí phách bọn hắn ép căn bản không hề đem người tần xem như tương lai của bọn hắn con dân bạch khởi hố hàng thời điểm nước tần còn không có quét dọn sáu nước thống nhất hoàn vũ thực lực cho đến thủy hoàng đế triển khai nhất thống bộ pháp sáu cốc tri địa trên đó bách tính sớm đã bị thủy hoàng đế coi là nước tần tri v ậ n thiết t r í q u â n huyện thay đổi phong tục quá trình bên trong càng là lấy tần pháp đi đầu sáu nước di dân cùng lao tần người cung cấp hết thể lấy tần pháp làm cơ chuẩn như thế vừa so sánh liên quân sở tác sở vi thật đúng là không bằng nước tần đang lúc bình minh gấp đến độ dơ chân thời điểm các lộ chư hầu cũng nhào chạy、tới. mượn tưởng nhớ hạng lương công chi hơn bọn hắn hàng đầu mục đích cũng là những ngày bị bắt người t ậ n cung tấn á c chiến các bộ hao t ổ n không nhỏ rất nhiều chiến hậu binh lính may mắn còn sống sót tại trận đại chiến này bên trong tiêu hao quá độ bị sáng tạo cực nặng không thích hợp kế tiếp theo t ổ n g quân c h i n h chiến các chư hầu đều chờ đợi đám hàng binh bổ sung tiến đến khôi phục tăng cường thực lực đâu trong mắt bọn họ các binh sĩ chỉ là quân cờ, binh khí, thông xoái, các quý nhân chấp cờ tranh chấp vì lý niệm dục vọng công phạt không nớt quân cờ nhóm là không có tư tưởng thắng lợi sau chỉnh biên hàng tốt phong phú bản thân là nhất quán gây nên từ xưa đến nay đều là làm như vậy thiếu tướng quân mọi người đang chờ phong tường h đâu những này hàng tốt cũng là một loại trong đó vì sao trong quân có chuyển ôn ngài muốn đem những người này hết thể xử tử mặc dù quý tộc chư hầu trong mắt d u hiệp dân đen tạo thành quân cờ nhóm đều như c ỏ rác nhưng những này là bọn hắn trong loạn thế sống yên phận tiền vốn hao tổn quá nhiều cũng là sẽ đau lòng hạ n g vũ làm như thế lập tức xúc động rất nhiều người lợi ích mà lại hắn hơi có chút chuyên quyền độc đoán xa không giống hạ n g lương công người bồi chớ có t r ô n g nóng n ả y các ngươi lại hiểu được thứ gì thấy những người này tập hợp một chỗ lao nhau nói không xong hạ vũ hư lệnh một tiếng thúc phụ tại này mình là tiểu bối những người này bây giờ thật đúng là tự cao tự đại lấy trưởng bối tự cho mình là nắm bắt đầu há miệng ngậm miệng đều là hiền chất như thế nào như thế nào động một chút thì là người trẻ tuổi không muốn khí thịnh xử sự ứng cắt trầm bình ổn chớ nôn nóng qua liệt bọn hắn trước một khắc còn tại chém giết chúng ta tướng sĩ sớm đã cùng liên quân kết xuống huyết h ả i thâm cựu lúc này bỏ qua bọn hắn tương lai một khi chống nóng n ả y nhặt lên đ a o thương liền lại là như lang như hổ tần binh phu tô mông điểm còn chưa có chết đâu h ạ vũ một tiếng giận dữ mắng mỏ hắn có mình suy tính không hoàn toàn là bởi vì hạng lương cái chết thịnh nộ khó bình không giống với quân hán liên quân không có nhiều thời gian như vậy giống trộn lẫn hạt cắt đồng dạng đem những này hàng tốt đánh tan nạm biên biến hóa để cho bản thân sử dụng phú tô mông điểm bỏ chạy vẫn có bộ phân thực lực tiền kỳ liên quân tại quan bên trong sở tố sở vi lớn mất dân tâm t â n địa phản kháng tiếng gầm một chiều cao hơn một chiều những này bị b u ộ c bất đắc dĩ để đao xuống thương hàng tốt cái nào không có người thân hương đảng đồng đội minh đệ tăng tại liên quân trí thủ khẩu phục tâm k h ô n g phục ai có thể một một trăm t h ắ n phân biệt sau đó liên quân đã muốn truy kích và tiêu diệt phú tô mông điểm mà lại muốn đánh nhanh thắng nhanh lấy ứng đối phía tây cùng phía đông cường đại quân sự uy hiế Thái độ c ủ q bốn chương kiên quyết, năm mươi sáu vô đề sở quân t h ô n giết gần hai trăm ngàn hàng tốt khắp thế gian đều kinh ngạc lần trước bạch khởi trường bình chi chiến hậu trôn giết triệu quân cách nay đã có gần năm mươi năm lớn một số người chỉ là nghe qua cũng không từng trải qua cái kia triều đại hạng vũ cái này một thủ đoạn đ ấ m máu sắc thực cực lớn chấn nhất g i ớ i quan bên trong người tần đường gặp sở quân đều là xa xa đường vòng tránh đi liên quân tại quan bên trong đàn áp chi phí giảm mạnh không chỉ có là đ ị c h nhân liền ngay cả chư hầu ở giữa đến đây hạng vũ đại trướng nhao nhao n h i ê u đòi hỏi lương thảo quân tư số lần đều rõ ràng thấy thiếu tin tức truyền đến phụ tô mông điểm chỗ bọn hắn đều bị kinh ngạc đến n g người chúng đồng tử vậy mà cùng hung cực ác đến tình cảnh như vậy dùng thơ văn để giải tỏa nỗi bổn, ta không khóc hắn là chiến tử xa t r ư ờ n g chết có ý nghĩa ta độc vì mười mấy vạn thảm tao giết chóc vô tội các tướng sĩ bi thống phù tô sớm đã là khóc không thành tiếng đau thương trong lòng khó mà hướng người tố nện đủ đ ỗ n g nhiên không thôi một bên mông điểm là cho mày chứ hay quy phẫn nộ hắn còn có thật sâu sầu l o từng nhóm rút lui đến trường thành một t u y ế n c h ỉ n h đốn tần binh bất quá năm mươi số dư tăng thêm những ngày lục lục tiếp theo tiếp theo chạy tới trở về hàng chỉnh biên về sau vẫn có chiến lược chỉ có tám vạn người mà lại quân tư lương mạt thiếu nghiêm trọng vẹn vẹn lấy cái này tám vạn người luận lương thảo cũng gần đủ cung cấp ba tháng mà lại mũi tên thủ cố c à n g là không thể nào bổ sung từ hạng vũ sát phu một chuyện đến xem đối phương căn bản cũng không có dự định hoa tốn thời gian tinh l ự c chỉnh biên sĩ tốt kinh doanh quan bên trong tin tưởng không được bao lâu hơi nghỉ ngơi mang theo đại thắng chi uy s ở quân liền lại sẽ chen trúc mà tới vượt qua trường thành theo đuôi triệt thoái phía sau quân tần biên cương xa xôi tiến tới truy đuổi tại tây vực mặt bắc dù cho phủ tâu nghĩ trở lại đại tần căn cơ thật dày ba thục c h i địa cũng không thể được l ú n g â y vừa mất theo hướng ba thục con đường liền bị triệt để phủ kín từ nay về sau tây vực ba thục đ na thành ba khối độc lập nước tần t h u địa từng người tự chiến Công hạ công là vũ xuất lĩnh chính là liên quân mông điểm cân nhắc đến quân tần bị sáng tạo cực sâu thực tế mở rộng đầu góc thừa dịp đại bại tin tức còn không có khuyết tắn đến tây vực tây vực đô hộ phủ quyền uy còn tại giọng phái sứ giả trương tập tây vực các quốc gia nam ninh lấy liên quân kháng liên quân tây vực t r ư quốc có khả năng trưng tập chi tốt thiếu người ba phẩy không không không nhiều người ba mươi ngàn góp sắp nổi đến cũng có hơn hai trăm ngàn người đây cũng là lấy đại tần chi quốc khí ngạo vẫn lựa chọn ôn hòa quốc sách đối đãi các quốc gia nguyên nhân mông điểm dự định lấy quân tần làm cốt cán dựng phòng tuyến mới không cầu đánh lui đánh tan t r ư hầu liên quân nhưng cầu năng lực bảo đảm tây vực không mất lấy t r ư hầu liên quân tại quan bên trong phạm vào tội lấy quan bên trong chi khó khăn lương thảo nguồn mộ lính bổ sung đều cực kỳ gian nan muốn từ đất sở chuyển trở tới đây hạng vũ t ấ không thể đánh lâu mông điểm vì chính là nhị đến đối phương chủ động lương thực hết rút đổ lại un dung mư hắn có khả năng nghĩ tới liền cho đến trước mắt nước tần cuối cùng có thể đi một nước cờ mà lại sứ giả đã phái đi ra hắn cùng phù tô có thể làm chính là chờ đợi nhưng đang lúc nông điểm liền tương lai bố cục kế hoạch xóa sửa chữa đổi thời điểm phù tô bên cạnh thân cận nhất giả xông vào như cha mẹ chết người hồ đánh tới cái kia chi người hồ là nguyệt thị ố tôn hay là dân tộc hung nô mạo đốn từ nguyệt thị lẩn trốn chính là hạt nhân tư cách dân tộc hung nô cùng nguyệt thị minh ước tự động giải trừ không chỉ có như thế tại quân tần chủ lực đi quan về sau trên thảo nguyên các bộ trên c ổ buộc lấy xiết dây thừng đều bung lòng tạm thời mất đi cùng trung địch nhân đại tần n g u y ệ t thị bắt đầu cùng dân tộc hung nô ở giữa ma sát dần dần nhiều hơn là mạo đốn a hắn liền không sợ n g u y ệ t thị người bất ngờ đánh chiếm phía sau lưng của hắn trước hết nhất nhảy ra quả nhiên là người hung nô hơn nữa còn là tại quân tần hồi sư mạng dương binh bại một chuyện chưa chuyển đến thảo nguyên thời điểm cái này minh dân tộc hung nô đối nước tần thâm cứu đã thật sâu chấp khắc vào đầu góc của bọn hắn dặm một đời một đời cũng chuyển tới nghe mạo đốn vì vậy đến n g u y ệ n thị tha ủng hộ dâng lên mình mỹ mạo nhất tiến thị tọa hạ nhất thần tuân chiến mã bởi vậy còn từ nguyễn thị mượn đến binh đội ngũ gần một bước lớn mạnh ti hiển nhiên là tại vào cung hồi bẩm tin tức lúc đánh tra rõ ràng bởi vậy phụ tô mông điểm hai than nói chuyện hắn là hỏi gì đ á n đấy b á n tên có đích không nghĩ tới mạo đốn so với bị hắn giết lao t h i ể n vu đầu man muốn tới phải khó đối phó được nhiều vậy mà biết cân bằng hai bên quan hệ luôn luôn một tiến vào chi khí càng là nhẫn n ụ c xấu hổ đem mình chân bảo đưa đến nguyện thị quốc chủ chỗ dẫn tới trợ lực tiêu di sau uy hiếp lần này hắn khí thế hung hùng lại là vừa vào chỗ không lâu thế tất yếu bắt người khai đao tốt nhất mục đích không ai qua được mông ra quân cái này làng tộc túc đánh mông ra quân nhiều lần biên cương xa xôi phá tan đánh tan đầu man chính là là là là làng tộc c h muốn lôi kéo người tâm còn có cái gì so đánh bại mông điểm tới càng thêm hữu hiệu nguyệt thị người cũng thật hô đ ồ rõ ràng vẫn luôn đúng là phương nhiều lần quấy nhiễu đầu tiên là kết liên dân tộc hung nô đối phó tây vực đô h ộ phủ tiếp lấy lại là vì một vị nữ tử kiện đồ chơi liền đem quân đội cần nhờ mượn xuất binh chẳng phải là quá chủ quan tê liệt cùng người hung nô không có trước mắt trí lo binh kích nguyệt thị vì em đút mỹ nhân nháy mắt lại trở lại mạo đốn trên tay nhiều lắm thì mỹ nữ con ngựa niên kỷ lớn hơn một chút thôi mông điểm là hận nguyệt thị người không phân rõ tình thế không có có ánh mắt thấy không rõ tây vực nước tần thế lực biến mất đối với nguyệt thị ý vị như thế nào. dân tộc hung nô nặng lấy hà nam địa tăng thêm cướp đoạt bảo vật chắc chắn rất được bộ hạ dốc lòng mang đến lúc đó n g u y ệ t thị người muốn yêu cầu mạo đốn hứa hẹn thù lao hắn sao lại nhận nợ n g u y ệ t thị người chính là báo may mắn tâm lý tự cho là đúng muốn b ạ c h bạch đạt được nửa cái tây vực quyền khống chế lại chỉ cần điều động một chút binh sĩ gia nhập mạo đốn tiến công đội ngũ hạng tịch đang ở trước mắt vốn định ổn định tây vực hao tổn đi liên quân không nghĩ tới mọi chuyện đổi tới một khối người hung nô vậy mà lại thò đầu ra theo mạo đốn có cơi chi chúng hơn ba trăm ngàn bên trong dặm cảng có điêu tay lấy hàng ngàn hắn danh xương đại quân một triệu dạng này kẻ đến không hiển nhiên là muốn quét qua đầu man thời đại đối tần tác chiến thất bại mai phù tô từ thương tâm bi thống tự bên trong rút ra ra vô kế khả thi chỉ hy vọng mông điểm có thể xuất ra thỏa đáng ứng đối chi phương tới mạo đốn cùng h ạ tịch hai người không hẹn mà cùng đều đem chúng ta coi là cái thất gỗ bên trên một khối có thể làm gì cái này là thật nguy cấp nguyên bản mông điểm muốn đánh một chút trên l ệ n h thời gian tập kết lên tây v ự c các quốc gia lực lượng thu nạp tại nước tần trên tay đông hướng tự sở ai có thể nghĩ người hung nâu ngóc đầu trở lại chọn dễ làm miệng cái sau là tích thảo nguyên bá chủ tại tây v ư ợ quyền nói chuyện cực nặng không chỉ ổ có là ông trời không tốt không đủ tươi đẹp liền ngay cả hán quốc cao tầng người liên can cùng tâm tình cũng không được khá lắm đây cũng là bận rộn lao động tràng cảnh phía dưới tất cả mọi người biểu hiện được yên lặng im ắng nguyên nhân chủ yếu nhất trên đầu thành đứng lặng hán vương hàn kinh một gương mặt như là hoa nước mặt lộ ra một câu người sống chớ gần ý vị trần bình ngươi nói quả nhân nên như thế nào trả lời ba người này đang khi nói chuyện hàn kinh trong tay vớt vớt tam phong thư cũng không nói đưa cho trần bình chỉ là con qua một cái tay đi đưa chúng nó bóp tại một khối tam phong thư đến từ ba cái thế lực khác nhau sở c h i hạng vũ tần tri phụ tô dân tộc hung nô mạo đốn hạng vũ gửi thư trừ báo tang bên ngoài còn đối quân hán gần nhất liên tiếp động tác phát sinh cảnh cáo yêu cầu hán vương tiến hành nước c mạo đốn sứ giả yêu cầu h á n quốc giao ra nhờ bao che tại seoul hồ cơ m ẫ u tử lại tiếp theo h á n hung trước hẹn trung phân quan bên trong địa về phần binh phong chỉ hướng chính là phù tô hay là h à vũ mạo đốn không có nói rõ nghĩ đến h á n mục đích chính yếu nhất hay là hồ cơ m ẫ u tử cái này một chủ muốn uy hiếp phù tô gửi thư là nhất làm cho h á n quốc quân thần ngoại ý muốn luận đến chiếm cứ tần địa rộng h á n quốc đứng m ũ ô i chịu xào sở quốc bất quá là tại gai sở đại địa bên trên phục quốc thành công đồng thời chiếm cứ quan bên trong đại bộ phận không giống hàn binh tung hoành toàn bộ yến đủ ba tấn mà lúc này phù tô trong thư c h ố n nghị xin vì đại hàn bên trong phiên chế ba th xem xét thời thế chi có thể làm người thắng phục h r hàn kinh hàn quốc quần thần thật đúng là có chút tâm động có thể trở thành ngày xưa trung nguyên chi chủ tông chủ hàn quốc chính thống tính cùng đại nghĩa tên p h â n không cần phải nhiều lời hơn nữa còn có thể tốt hơn vây quét áp x ấ t sở quốc chiến lược không gian điền n ô n tại ba thuộc công lược bố trí cũng không thuận lợi cho dù tại đại tần trung ương triệt để tan giá trạng thái phía dưới ba quận thuộc quận lưỡng địa thái thú vẫn có tương đối hoàn chỉnh xây dựng chế độ tăng thêm ba thuộc phong bế ít cùng người thông dùng chuyển thi nhỏ hơn nhiều nghĩa quân quyết chương nhận trở ngại quân số bổ sung chính là cái vấn đề lớn h á n thất quần thần mặc dù biết ba thuộc tri địa tại nước tần mấy đời người mở dưới tóc đã thành kho của nhà trời quốc giá n g a n g dặm nhưng nó đất cùng h á n còn có thật nhiều khoảng cách cùng đất sở càng thêm tiếp cận bao nhiêu liền không có đem nơi đây coi là trung nguyên địa nhưng văn võ trong quần thần cũng không thiếu thanh em phản đối n g u tử kỳ chính là kiên quyết nhất một vị thục sơn là hắn cùng thạch lang tây hắn lại cùng nước tần có thâm cựu đại h ợ n há có thể dung nhận ba thủ phục vì tần chiếm h á n trong quân đội không thiếu đồng bào hảo hữu những người này ra ngoài tình nghĩa đều cờ xí tơi sáng đứng tại ngô tử kỳ sau lưng đưa tới tấu trương đều nhanh trật ních hàn kinh trên bản đ tam phương sứ giả đều là trần bình cái này nắm toàn bộ ngoại giao người t i ế p đ ạ i gây nên sở cầu cùng hàn kinh khác biệt phản ứng hắn đều tinh tế châm chức qua p h u tô sứ giả hàn kinh không chỉ có lưu hiến đối đ ạ i còn dẫn đối phương đi diễn võ trưởng biểu hiện ra quân uy đồng thời đem bành việt hạng người dẫn đầu hưởng ứng hán thất tông phiên thác thực chính sách sự tỉnh kỹ càng b m báo thực lực nhận nói hải ngoại sản vật c h i thịnh nói ý không nói cũng hiểu p h u tô muốn lưu ở bà thục là không thể nào nhưng là hán quốc hoan nghênh nước tần mở một bên giao hóa hải ngoại p h i dân hóa di nhập hạng mạo đốn người trực tiếp bị trục ra ngoài chỉ có phó sứ bị thả về chính sứ được đưa đến seoul giao cho hồ cơ xử trí nghe nói người này là mạo đốn tâm phúc ngày thường dặm có nhiều chỉ kế thứ nhất có thể thay hồ cơ mẫu tự xuất khí thứ hai nhờ vào đó suy yếu mạo đốn bên người có thể dùng chi trí giả để hắn không thể không càng thêm nể trọng nguyệt sói nhất tộc nguyệt sói c h i duệ có nhiều trải qua xê un đ i ề u giáo sau tiến vào c h i tài trên thảo nguyên phần lớn là lô mãng c h i đồ vũ dung không thiếu thiếu chính là kia phần tĩnh khí cùng cái nhìn đại cục về phần sở quốc người tới hàn kinh mặc dù cũng có tiếp kiến nhưng là đã vô phái ra phúng viếng tín sứ càng l ạ tại trên đại điện bách quan trước mặt giận dữ mắng mỏ hạng vũ tàn bạo hành vi mà sớm tại ba ngày trước hạng vũ i chi Hán, Hán khó xử hàn kinh cũng có hiểu biết nhưng dạng này hành vi hàn kinh vẫn là không thể tiếp nhận tại hắn quy hoạch tưởng tượng bên trong hạng vũ hẳn là hấp thu nhóm này quân tần bổ sung liên quân thực lực lại cùng mạo đốn bởi vì quan bên trong hà nam thuộc về vấn đề phát sinh va chạm lúc này dân tộc hung nô chưa từng có cường đại so sánh với đầu man thời kỳ binh phong càng sâu vô số bộ tộc tại lâu dài trong chiến loạn bị đánh tan vong hơn dân chăn nuôi bộ hạ đều bị thu nạp tiến vào thiền vu đại trướng gần nhất càng là tại xung đột đại bại nguyễn thị trở thành thảo nguyên bá chủ thực sự nguyễn thị người dễ như trở bàn tay đánh bại ô tôn một hệ liệt thành quả thắng lợi lại vì mạo đốn đọc được, được thắng lợi như vậy quét qua đầu man thời kỳ đối tần t ắ c chiến vẻ lo lắng lang tộc si khí phục c h ấ n hận không thể đối n g u y thét dài để hàn hán chân chính lại là hố hàng về sau hạng vũ không chỉ có không có phòng bị dân tộc hung nô chi ý vậy mà cùng mạo đốn có ăn ý lập thành biên giới minh ư ớ c lấy hủy diệt phủ tô làm điều kiện sau đó dân tộc hung nô phải hà nam cùng lũng tây nói cho cùng hạng vũ căn bản không có đem tần địa xem như tương lai s ở quốc một phần tử cựu hận che đậy tâm trí của hắn bằng không hắn cũng sẽ không làm hỏa thiêu mạn dương thành tàn ngược cử chỉ t h ủ y hoàng đế thời điểm phản t â n h ọ p tung lý trưởng tần liền cùng dân tộc hung nô kết thành đồng minh bất quá lại vì tật phá lần này lần nữa nắm tay lại đến vậy mà làm cho phủ tô đem xin giút đỡ ánh mắt nhìn về phía hàn quốc mà trên thực tế hạng vũ cùng mạo đốn cử động lần này xác thực cho hàn kinh tạo thành cực lớn bối rối nguyên bản quân hàn đối sở binh đã là treo lên đánh trạng thái đột nhiên thêm tiến đến cái dân tộc h u n g nô chiến tranh thiên bình gia nhập mới quả cân dẫn cung chi dân bốn trăm ngàn cỗ lực lượng này không phải có thể tùy tiện chiến thắng nhất là đang b ư ớ c lên bỗng nhiên vị thiên tài này quân sự thống xoáy chỉ huy phía dưới quả nhân nhìn sai hạng vũ nộp h á n tình thế nguyên bản trước hạng thị sau mạo đốn kế hoạch tuyên cao phá sản cái này đại hán muốn đối mặt chính là cả hai hợp lưu về sau bình phong hàn kinh bị h ạ vũ bá vương quan điểm lừa dối nghĩ thầm lấy hắn nạo khí há sẽ bỏ m một trận cây kim so với cọm dâu còn không phải không thể tránh được nhưng hắn không nghĩ tới hạng vũ một mực sống ở mặt phía nam đất sở mà sở quốc xưa nay không là lớn nhất thống trung ương vương triều sở quốc chấp chính không giống nước tần thượng tầng không có gia quốc thiên hạ khái niệm liền ngay cả khởi binh mục đích cũng đơn giản là nước tần thiết quận đương huyện tức đoạt bọn hắn tại phong quốc đặc quyền lợi ích hạng vũ không có chút nào ý thức được bỏ mặt lang tộc vượt qua trưởng thành hứa hẹn lũ tây hà nam là bao lơn sai thậm chí hắn còn đang vì một bước này liên hợp mạo đốn rượu cờ đắc trí cấp lệnh h à tín ngũ tử kỳ lao thẳng tới văn kiệ Chặt đức hạng vũ chủ lực cùng gai sở liên hệ quân hán muốn làm đến tại quan bên trong đóng cửa đánh chó cùng l a n g tộc sở binh cùng đi săn quan bên trong trung ly lý trái xe hướng phía nam dương quận trường sa quận hành sơn quận xuất phát đánh tan ở trước mặt chi địch thúc đẩy bành việt kế tiếp theo vì loạn đất sở hai bộ chủ lực chọn cơ công nổ định ốm dương hạ hội sư bành thành bành thành là hậu thế từ châu từ xưa đến nay đều là tứ phương đường lớn cấu kết tứ phương sở quốc đem đô thành thiết ở chỗ này cũng là để cho tiện ngự cực trung nguyên địa quân hán toàn quân phát lực gắn g đặt tới t r ậ n đường hạng vũ liên quân tại quan bên trong tần địa đem sở hoài vương t i m gấu t r ư ớ c tử vương cung đổi u ra ngoài khiến cho tần địa sở quân trở thành cây không dễ cô hồn giã quỷ. q bốn chương năm mươi tám hạ thị năm đại tội quân hán một k í c h này không thể bảo là không hư h á c đánh thẳng tại sở quân bảy t ứ c bên trên đối với quân hán đề phòng từ hạng lương xuất quân nhập các lúc liên bắt đầu có đề phòng sau tới tiếp thu mạn dương về sau càng la tiến một bước củng cố cùng hán biên phòng điều động vương diện đại tướng chủ tính chuẩn bị ngự mọi việc cho dù là tại phù tô xuất trường thành quân đoàn khí thế hung hung nhu đồ khôi phục thời khắc hạng lương cũng chỉ điều chút ít hậu bị binh lực đến đến tần s ở tiền tuyến vẫn là đem đại tướng long lại phái đi bành thành nằm toàn bộ tất cả phòng ngự công việc bành việt lưu t h o á n làm loạn tin tức long lại đã sớm thu được đồng thời làm tích cực phòng ngự tiến vào diệt làm việc bành việt chi lưu không đáng sợ sau lưng của hắn quân hán mới là đại phiền thoái bành việt nhìn về phía quân hán không thấy hạn chửi bới chửi rủa hạ thị doanh thị triệt để tự tuyệt tại tần sợ tại quân hán tiến sắt lúc đầu hàng cũng được phong làm bà la vương đây là hán thất chiếu lệnh thiên hạ cả thế gian đều biết tứ hải dư đồ bên trên bà la châu cùng trung nguyên nhìn nhau từ hai bờ đại dương diện tích gần trung nguyên tám phần có một mà lại sản vật cực kỳ phong phú tuy nói chỉ là một bộ phân làm vì tương lai b à n h v i ệ t đất phong nhưng dư đồ bên trên miêu tả hết thể nếu là đều là thật cũng đủ làm cho người háo ước b à n h v i ệ t tại q u ầ n hùng thế lực bên trong thuộc v ề bất nhập lưu một chi so sự lâu năm sáu nước di q u ý môn u kem sa một khi dựa vào hướng đại hán nhảy lên mà thành hai chữ chư hầu vương mặc dù phải vì hán đi đầu nhưng cũng dẫn tới không ít người ngao ngoe muốn động hiện tại bệnh viện không ngừng tại đất sở lưu thoắn gặp được thành trì gặm phải dưới liền đặm gặm không dưới liền bỏ chạy, như là bị thả ra chó dại. muốn nói hắn không phải nhận hán vương chỉ thị người trong thiên hạ làm sao cũng sẽ không tin tưởng long lại như lâm đại địch một mặt khóe ma báo hướng quan bên trong mang vương cái này giảm bất quá là cao su con non dấu chân chính chủ chính chấp chính đều tại quan bên trong mà lại quân hắn không có khả năng chỉ có điểm này động tác sở quân khi toàn lực ứng đối thu được long lại báo tin trước đó hạ vũ liền căn cứ hàn tiến bộ n g u tử kỳ bộ công kích phương hướng đánh giá ra quân hắn toàn cục chiến lược ý đồ mặc dù đọc binh thư qua loa đại khái nhưng ra học yên h ầ m thiên phú như thế dễ địa tướng chỗ hắn cũng sẽ như hàn kinh như vậy làm ra đem sở quân chặn ngang cắt đức bố trí h ạ nguyên phái không chậm, tiếp viện cũng không chậm. hàng cốc q a n nắm một mực tại cùng Lưu Bang qua Vũ quan lúc, chắc l bản t đất sở chuyển giao hàng cốc quan đường dây này liền muốn tỷ võ quan tới quân xa hiện tại quân hán ngay cả con đường này đều chắn chết rồi cho nên hạng vũ một mặt phái ra đại tướng anh bố tiến về vũ quan mục đích là trọng đoạt cửa ải thu hoạch liên kết đất sở yết hầu pháo đài một mặt từ l ĩ n h đại quân vứt bỏ dưới phủ tô tàn quân hướng phía văn kiện cốc xuất phát nhu đ ổ quyết chiến quân hán tại lý trái xe chu ly Ú ữ u ngưng lại đất sở đoạn thời kỳ này đánh tan hàm cốc quan giới hàn ngu hai bộ đây là hắn làm ra lấy cực kỳ chính xác ứ n g đối hai bộ quân hán t ử về số lượng liền muốn so liên quân t h ế yếu liên quân lại có văn kiện cốc chi hiểm tiến có thể công lui có thể thủ có thể nói chiếm hết chủ động nhưng hạng vũ minh bạch cái này r ằ n không gai sở hay là liên quân phạm phải vô số tội nghiệt quan bên trong? nhất là tại hắn hỏa thiêu mạn dương về sau tần địa bách tính hận không thể ăn thịt hắn n ó ra phát tiết một trận về sau liên quân cường thịnh sĩ khí cũng có sở hạ hàng thiên thời người cùng có thể nói mất hết chỉ có hàm cốc quan dựa vì địa lợi mà quân hắn ngay tại quan giới kiến tạo các thức khí giới công thành có lâu xe đều nhanh cao hơn ra hàm cốc quan miệng chỗ vì chính là triệt tiêu sở quân địa lợi chi tiện h ừ hán nhân không tuân thủ đ ả o nghĩa thúc phụ vừa mới gặp nạn hàn g kinh liền che đậy quân tập ta đ ấ sở quân chướng bên trong hạng vũ một bên xây dịch đại biểu song phương binh đoàn bình phủ lệ n h kỳ làm lấy chiến cờ thôi diễn một bên liền quân hán chỗ ban bố hịch văn phát đồng hồ kiếnến giải ý đồ chiếm cứ dư luận trận tuyến cao phong bên cạnh người liên can cùng không nớt lời phụ họa nhưng trong lời nói đều có chút t r ộ t dạ giả hơi hịch văn lấy sở ngũ đại tội từng cái từng cái mắt mắt đều là có lý có cứ quân hán sư xuất nổi danh Đầu tiên, thảo phạt hạng vũ thiện quyền chuyên quyền, tiên, thảo phạt thiện thủ, hạng vùng bảo vũ l lịch lịch ạ cuối cùng thảo phạt hạng vũ bội ước vứt bỏ minh đặt vào quan minh ước tại không để ý ngang nhiên hoả loạn quan bên trong xa lánh trước nhập quan bên trong vốn chính là quan bên trong vương bái công lưu bang đây là không tín quân hán bắn tên có đích lấy hạng không để ý nó hơn đem hết thảy tất cả đều gắn ở hạng thị trên đầu đây cũng là vì tiến một bước ly tán liên quân nhất là một đầu cuối cùng càng làm cho hạng vũ tình thế khó xử không biết nên xử trí như thế nào lưu bang đây hết thảy đều là sự thật có thể phong lưu bang vì quan bên trong vương lại là tuyệt đối không thể biên giới hóa làm nhạc xử lý lưu bang bọn người chính là ngay từ đầu liền định ra sách lược bây giờ bị bày ở bên ngoài hạng vũ lại không có thể làm như vậy bởi vì vì tất cả chư hầu con mắt đều đang nhìn nội bộ ổn định áp đảo hết thảy suy đi nghĩ lại hôm qua còn đặc địa chiều cố vì bái công bộ hạ bổ đủ quân tư lương cỏ được nghe lấy hạng h ị c văn đầu thứ năm l c là phản phản điều này k này có thể không để lưu bang như ngồi bàn trông hán vương như thế bức bách khi có thể làm gì lưu bang đã chuyển tâm b à i vòng p h i ề n khoái mấy người cũng từ thu được số lớn quân tư vui sướng chuyển thành thật sâu sầu lo sớm biết người hung nô cũng sẽ xứ vào liền không vội mà thật sớm đem tay cầm đưa tới quân hán trên tay không phải do lưu bang không nào não ngày xưa cùng hán lui tới thư bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tuân ra đến lấy hạng vũ tính nết đang lo không có cơ hội thu thập mình mà hàn kinh bức bách chỉ gấp liền như là một thanh lợi kiếm gác ở trên cổ bãi công giới t r ư ớ n g đem không hơn trăm binh bất quá bốn mươi ngàn chỉ có sở quân vô cùng một càng đừng đề cập người hung nô chính dĩ lệ mà đến tiêu diện phù tô về sau đem cùng sở quân hội hợp tìm quân hán、Khí. p h đối mặt quân hàn tiến sắt văn kiệt cốc hạ vũ vứt bỏ dưới bên miệng phủ tô mặc dù quân tần tàn hơn không gian bị nhiều lần áp xúc nhưng phủ tô ý chí chống cự vẫn kiên quyết hơi có chút thú bị nhốt tử đầu ý vị nhìn như gằm dưới có đầu rút cổ tại lâu lan phủ tô mông điểm mệnh c h e không thôi sở quân chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đá văng lâu lan nước t ư ờ n g thành nhưng giữ lẫn nhau n g u y ệ t hơn năm mươi ngàn hơn quân tần dựa hỏng b ê hỏng b é t thành trì cương quyết đem huyền đen tần cờ cắm vào t h ẳ n g tắp quân hắn đột kích khiến cho sở quân quay lại biến tướng vì phụ tô chi chúng ngắn ngủi n ố i liền mệnh tây vực tại hạng vũ xem ra chính là dân tộc hung nô phạm vi thế lực hà nam địa lung tây đô bỏ cho mạo đốn không nói đến càng xa tây vực rút quân về thời khắc hắn b u ộ nghịch một chút cần thật kế sẽ hợp dân tộc hung nô vây quanh công chiếm lâu lan nhiệm vụ giao cho lưu bang bộ đội sở thuộc đã hạn chế bái công lại l hơi có chút mặc kệ tự sinh tự d i ệ t ý tứ lưu bang giới trướng chi chúng còn chưa kịp vây bên trong p h ủ tô binh thịnh muốn chiếm l i n h lâu lan trừ chờ đợi mạo đốn không còn cách nào khác mà mạo đốn lúc này đang bận thu nạp biên chế tây vực các quốc gia ném hiến chuẩn bị hưởng ứng minh ước trợ sở phá hán quả như mông điểm sở liệu được nghe người hung nô lại lần nữa lên khí diễm càng tăng lên lâu d à i thụ dân tộc hung nô r à n g buộc tây vực trư quốc nhau nhau vứt bỏ ngày xưa đ ố i nước tần hoàng đế trung thành lợi thế phán phất giống như nằm ở mạn g ư ờ n g cung tê giới đài không phải nhà mình sứ giả kẻ yếu hộ mạnh còn như trong gió cỏ đau bên nào sức gió liền khuất phục bên nào. trừ quân tần tràn vào rừng chân lâu lan thành bị mạnh trinh kéo vào nước tần trận doanh bên ngoài chư quốc tự phát dâng lên tài vợt tổ chức phụ quân tranh nhau chen lấn hướng phía mạo đốn định luận dân tộc hung nô dung sĩ lại một cái lần cảm nhận được mạc so bá chủ vốn có đ ạ i ngộ gần nhất dân tộc hung nô dung sĩ chỉ là từ chui từng cái tây v ự c nữ từ cái lều liền mệnh mọi quên cả trời đất vô tâm t r ố n g liễu vừa vặn cho lưu bang đục nước béo cỏ cơ hội dùng trương lương kế lưu bang bắn vào trong thành thư một phong cùng phụ tô nói rõ dân tộc hung nô đại quân ít ngày nữa sắp tới ký càng nguyên do đồng thời hứa hẹn sẽ thả mở một mặt m v ề phần phù tô là sẽ xuất lĩnh năm mươi ngàn mệnh tre chi tốt chạm đuôi hạng vũ vì quân hán lấy hạt rẻ trong lò lửa hay là gây đạo nhân t h ủ vậy thì không phải là lưu bang bọn người cân nhắc lúc đây là sắp giao phó dân tộc hung nô địa giới sở quân ở đây chỉ có chút ít du kỵ đối mặt phù tô đến kết quả là thai nạn tính lưu bang đây cũng là biến tướng đối với hán vương có giao phó để hạng vũ hai mặt thù địch trong đó còn có trương lương tính toán h ạ n tại vận chủ thời điểm nho nhỏ trả thù hàn kinh một chút phá vây mà ra phù tô làm sao lại lấy chứng trọi với đá vì quân hán chiến lược đại cục bị mất cuối cùng một nhóm quân tần duệ tốt s i n cơ không cần nghĩ cũng có thể đoán được. h á n khẳng định chọn từ bao nghiêng đạo nhân t h ủ kinh lược ba t h ủ ba t h ủ c ruộng tốt mê mang h á n trung tích cốc thành núi phủ tô đến lúc đó du long vào biển lúc trước k hốn đốn thời điểm cùng quân h á n tông phiên ư ớ c hẹn phải t r ă n g vẫn giữ lời liền còn chưa thể biết được n g ắ m lại hàn kinh bị bậy một đạo sau sắc mặt trương lương trong lòng liền dâng lên mấy mau t r o n g ý đối mặt bái huyện nghĩa không hiểu phóng thích ra thiện ý phủ tô mông điểm đầu tiên là nghĩ hoặc về sau thì là q u â n h ỷ những ngày này vì ổn định quân tâm kiên định thủ chiến ý chí phủ tô không tiếp tự hạ c ố cách đem đã được đến quân hắn che chở ủng hộ tin tức rộng mà báo cho quân hắn ít ngày nữa gây nên còn không phải tồn lấy vạn nhất c h i nghĩ vì có thể riêng tiếp theo đại tấn quốc phúc tế tự ngoài thành quân hán nhân số bộ trí từ thành nội có thể thu hết trước mắt lưu bang n h ư ờ n g ra vừa dùng thám mã thăm dò tuần tra đúng là một đường bắn thẳng thậm chí thám mã thẳng đến l ũ n g tây quận ở giới mới đụng phải top năm top ba tuần tra sở quân phía tây mạo đốn kỵ đội bụi mù cũng có thể thấy được cái kia dặm còn dung hạ được phù tô cân nhắc chơi không t u y ệ t tần t ộ lưu bang thật là một cái lưu manh lau cá chúng ta như thế bất bách vẫn không thể nào để hắn làm do cờ xí tại sở quân đằng sao sáng lên bao binh lưu bang không chỉ có không có công n h i ê n trở mặt thậm chí còn mượn truy kích phù tô chi danh cùng quân tần trước sau chân cũng chạy đến đất thủ hành động như vậy kết hợp hàn kinh biết rõ lịch sử chuyện cũ hắn thậm chí có bỏ xuống hàm cốc quan chức dẫn binh n h ậ p xuyên trước bình lưu bang xúc động cũng may lưu bang cũng biết đem hạng vũ đắc tội hung ác còn lại một phương đại lao hàn kinh là lại không có thể gây vừa vào t h ụ ộ c liền chuyển đổi trận danh phát vịt lên tiếng ủng hộ hàn quốc điền môn chọn cờ trước đây lưu bang cái này một tỏ thái độ hai người lại lần nữa hợp lưu đánh ra đại hàn cờ xí cùng phù tô liền ba thuộc h i địa thuộc về triển khai rằng có đấu tranh bởi vì tương đối ngăn cách trung nguyên luận lên mặc dù cũng là tâm tư người động lời đồn đại liên tiếp nhưng trung quy là bảo trì một bộ lớn tần vương nói coi yên vui cảnh tượng phía trước có nơi đó đại hào khởi sự khởi sự nghĩa quân không thể cùng trung nguyên nghĩa quân kêu gọi lẫn nhau cũng liền sinh ra không được tinh h ỏ a liệu nguyên chi thế đều bị quận trưởng lấy quận binh lựa nhanh chấn áp đất thuộc tương đối thái bình một mực cầm tiếp theo đến điền ngôn đại đội đi tới h á n trung bình nguyên trước lúc này một mực thay mạn dương văn kiện cấp ổn định cung cấp hậu cần chỉ là điền ngôn cũng không thể tiến một bước mở ra cục diện chỉ ở sơ kỳ chiếm cứ bao bên trong phòng lăng thượng dung ba huyện về sau liền bị nặng phòng ngự nhẹ công kích ba thục tần địa quận binh ngăn cản tại cản phù hộ sông một tuyến phú tô mông điểm vừa vào thục có thể nói đại đại thở dài một hơi thu hoạch được chưa bao giờ có cảm giác an toàn so với giống như ở vào miệng núi lửa tây vực lâu tại tần pháp trị dưới ba thục nó đất người phong mạo là rất là khác biệt lưu bang tại rời xa sở quân phòng lăng mới phát ra h h văn tỏ rõ thiên hạ tự nhận cảm hóa tại h á n thất thiên mệnh tập trung bỏ gian tả theo chính nghĩa chợ có đạo vương sư cùng thảo phạt vô đạo bạo sở cho dù hắn không là dựa theo hàn kinh toàn bộ ý tứ lâm trận phản bội cho hạng vũ một kích trí mạng nhưng cái này chọc vào trên xương sườn một đao cũng khiến cho hạng vũ nổi trận lôi đình tuyên bố muốn nổi đồng nấu lưu bang hàn kinh sở dĩ nói lưu bang lao cá cũng là bởi vì hắn chân trước vừa vào xuyên liền phóng hỏa thiêu hủy lớn đoạn s xà đạo cái này mơ tưởng h á n quốc trung nguyên công lược lại đối nó có chỗ nể trọng nhưng hàn kinh cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn làm theo ý mình thế là cùng phạm tăng trần bình trong đêm thương nghị khoái mã đường vòng vượt qua sơn lĩnh thư một p h ò n g h á n vương phong ta làm nhu phật hầu nhiệm vụ hiệp trợ quân hãn điển ngôn bộ ổ định cắn quét ba thuộc lô cốt đầu cầu đồng thời tại chính thức luận công thời điểm hứa h đã trong có thấp phỏm không không lòng thế ô n cái ó k h gì cam đoan cũng không sánh nổi trên tay đào thân thương phần sau chúng tới có bảo hộ đối với xuyên tạc hán vương chi ý không có thông suất bên trên chư vị tính mạng của tướng sĩ vì quân hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa một chuyện lưu bang không có chút nào hối hận hán vương bất lương nhân thật đúng là thần thông q u ả n đại cái này so nước tần lưới còn muốn tới ẩn nấp điện ngôn vậy mà cũng là hán vương người không giống với hạ hầu anh bọn người đều có suy nghĩ sâu xa phiền k h ó i sau khi nghe xong cảm khái phương hướng khác nhau rất lớn chỉ là hán vương cũng quá hẹp hòi đáp ứng vương tức còn muốn chia hai lần cho thành cái gì đồ bỏ nhu phật hầu nơi này nghe đều chưa từng n g h e qua ta nhìn cái này ba t h ụ c chi địa liền rất tốt đụng phải nữ tử cũng trắng nón tựa như có thể bóp xuất thủy đến không bằng đại ca ngươi liền lại cùng hán vương thương nghị một chút để hán vương đem cái này giảm lưu cho huynh đệ ta được đối mặt phiền k h o i ha ha c mọi người về lấy một cái b ạ c nhãn hán trung hán thủy hàn kinh ngay từ đầu tại xa xôi khi từ bán đảo xây s e u l về sau xương h á n vương chắc hẳn hắn bản đồ quy hoạch liền có hán thủy đầu nguồn ba t h u ộ c t r i địa phiền khoái tướng quân trương lương cùng hàn kinh có mâu thuẫn nhưng âm thầm giảm đối s e u l nhất cử nhất động từ trước đến nay là cực kỳ chú ý ngày xưa hàn kinh lộng quyền mới trịnh quét ngang hàn an đụng đ ộ t nó tổ phụ mở ra đứng m ũ ô i chịu x à o trở thành xung đột vật hy sinh càng là chết thảm ở bất lương nhân bước lên dân loạn đây là trong lòng hắn không qua được một cái kết mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy khó có thể tin nguyên bản vô luận hàn quốc cái kia vị công tử đoạt được đại vị đều muốn n g h ề trọng đời thứ năm tướng hàn trương thị tướng c ử a giống hàn kinh dạng này lật bản cách chơi hay là lần đầu đ ụ n g phải mà s b un phát triển cùng hàn kinh thế lực bành trướng tựa hồ chứng minh những gì hắn làm mới là chính xác vì hàn quốc m ẹ tận tâm trí tổ phụ thành trở ngại trào lưu người cái này khiến trương lương không cam lòng khâm phục ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hàn quốc cũng bất quá là ngày xưa hàn đều mới t r ị n h đào vong bờ biển một góc tạo dựng phát triển n u phật liền n u phật chuyện tương lai lại đi lại nhìn phiên k h o i không rõ ràng cho lắm lưu bang cùng trương lương nhau, đáy mắt động một vòng lưu quang ý vị thâm trường đợi đến nghị sự kết thúc trương lương cố ý làm sao quả nhiên quay người thời khắc liền bị lưu bang gọi lại phiền khoái bọn người là người thô kệch lúc trước tại trong trướng làm cho đau đầu lần này thanh tính rất nhiều bản hầu có mấy lời vừa vặn muốn hỏi một chút từ phòng tiên sinh mặc dù đều là nhà mình thân cận huynh đệ nhưng phiền khoái tính tính ngay thẳng tăng thêm võ tướng tốt uống rượu lưu bang lo lắng h ắ n say rượu thất n ô n h ỏ n g việc cho nên có mấy lời lưu đến cuối cùng tự mình cùng trương thương lượng tiên sinh vừa mới nói cũng là thất tâm trương lương đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy cười lên ha hả cái này lại luôn, luôn nho nhã đạm bạc tấm tam tiên sinh trên thân cũng không thấy、nhiều. hầu ra chỉ là cái kiệt kiện đương nhiên là hán quốc có thể từ hải ngoại một góc vọt ở giữa nguyên chư hầu đứng đầu tương lai nhu phật cũng có thể hiệu này công lao sự nghiệp mặc dù biết trương lương là nghĩ minh bạch giả hô đồ một lòng thỉnh giáo lưu bang hay là theo ý của hắn vội vàng lặp lại một lần ngưng cười trương lương sắc mặt trở nên nghiêm túc bái công quả cố ý xưng hô lưu bang vì hầu ra chính là lấy hán thất phiên thần tự cho mình là nhu phật hầu là hán vương thân phong nhưng bái công chi danh là khởi sự tự xưng trương lương xưng hô lên cụ xưng lập tức liền đem lưu bang cùng hàn quốc cắt đức phân chia ra đến lộ ra song phương là độc lập cá thể. nếu như ta chưa từng tiến vào mạn dương cung chưa từng thấy qua mặt trời vốn có thể nhịn thụ hạt cám giếng ế t lưu bang chỉ ở miệng giếng nằm sấp mấy ngày liền để hạng thị cho một lần nữa ném về đ ạ i giếng nhưng mạn dương cung đủ loại tổng là xuất hiện ở giấc ngộng của hắn bên trong trần châu ngọc tê san hô phỉ thúy trong ngộng xúc cảm vẫn là chân thật như vậy đứng tại thủy hoàng đế bảo tọa tiến về túi xuống khám cái loại cảm giác này như tại đám mây một viên tên là quyền lực chi độc hạt giống như vậy tại bãi huyện lồn có lưu bang đấy lòng bọc dễ nảy mầm lưu bang nhìn chăm chú trương Lương, lộ ra cực kỳ trinh tr đem hạng vũ đắc tội hung ác hiện tại trên danh nghĩa là ở vào quân hán trận danh dân tộc hung nô loạn nhập khiến cho lưu bang c ó chút nhìn không thấu chiến cuộc đi hướng sở hán chi tranh thắng bại thuộc về đồng dạng quyết định đoàn người mình vận mệnh giả vọng bắt đầu vậy mà là từ cầu trông mong tông chủ chiến thắng bắt đầu hầu ra gặp qua hàn kinh người này đánh qua không có năm chắc chi cầm a trương lương quan sát hàn kinh càng lâu càng phát giác hàn kinh tinh chuẩn phán đoán giống mê vụ người bên ngoài khó thấy được một hai trong mắt của ta hạn tựa như đầu đường gạo to biếm tăng bán bảy tiểu t ư ơ n g tính toán chi ly vô lợi không dậy sớm hết lần này tới lần khác thật là có lấy cực kỳ tinh chuẩn chiến lược ánh mắt h á n quốc cũng c ứ như vậy từng chút từng chút như vết dầu loang trưởng thành đến trình độ như vậy dân tộc hung nô dương cung chi sĩ danh sưng một triệu hạng vũ dưới trướng liên quân không dưới sáu trăm ngàn quân hán mấy lần tăng cường quân bị c h ỉ n h biên chứng minh tạo sách theo tình báo phân tích cũng bất quá sáu hơn mười vạn tinh hơi đ o á n chừng nhân số song phương chiến so chính là lấy một hai nhưng cho dù như vậy ta vẫn là xem trọng quân hán chiến tranh thắng bại tay thường thường không ở chỗ nhân số nhiều ít còn muốn từ tướng lĩnh hậu cần rất nhiều phương hướng bắt đầu cân nhắc yếu ớt thở dài mặc dù trương gia cùng hàn kinh có tan không ra mối thủ chuyển k i ế p nhưng không thể không nói trận chiến này thiên thời địa lợi lòng người đều tại quân hán bên này luận tướng linh chi tài trí quân hán có phạm hàn lý ngu trung ly chi thuộc mạo đốn hạng vũ cũng là binh gia đại tại nhưng cả hai đều có tính toán liên hợp tác chiến có thể hay không phát huy ra tổng thực lực tám thành cũng còn chưa biết song phương có thể tính thành ngăn tay nhưng là chiến trường thiết lập tại quan bên trong t i ế giảm sớm bị hạng vũ một phen tàn bạo hành vi tàn phá phải hoàn toàn thay đổi nguyên bản sở quân chiếm cứ địa lợi nhân hòa chi lợi chẳng khác gì là hạng vũ mình giao cho quân hán Mà lại dân t ộ chính g đường nôn xa mà t như, như trương lương sở liệu vũ quan quân coi giữ đem quan thành khôi phục lại tần triều tương vương thời kỳ trình độ chắc chắn lại lần nữa thành trấn giữ tần hán giới hạn nhất hầu hàm cốc quan vòng một t r ư ớ n g trung điệp quân h á n mặc dù cũng tại chế tạo khí giới công thành có thể thủ cỗ so công khí phải hơn rất nhiều l i ê n ngay cả trương hàm từng tại cự lộc xuất ra võ vừa xe quân h á n cũng phòng chế rất nhiều chiếc thiết diện phản bắn tới ánh sáng nhiều phải đóng lại quân coi giữ phật phẩm, phẩm không yên mạo đốn đã phái người đến thúc hai lần lương h á n t ử thảo nguyên mang tới dê b ò ăn hết một nửa một mặt vội vàng phái người phân lộ đến tây vượt trư quốc phái phát tiếp tế vật liệu số định mức một mặt hướng hạng vũ đưa tay ra yêu cầu một chút nô cải thiện một chút các dũng sĩ ẩm thực tặc qua như trải b i n qua như bể quan bên s ư ơ n g bỗng nhiên lại nghĩ tìm tới tiếp tế k h ó như lên trời để thu hoạch tràn đầy sở quân cho minh quân san ra một phần tử hắn thấy bất quá là phi thường yêu cầu hợp lý nhưng hắn không biết là sở quân tồn lương chỉ còn lại có ba tháng số lượng cái này còn cần liệu cơm gấp mắm mới có thể miễn cưỡng đ ặ t tới bay ở hạng vũ trước mặt tựa hồ chỉ có g ả m d ư ớ i hàm cốc quan bên ngoài trùng điểm sắc r ù a đen hoặc là mở ra vũ quan thông đạo quyết chiến quân hắn nặng ngay cả đất sở q bốn chương sáu mươi không hẹn mà gặp dân tộc hung nô rời chiếu rồi đem dò xét nghe được mạo đốn mặc hiện trách hạng vũ chi từ lại kỹ càng nói một lần b mạo đốn nói lần này hương binh xuôi nam bên trên vì trời xanh trừ bạo lấy tặc dưới là quân gia môn chi tư một triệu dân tộc hung nô dũng sĩ lại phải đói bụng cưỡi ngựa tác chiến sở quân chính là như thế đối đại minh hữu sao mạo đốn không thể nghi ngờ là trên quân sự ưu lương thông soái nhưng người trong thảo nguyên tham lam hèn hạ chi tính không chút nào so cái khác đồng loại tới thiếu trong miệng hắn trô nói nhiều nửa là nói quá sự thật c h i tử cái tiêu rằng có thể thật bói bụng đơn giản là muốn sở quân cung cấp lang tộc binh sĩ quân nhu thôi không giống với lý trưởng thành yến a n ngụy cứu cùng liên hợp đ ồ m an lúc này nước tần đã diệt dân tộc hung nô thực lực là phải lớn tại sở quân mạo đốn nhắc lên điều kiện đến quả nhiên là không chút nào mờ mờ mạo đốn đây là muốn làm gì chẳng lẽ hắn đối hạng vũ đáp ứng t ầ n địa phân đất phong hầu phương án còn không hài lòng vẫy lui nhất giả hàn kinh mặt hướng phạm tăng trần bình liền mạo đốn thiện cận cử chỉ đưa ra nghi vấn dân tộc hung nô thoạt đầu mục tiêu chỉ là t r ọ n đoạt khửa sông hiện tại ngay cả lũ Có có trần không không bình trầm ngâm một lát chắp tay chào lúc đây quận bị sở quân từ bỏ giao cho dân tộc hung nô chỉ sợ đều đang bốc lên bông nhiên ngoài ý liệu mà dân tộc hung nô xuôi làm chỗ vì đánh cướp tài phú nhân khẩu một cái tàn tạ quan bên trong đối bọn hắn mà nói hình như gần gà trở ra hàm cốc quan càng quấy càng thêm giàu có trung nguyên nội địa cũng là thôi hết lần này tới lần khác quân ta thủ phải vững như thành đồng mật tre chi quan bên trong lại không đủ để nuôi sống một triệu đại quân quân ta vây chết đói đánh chết sở quân mưu đồ chắc hẳn mạo đốn cũng nhìn ra công phu sư t ử ngoạn hung hăng càng quái chỉ sợ vì gõ lên một bút phạm tăng hắn muốn chạy không sai theo ý ta mạo đốn nên là có thoái ý t r â n binh gật gật đầu đã không thể đánh cướp nô lệ tài phú khích lệ bộ hạng lại có cạn lương thực là t ú t nguy hiểm hắn phải trở về thảo nguyên khả năng cực lớn trung nguyên xưa nay không là mạo đốn hạch tâm lợi ích ngồi xem sở quân thành bại lại siêu tập dê bỏ quân lương tìm đúng thời cơ một lần nữa cắt vào đăng tràng mới phù hợp mạo đốn tại trên thả đối với trần xa, bình phạm tăng suy đoán hàn kinh còn có nghi vấn chính yếu nhất một điểm hắn còn chưa nói hồ cơ mẫu tử mạo đốn là tình thế bắt buộc hậu thế vĩnh lạc đại đế có thể vì mất tích kiến văn đế lục x o á t núi kiểm biển xa liên quan nam dương mạo đốn quyết tâm không chút nào so cái này cạn mạo đốn tập kết nhân mã càng nhiều phụ tài càng nặng quân ta thủ thắng về sau chiến quả cũng liền càng phong đây là tin tức t ố i ta phạm tăng lặng lẽ mà vui mấy trăm ngàn người đã không đủ sức còn tại tăng binh mạo đốn sẽ không như vậy trí cạn hắn sông tất nhiên không phải ta đại hán chỉ sợ vị này thiền vu muốn dương đông k í c h tây làm hư hư thật thật kia một bộ nâng lên quả trượng phạm tăng lấy đầu trượng nhẹ nhẹ gật gật nguyệt thị người phước vị vạch một đạo vòng nguyễn thị không sai lão phu phỏng đoán hắn là vì nguyễn thị người Nước tây ầ n sụp đổ, t vực lui lui, khỏi câu ngay cả trung nguyên thảo nguyên cùng trung tây á thương khách không dứt lục lạc c h n t chận lưu thông hàng hóa cho thương trên đường trư quốc bách tính mang đến tài sản to lớn liền nhau cường quốc đại bang ai không muốn đem nó đặt vào mình phương phạm vi thế lực hàn g kinh im lặng d ư i n g mắt liếc nhìn trần bình một vị khác có thảo nguyên vương vị tư cách người rơi vào địch trong tay đối phương mạo đốn thật có thể thả xuống được xoay người chết gặp n g u y ệ t thị thảo nguyên phía trên thực lực vi tôn mạo đốn có hùng tài ở xa s e o u n lang tộc vương tử gần trong gang tức n g u y ệ t thị hắn có thể phân rõ nặng nhẹ h á n quốc đối ngoại tuyên bố đều là thảo nguyên thiếu vua phương bắc ném gửi ở s e o u n hàn kinh trước kia liền cho hàn độc thân phận định ra nhà dạo là cho nên trần bình bọn người không còn đem hàn n i ệ m coi là dự bị hán thế tử lại nói mạo đốn đánh bại nguyễn thị quét dọn nguyễn thị người đối tây vực ảnh hưởng khống chế tùy thời đều có thể gia nhập trung nguyên chiến cuộc chúng ta còn phải phân ra tinh lực phòng bị nhẹ phun một mục khí hàn g kinh có chút buồn bực nhưng kia chi anh hùng ta chi đệ thủ m ạ n đốn rất có chiến lược ánh mắt hết lần này tới lần khác dân tộc hung nô thế lực lại chưa từng có cường đại vậy theo hai vị ái khanh ý kiến ta đại hán phải c h ă n g nên chủ động tiến công áp suất sở quân xây dịch chi đ ị a quan bên trong chi đ ị a bị thai họa phải sâu như vậy sở quân lương đồng đều cung ứng không đủ t ầ n địa chi dân tình trạng có thể nghĩ phạm tăng hàn tín cùng trung ly ưu tại gai sở tiến triển thần tốc sở quốc mới quên chi binh thiếu k u y ế t huấn luyện hoàn toàn không phải là đối thủ đối bành thành vây mà không công đã có một thời gian tới tiếp viện sở người không phải bị giết tán chính là hạng p h ụ gai sở chi mà hưởng ứng tim gấu hiệu triệu cần vương chi sĩ càng ngày càng ít quân sự phủ nhất trí cho rằng tương lai ta đại hán hàng đầu chi địch đã từ sở quốc chuyển thành bạo đốn cùng hạng vũ đem hạng vũ cùng sở quốc phân chia ra đến là hàng kinh đ ề sướng quân sự bố trí bên trên cũng là dựa theo này chấp hành lĩnh quân bên ngoài hạng vũ quân đoàn cùng tọa khốn sầu thành mang vương tim gấu lợi ích cũng không phải là nhất trí văn kiệt cốc vũ quan chi ngăn trên thực tế gai sở quan bên trong liền thành phong bế bảo h o n g cả hai không thể hô ứng bổ sung quan bên trong hạng vũ nắm giữ đ ạ i quân ngưng lại tại trải rộng cửu hận tần địa mũi tên tận hết lương bành thành tim gấu đại nghĩa nơi tay gai sở là căn cơ dựa dựa vào nhưng thủ hạ mệnh người chưa có có thể dùng chi binh tướng ta cho rằng không n g ạ i lưu lại trung ly kế tiếp theo công đoạn đàn áp gai sở hàn tín c h i kỵ quân có thể từ trong m â y thượng cốc r a chủ động khởi xướng đối dân tộc hung nô tiến công cử động lần này đã có thể làm cho mạo đốn tấn công nguyện thị khó lại toàn công lại có thể đem người hung nô hấp dẫn đến trong lây thượng cốc một tuyến mà lúc này quân ta sớm đã co vào nhập tắc dĩ dẫn đái lao kế tiếp theo dùng q u n n é t trưởng thành cản trở tiêu hao m dân tộc hung nô đến trong mây một vùng quân hắn cũng coi như thành công đem mạo đốn cùng hạng vũ chia cắt ra đến có lợi cho phân mạc chi ho nhẹ một tiếng phạm tăng đột nhiên lộ ra mấy phân n g ư ợ ngập n g thêm t r ả i con đường di nô lập tức liền muốn tiêu hao sạch thảo nguyên dân chăn nuôi thể trạng cường trắng có thể làm nhiệm vụ này phạm tăng học cái xấu cái gọi là hàn tín biên cương xa xôi bắc kích dân tộc hung nô kỳ thực là muốn cho hắn cướp đoạt dân chăn nuôi làm nô từ dễ bên trên suy yếu mạo đốn đây đều là hàn kinh giữ đất mất người đất người đều mất tư tưởng mang tới cải biến không giống với trung nguyên đ i ệ dân tộc hung nô tất cả bộ tộc cộng lại bất qu phạm tăng muốn cất đ o ạ n thế nhưng là thảo nguyên tương lai hạ tín quân đoàn biến mất không còn tâm tích tin tức cũng không có cho bành thành nội sở hoài vương tim gấu mang đến cảm giác an toàn tương phản hắn càng là trắng đêm khó ngủ một đêm số kinh vây kín còn tại nơi xa hưởng ứng bành thành giấy lên phong hỏa càng ngày càng ít mỗi một chỗ liên hệ tin tức phong hỏa đột nhiên tắt đều cho thấy nơi đây chen vào hán cờ trong thành càng có lời đồn đại hạ vũ cố ý mang chúng tự lập cố ý ngồi nhìn mang vương bị vây ý đồ mượn quân hắn chi thủ trừ bỏ sở vương một mạch lại lấy phá tần đại công tự lập làm mới sở vương phần này luận điệu còn có không nh không biết quan bên trong chiến sự tình huống t ặ p kẽ chỉ coi hạng vũ hùng bình tự trọng bằng không nho nhỏ hàm cốc quan h á có thể ngăn cản mấy chục s ở quân hùng binh lúc trước có thể phá văn kiện cốc đánh tiến vào quan bên trong giờ phút này vì sao liền không thể ra văn kiện cốc hồi viên bành thành ừ bành thành nếu là thật bị vây phải chật như nêm c ố i tín sứ chẳng lẽ là từ trên trời bay tới không thành đại vương thụ gian nhân x ố i r ụ n g vậy mà gửi thư trách cứ làm cho trong quân lòng người bàng hoàng trong t r ư ớ n g trừ vô án nổi giận hạng vũ còn có không ít sợ quân tướng lĩnh long lại anh bố một cái đi vũ quan một cái tổng lĩnh gai sợ chiến sự quý bố liền thành xong nợ dưới nhất tại đại đa số người không dám lên tiếng thời khắc quý bố đứng ra bên trên chủ nước chỉ sợ bành thành bị vây sự tình nguy chính là tình hình thực tế long lại tướng quân đưa tới quân báo cũng tới ăn c ấ p nhau về phần trong thư khiển trách chi ý đơn giản sự tình nguy tình thế cấp bách không lựa lời nói thôi việc cấp bách vẫn là phải đả thông cùng đất sở liên hệ kỳ thật hạ vũ cũng biết bành thành báo nguy là tình hình thực tế chỉ là không cam lòng sở vương sứ giả rơi mặt mũi của hắn thôi hàn kinh xào trá quân hàn đang ghét cố ý nhắc lên lời đ ồ đại những người này nhất định đều là bọn hàn cố ý từ bành thành vây bên trong phóng suất vì chính là dao động sĩ khí quân ta bằng không bành thành vũ quan cái kia r ằ m không phải quân h á n khống chế hạt địa lấy hắn cơi chi năng sao lại do nó bỏ qua chuyên lệnh xuống tam quân không được tự mình tin đồn thảo luận bành thành sự t ì n h về phần sứ giả phái người hào hào chiêu đ á i không cho phép bất luận kẻ nào cái sở quân l ĩ n h quân tướng lĩnh phần lớn là quân sự quý tộc ủng hộ sở vương cũng không phải s ố ít, hạ thị muốn tự lập truyền ngôn để bọn hắn như ngồi bàn t r ô n g trải qua mấy ngày nay hạ vũ sở tố sở vi bọn hắn đều thấy rõ một thân bảo thủ chuyên quyền hơn xa với hạ lương lang tộc không đáng tin phá cục cần chư quân phân võ đồng tâm đông đức về phần ở trước mặt chi vây giải thích như thế nào còn xin chư vị ngh mạo đốn giả thoáng hậu thương từ lung tây quay đầu tây tiến vào binh phong chỉ hướng nguyệt thị chỉ để lại bị lại lần nữa cướp bóc không còn lung tây quận đối đây hạng vũ đầy bụng hoãn tử chỉ là dưới mắt bị khốn tại quan bên trong người hung nô đắc tội không được bằng không sợ quân gặp phải chính là lương cường đồ vật g i á p công chỉ là hắn cũng quyết định chú ý đợi đến đánh bại quân hán theo c o i trung nguyên hắn muốn tìm mạo đốn hảo hào đòi một lời giải thích chúng tướng hai mặt nhìn nhau phải biết hạng vũ mặc dù tuổi nhỏ nhưng tâm cao khí n ạ o hành quân đánh trận từ trước đến nay chuyên quyền việc cho tới bây giờ đều là tuyên bố đáy lòng mưu định tốt q u â lệnh chưa từng có qua hôm nay như vậy. vậy mà xưa nay chưa thấy muốn nghe lấy trong trướng sĩ quan cấp cao đề nghị mạo đốn mặc dù hung man không tín lần trước bởi vì lương thảo một chuyện song phương còn huyên náo không phải rất vui sướng nhưng trên danh nghĩa bọn hắn hay là ta liên quân minh quân có chút phương diện n g u ý còn có thể nhờ một hai quý bố tao nhã như ngọc có quân tử khiêm tuần gió hắn dẫn đầu lên tiếng đem trong trướng khẩn trương không khí hạ xuống số phân hàn g quốc quan giới mắt là quân hắn công không tiến vào quân ta cũng ra không được vũ q u a n vương hướng theo anh bố tướng quân chuyển về tin tức mấy ngày liền thay nhau tấn công nhưng quân hắn cũng là luân chuyển bộ phòng lâm vào cục diện bế tắc quân ta lương thảo có thể chèo chống hai tháng. t ì nơi h thế tại địch không tại ta, cứ tiếp như thế, quân ta đem càng thêm bị động. Hạng vũ khe như mày, quý bố nói đều là hiện nay quân tỉnh, trong mình cùng dưới, ai không hiểu. phủ không thay đứng ra, chuyển tại tại ta, tiếp ta trong trướng ta tiến nói dưới, ai kiện gai đem động. đều đứng bị bị cứ càng cùng cốc, kín, quân nay quân Văn quan quân n sao ra, quý mày, là vào bố vũ vũ sở.、Nơi、nào còn có những đường ra khác bao nghiêng nói bị lưu bang cái kia phản cốt tiểu nhân phá hư từ đất thục xuôi theo vu hạp thả thuyền mà dưới cũng không thể được quý bố tướng quân l ờ i nói m ặ t tướng có chút không hiểu t à o tội t r ạ n g thân là quân tư mã nghiên cứu hai quân đối chọi quân sự bố cục đồ là hắn mỗi ngày phải làm công khóa quân hán nghiêm phòng tự thủ cho dù là hạng vũ tự mình xuất duệ tốt hướng một trận cũng không thể phá vây đối mặt hạng vũ đám người không hiểu quý bố phục đi mấy bước nhưng người sang đối hành quân đồ trải qua m ạ c bắc đi vòng tấn như thế nào đây là phi thường to gan một đầu đề nghị đường vòng mà đi nếu như bị quân hán c h i n h t r ì lại lần nữa thiết hạ vòng vây quân tư lương mạc không chiếm được bổ sung mấy chục vạn đại quân sụp đổ chỉ ở trước mắt đương nhiên nếu như mạo đốn cho mượn nói còn xin chư vị giấu g i ế m chư hầu tri quân để tránh tin tức để lộ hạng vũ đang chầm tư quý bố thấy nó ý động lúc này mới tiếp tục nói không cùng chư hầu tương thông chính là là bởi vì lưu bang về sau chư hầu c h i tâm đã có lắc l ư nhiều lần thái độ mà lại dù sao cũng phải có người lưu tại quan bên trong coi là nghi binh k i ể m chế quân hán chủ lực quân nghị về sau hạng vũ triệu tập chư hầu lấy chủ lực gấp rút tiếp viện vũ quan đả thông nam về con đường lý do mệnh lệnh chư hầu trải rộng cờ xí trận dẫn binh mà đi h ạ n tại quý bố phương án càng thêm lấy cải biến vẫn chưa thông báo dân tộc hung nô mượn đường mà là trực tiếp đạp lên dân tộc hung nô địa giới đại quân hơi đánh một vòng liền hướng phía thượng cốc quận tốc độ cao nhất đi tiến vào mà lúc này h ạ tín chính dựa theo quân sự phủ mệnh lệnh trở lên cốc làm trung tâm lớn cốc thả nguyên thiêu hủy đồng có l bởi vậy hắn không thể không từ bỏ kỵ binh tính cơ động chuyển thành trận địa chiến một mặt tám trăm linh dặm thần cấp hướng hàm đan văn kiện cốc tiền tuyến cảnh báo chiến tranh trọng tâm đột nhiên từ văn kiện cốc một tuyến chuyển rời đến thượng cốc tả hữu thiên hạ thế cục mấu chốt rơi xuống hàn tín trên thân đ ế lít lít trên thành hàn tín lọt vào trong tầm mắt chính là như vậy một bức tráng lệ bức tranh nhưng hắn không có chút nào phát đồng hồ cảm khái hào hứng đã ngay cả ngày không có cho mắt vẫn là chừng mắt hai mắt đỏ bừng quan sát lấy sợ quân khả năng dẫn đầu phát động công kích phương hướng sợ tại ba ngày trước cùng sở quân vội vàng không kịp chuẩn bị một trận t a o nộ hàn tín liền lui hướng tự dương bằng thành m à thủ cũng may hắn tâm tư linh động ngoài thành lấy kỵ binh du tẩu tập kích quấy dối này mới khiến thượng cốc thành sở quân không thể vượt qua một lớp bình phong ba ngày này dặm không đến t h ầ n lên sở quân liền vô thiên cái địa khởi s ư ớ n g quyết tử công kích về sư c h ớ ác nhưng hàn không tin được không vì chi thượng cốc ngồi t ă n g dương bồn địa chi xuyên bắc lấy yến núi bình t r ư ớ n g sa mạc nam ủ n g quân đều nhìn xuống trung nguyên đông ách cư dung chìa khóa chi hiểm tây có ngũ đài nhỏ núi cùng đại quận tiếp giáp chuyển tăng làm dương sông vĩnh định quy sông bốn s hàn tín bộ mặc dù thế yếu nhưng hạng vũ muốn tới phải càng thêm lo nghĩ lần này đường vòng tiến quân vốn là một lần quân sự mạo hiểm muốn là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ không nghĩ tới vẫn có chướng ngại v ậ t mấy chục nghìn người tụ tập thành trì nhiều ngày xưa không từng có qua ồn ào náo động mặt phía bắc dưới t ư ờ n g thành hán sở song phương vứt xuống thi thể lộ ra phá lệ dữ tợn rộng lớn dưới trời đất văn minh cùng dã man cùng tồn tại sắt cùng lửa hội tụ thành s ô n g song phương không cần đối thoại chỉ lấy tay bên trong đao binh tương ứng tướng quân đêm qua sở quân dạ tập sụp đổ bắc tường một góc đã t u bổ hoàn tất ngươi liền nghỉ ng chim cốc vẫn là một bộ đồ đen phản phất cả người du nhập g n rồi ám trên tường thành kỳ thật hắn cũng một mực không có nghỉ ngơi nhưng lâm trận sự tình có thể không có hắn chim cốc lại tuyệt không thể mất hàn tín đợi chút nữa sở quân vẫn là một trận tiếp một trận trèo lên thành tác chiến thuộc hạ đủ để ứng phó tướng quân dưỡng đủ tinh thần lại đến nắm toàn bộ chiến cuộc hàn tín cũng không quay đầu lại vẫn là tại xem địch t ê trận không ta muốn để các tướng sĩ vẫn luôn có thể nhìn thấy hạ n g vũ dụng binh không giới nó tổ phụ ta muốn tại tự dương giới thành k u ấ t phục này liêu dương ta đại hán quân uy ngày xưa kiên tử cự lộc hầu quất bách hàn tín ký ức vẫn còn mới mẻ một trận chiến này là hạng vũ thời cơ là quân hán toàn thắng s ở quân thời cơ sao lại không phải hắn hàn tín xoay người chính danh thời cơ lấy một quân ngăn hạng vũ toàn sư vì quân hán bại s ở thắng được thiên cơ nhất cử rửa sạch ngày xưa còn bội tri thất trời có mắt rồi để dạng này đại công h à n g tại trước mắt của hắn hàn tín ha có thể bỏ lỡ bạch phượng mang đến hàm đan tin tức đại vương đã sai người tổ chức cấm vệ cùng dịch phù hướng lên trên cốc xuất phát văn kiện cốc một tuyến chủ lực đem đang thử thăm dò tính công kích sau gấp rút tiếp viện tự dương hàn kinh phạm tăng lo lắng đây là hạng vũ cho nên bày nghi trận về phần đối phương có phải là còn tại quan bên trong hàm cốc q u a n đầu tranh tài một trận liền biết rốt cuộc bảy ngày hàm đan viện binh bảy ngày liền có thể đến mà hàm cốc quan cách đây chủ lực đến cần một tháng cơ hội nói cách khác ta bộ chuyển cùng hàm đan viện quân còn muốn thủ vững biên tái không mất hơn hai mươi ngày sở quân lại bắt đầu tên điên như công thành chiến thậm chí liên chiến chống đều không có góp vang nhưng dạng này trầm mặc địch nhân ngược lại để chim cốc càng cảm thấy tim đập nhanh hôm qua hiến núi phòng tuyến thỉnh thoảng có đoạn ngắn bị đ ộ t phá nếu không phải cơ động du kỵ kị kịp thời phối hợp tác chiến hôm nay công thành sở quân chính là ba mặt hợp kích không cần lo lắng hàn m g ũ vì đại vương thủ một bên chắc chắn làm được vạn vô nhất thất thượng cốc một chỗ chính là hạng vũ nơi t r ô n g sương tiến núi phòng tuyến cho dù rơi vào đ ị c h thủ hắn hạng vũ cũng không dám bứt bỏ tự dương cái này một lưng bụng họa lớn tại không để ý hàn tín thấy rõ ràng chỉ cần binh đoàn chủ lực không mất hạng vũ cũng không dám toàn lực trốn về vòng qua tự dương s ở quân chính là lòng chỉ muốn về tinh nhuệ n mà là một đám hốt hoảng nam chú ý c h ố n người hàn tín cũng muốn tự dương kỵ đội có thể thực hiện cái này một truy kích rầm rộ nhưng hắn biết h ạ vũ không sẽ phối hợp đi này vô trí cử chỉ như sấm tiếng bước chân dưới thành nổ vang nương theo lấy nghỉ tư ngọn nguồn rằm hò hét sở quân dốc thành một đạo nộ trào tập kết công kích đổ xuống tháo chạy lại tập kết phản x g khắp nơi đều có màu đỏ song phương khỏa tạp cùng một chỗ làm lấy dã man nhất va chạm sở duệ chính là trúc dung thị còn đỏ sĩ、si、tốt thân mang đỏ sẩm chiến ý ý ỉ so với quân h á n xích hồng lộ ra hơi cạn một chút dung hội cùng một chỗ về sau dây lát đều bị ân máu đỏ tơi nhiễm thu ve chí minh độ nha bi thương khóc đều không thể che hết trùng thiên tiếng la diết xông vào mũi huệ hương hoa cũng che không được đẩy trời mùi máu tanh hạng vũ cầm thương đứng ở dưới thành giống như một tôn đấm máu binh ma thần vừa rồi hắn lại không để ý bộ hạ k h u y ê n can mới từ hạ c h à n g dũng làm đầu trèo lên nhưng cuối cùng vẫn là bị g i à y đặc cường nỗ đổi u xuống dưới hàn tín bộ đội sở thuộc núi tên sao mà nhiều vậy công thành mười ngày ở giữa tự dương quân hắn đạt được một đợt đến từ triệu tiếp viện t i ế n núi một tuyến cũng bị sở quân vật lấy nhưng tự dương vẫn là vị nhưng bất động trải rộng tiễn sáng tạo cái hố nhỏ đầu tường thành sở quân mắt giảm lệch trời lâu đ ỗ n g nhiên giới thành sở quân sĩ khi đã không phải là như vậy c h à n g đ ấ y nhất là tại quân hán đột cưới thừa dịp bóng đêm xâm nhập sở quân mới đục giếng nước đầu độc sau khi thành công hôm nay toàn quân gần như không như uống trí thủy tại mới giếng nước xuất thủy trước sở quân trôn nổi nấu cơm đều thành xa xì đàm quân hán nhiều giảo hoạt thượng cốc phía bắc nguồn nước đều bị vứt bỏ ngựa chết chết dê ngay từ đầu sở quân chúng chiêu người rất rộng sau không thể có không ra đ ả o giếng nước không nghĩ lại bị quân hán tuần tra bên ngoài kỵ binh đội ky mã đã thủ nhưng vô luận lại thế nào gian nan cũng không thể đ ộ n viên binh hạng vũ công đổ tự dương quyết tâm hoặc là hướng về phía trước hoặc là đi ch hắn đã nghĩ kỹ phá thành về sau xử trí như thế nào vườn không nhà c h ố n g đi tuyệt hậu kế hàn tín trừ tiên thi áp chế xương lại khó tiêu mối hận trong lòng hạ n g vũ khó hàn tín càng khó tự dương dù sao cũng là thành nhỏ có thể thủ vững nhiều ngày như vậy toàn bộ nhờ kình n ỏ cường cùng che đậy nhưng mũi tên tiêu hao sắp hết cho dù là phát động toàn thành bách tính đi s u ố t đêm chế nhưng vật liệu khô kiệt xả phụ làm khó ước định kỳ hạn còn có một nửa lúc này trèo c h ố n g hắn kiên trì nguyên lực một là kẻ làm tướng không chịu thua kia cố lòng dạ thứ hai vì đối đỉnh định thiên hạ công đầu khao khát sợ quân lại đi tới á thủ thành quân hán thời khắc căng cứng khỏi phải hô quát nhắc nhở đều không lưng lưng dựa dựa vào tường đống ở giữa nắm chặt đ a o thương hàn tín nhữ mày nhìn lại hạ vũ quả nhiên lại là dựa vào vũ dũng lấy đao thuẫn thủ vì che đậy sông trận phía trước một quân c h i chủ s u n g phong đi đầu s u n g làm người đứng đầu h à n g b i n h cái này tại t i ế c thân hàn tín xem ra là có chỗ khinh thường nhưng hắn lại không khỏi ám thầm bội phục chính là hạng vũ tác phong còn sử dụng được giao sở quân vẫn có thể phát huy ra như vậy bài sơn đào hải khí thế tới quân hán quân hán cờ xí sợ quân trận sau một trận đại loạn đủ loại kêu khắc âm t h a n không một m ạ cùng hàn tín vốn cho rằng lại là phó tướng triệu nhiễm khinh kỵ tập kích quấy dối sợ trận coi là ô rủ nhưng chỉ chốc lát sau đầu tường quân h ắ n cũng bắt đầu hoan hô lên mở thành giáp công sở khấu hàn tín sủi lơ tại đầu tường khoe mắt có nhiệt lệ lan xuống trung quy là thắng q bốn chương sáu mươi hai việc nhân đức không được ai quân đến gì nhanh vậy hàn tín luôn miệng truy hỏi bước nhanh tiến đến ngu tử kỳ trước mặt một đem đỡ lấy đối phương cánh tay chịu khổ tại đầu tường mấy ngày một thân mồ hôi bẩn lộ ra giáp trụ t r à ra ngu tử kỳ cũng không tốt gì phong trần mệt mỏi đầy mặt vẻ mệt mỏi là hàn h á n tử quan nội phát tới quân địch hư thực tình huống phạm quân sư lại vô do dự toàn quân để lên phá văn kiện cốc bắt n g bị vương lưu lại thương binh cùng quân nhiệm trợ đánh thọc sơn anh bố những người còn lại bỏ xuống đồ quân lu khinh trang mà đi ngày đêm không nghỉ lúc này mới đổi kịp trận đại chiến này đại vương cùng phạm sư phó áp trận ở phía sau ít ngày nữa tức đến ta đại hán tận phải tứ hải thiên mệnh tại hán mạc ngọc kỳ lân từ khi biến mất tại mạn dương cung về sau vẫn ẩn nút quan bên trong khống chế quan bên trong bất lương nhân bốn phía điều tra tình báo triệu cao vừa đi lưới cái này một uy hiếp không còn liên quân l ha ha ha ha, đợi đợi Mỹ Mỹ tiếp là l đập ngu tử kỳ sôi nhớ hàn tín ít có tùy tiện phóng đáng sở quân bị kinh sợ thối lui mặc dù tại một đường chạy tán loạn nhưng hạng tịch còn không có tin tức ta cùng còn cần thêm chút xước lấy hạng tịch đứng đầu vào điện đại vương đến lúc đó tự có rượu ngon ban thường bất quá hai ta bộ này tôn dung có phải là có chút bất nhã cẩn thận ngự sử tham gia chúng ta một cái quân trước thất lễ n g u tử kỳ mánh ngửi giới trong không khí vị chùa lặng lẽ mà vui hàn tín cũng c ư ờ i theo là cực là cực cho bản tướng quân chức tắm rửa chính quan hàn kinh hậu đội còn chưa tới thượng cốc địa giới liền thu được tự dương tiền tuyến chuyển tới tốt lắm tin tức trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống trận này trung nguyên bá chủ tranh phong cuối cùng không có diễn biến thành lệ mề rằng co tiêu hao trung nguyên đại đ ị a u mỗi thiếu một khắc phân t r a n h bách tính bình dân chịu độc hại liền nhẹ hơn một phân trung nguyên dẹp loạn là càng nhanh càng tốt hàn kinh cũng không muốn mình nhập chủ trung nguyên đại đ i ệ một mảnh thùng trăm ngàn lỗ cục diện rồi dám phạm sư phó ngươi nói hạng tịch có thể trốn đi nơi nào? Hàn tín. n g u tử kỳ không chối từ vất vả phát động l ù n g bắt lại vẫn không có phát hiện người này chu ti m a t tích hắn có thể hay không chạy trốn tới thảo nguyên chỗ sâu tìm nơi nương tựa mạo đồn lẫn rồi hàn tín hai người tự nhiên là muốn bắt giết hạng vũ lấy tận toàn công nhưng binh bại sau、so、s ở quân trốn được đẩy khắp núi đồi đại bộ phận phân đều bị quân hắn một một nắm chặt ra duy trì có s ở quân hạch tâm hạng vũ cùng giải rác mấy người không chút nào lộ t â m hơi thần con chi hạng tịch người này tâm cao khí ngạo cũng không phải là chịu chịu làm kẻ dối người ông nằm ban ngày là độc thân về sở mớn so bắc ném dân tộc hung n â khả năng tới lớn kỳ thật vô luận một thân là b á c thượng cũng tốt x ô i nam cũng được không có đại quân mất đất sở cô hồn giã quỷ một con người dũng mánh tại đại thế mà nói không có ý nghĩa hạng thị vô năng vì vậy tại hán sở chiến tại tự dương thời điểm trung ly ú cũng phát động đối bành thành một k í c h cuối cùng long lại dẫn cuối cùng tập kết đất sở tinh hơn chạy đến cứu viện lại bị trung ly ú phục binh trước đây dìm nước phía sau tang sư bỏ mình tim gấu không thể không mở thành xin hàng lưu lại phó tướng trái sư cùng bành việt lấy tim gấu chi danh thu thập gai sở làm lại xây dựng chế độ trung ly ú cũng gấp dẫn gai tương chi trúng hướng phía thượng cốc mở tiến vào lúc này nên cũng tại nửa đường thu được đại chiến kết thúc tin tức sở quân chủ lực biến mất tại trung nguyên đại chiến sân khấu quân hán tứ phía nở hoa trừ ba t h ụ quan bên trong nó hơn da đã thu hết trong túi ba thục á c h xa nói ngăn lại gian quan bên trong thì là bị hạng vũ liên quân cùng người hùng n ô thai họa quá mức nguyên khí trọng thương quân hán còn muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực khôi phục quan bên trong ổn định lòng người thế cục mạo đốn trước mắt là dạng gì phản ứng còn không được biết hàn kinh đã từ cháy bỏng bên trong hồi phục lại từ thượng cốc rời ánh mắt đem ánh mắt g ã vọng nhìn về phía ba t h ụ Hán n cố ý k i trước, trước đó sở hùng liên hợp thiên hạ rào rạc có người tự động có người quan sát có người hoảng sợ bây giờ hết thể đều kết thúc lao thần giám mời đại vương tiến vào hoàng đế vị lấy nhìn thẳng vào nghe minh chiếu thiên hạ trấn an lòng người phạm tăng tiến lên giáp hàn kinh tọa kỵ đầu ngựa đại lễ bái tại nói trái trần bình cơ hồ là tại đồng thời hạ bái chỗ kỳ thật mà vô kỷ danh đại vương không chính đại vị thì không thể biểu thị công khai đại hán hiện hách chi vi sau lương tướng sĩ tùy theo q u ỷ gối cùng kêu lên khuyên tiến bảo trận này khuyên tiến vào hoàng đế vị vợ kịch khẳng định là phạm tăng trần bình bọn người đã sớm tại dự mưu chuẩn bị bằng không phản ứng của mọi người không sẽ như thế nhất trí trừ hàn kinh có một tia kinh ngạc những người còn lại đều là rõ d ạ n g khuyên tiến vào cũng là luận tư bài bối phạm tăng là gia thần thủ tịch khuyên tiến vào công đầu tự nhiên rơi vào trên người hắn trần bình theo sát phía sau cũng đủ để chứng minh hắn tại hán thất sở thụ đến tin nặng đây là se un cùng hàm đàn chư vị thần công đưa tới khuyên tiến vào đồng hồ đại vương thuận thiên ứng nhân văn thành võ đức xem như đế nghiệp vì hán thiên tử đang khi nói chuyện trần bình quỷ gối tiến lên đưa lên chuẩn bị kỹ c à n g thổi phồng tấu trương hàn kinh gây chú ý đảo qua phía trên thứ nhất phong chính là thần hán tư khấu hàn phi khóc thủ kính bái quả nhiên là quần thần sớm có lập kế hoạch k h u y ế n tiến vào đồng hồ chắc là trước kia liền chuẩn bị tốt chỉ cùng lúc này xuất ra tất cả quy chế cùng phong thưởng từ hàn phi phạm tăng trần bình ba người tổng lĩnh lễ nghi phương diện giao cho tầm thương định ra thời gian lấy thành đại điện hàn kinh không có làm ba từ không nhận bộ kia trung nguyên tận vì hàn cương tiến thêm một bước minh chính ngôn thuận đ ừ n g q u ê n triệu đà còn có thắng phù tô nếu có thể đều có thể mời bọn họ đến đây xem lễ xem lễ là giả nghị định ba t h ủ nam cương sự tình làm thật mà lại nghe hàn kinh ý tứ mặt phía nam triệu đà cũng tại ý của hắn hạ phù tô triệu đà kỳ thực vì một là hai hai là một sự tình cả hai đã có liên hệ lại không hoàn toàn giống nhau t r â n bình tiến lên trước cả hai cùng xuất phát từ tần nếu như ba t h ủ t r i ệ u đúng hẹn hàng phục thuận theo đại thế lấy phù tô danh nghĩa hướng triệu triệu đà nhưng sự tình nửa mà công đội nhưng chúng ta cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị nếu như phủ tô mang ba thục n g o a n cố chống lại đối cũ tần có chấp nghiệm v ọ n g tưởng cả hai xử trí vấn đề bên trên còn không thể cùng mà nhìn tới ba thục thiết quận lập pháp trải qua nhiều năm cơ sở lòng người đã cố một khi phủ tô không biết t h i ê n mệnh quân ta tự nhiên là muốn phạt lấy hàn trung bình nguyên đem ba thục kho lúa đặt vào trì hạ nhưng nam cương triệu đ ã khác biệt nước tần phái nó khai thác bất quá mười năm khoảng t r ư ờ n g gian khổ khi lập nghiệp căn cơ chưa lao nơi đó thổ dân chiêm cừ nam cương đại đa số quân ta lao sư viễn trinh đánh hạ đến cũng không thể có hiệu quản lý nơi đây hố kia chỗ lâm sâu lại mật lại nhiều t r ứ n g lệ nước tần ở đây hao tổn c h i cự chúng ta xem ở mắt g i ả m đại vương nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ khi lôi kéo lấy chế nói xong trần bình ngẩng đầu xem hàn kinh phản ứng rất sợ hán vương khư khư cố chấp hiệu thủy hoàng đế kế sách cũ đem đại hàn kéo vào mặt phía nam vũng bùn chuyện lúc trước không quên hậu sự chi sư quả nhân tránh khỏi triệu đa người này có cắt cứ tri thực nhưng lại đối trung nguyên báo có hướng tới quấn quýt tri tâm là đại hán khả năng tranh thủ đối tượng tiếp xúc một chuyện liền từ trần khanh chuyên quyền trong đó tất vương tiêu chuẩn quân tự rót, rót ngay tại cái này con đường ở giữa Hán đế q bốn vị chương i đ sáu mươi ba quất người du hành g ọ n đàm doanh châu một mảnh đen kịt trên đại dương bao la trên trời nhìn không thấy tinh tinh có cồn loạn phong bạo đang gầm thét khoang tàu một mảnh hỗn độn thuyền viên thủy thủ một bên đem mình cột vào lắc lư thể bên trên một bên vứt bỏ khoang tàu chứa đựng bộ phân vật tư ý đổ hồn nắn hướng đi sóng biển kinh thiên như dây núi như tường thành cuốn tới mạnh liệt cuốn phong kéo dài đụng chạm lấy thân thuyền tất cả mọi người ôm thật chặt lấy run lẩy bẩy chỉ có gai bình minh xem sóng gió tại không có gì cất bước đi đến đầu thuyền hướng phía chung quanh cái k h á c thuyền bên trên nhìn quanh đội tàu bên trong đồng dạng có cùng loại ánh mắt lướt qua bọn hắn đến từ bất lương nhân đều là trong đó đỉnh tiêm hào thủ chuyến này là vì đại hán hoàng đế b ậ hạ đến đông hải đi tiền trạng hàn kinh mu gây nên đơn giản là âm dương gia tuy nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nhưng hàn kinh hay là đối âm dương gia đông hoàng quá vừa có chút nhìn không thấu cả hai ở giữa nhất định phải tự tay chấm dứt bình minh sở dĩ chủ động xin đi giết giặc gánh vác lên tiên phong d ò đường chi trách trừ hán r a hoàng đế là nguyệt nhi nghĩa phụ bên ngoài đáy lòng càng có một phen so đo b ả y phân là ra ngoài bồi thường tâm tính nhớ tới tuyên thất ở giữa hàn kinh đơn độc rủ xuống hỏi bình minh chỉ cảm thấy trước mắt sóng cả mánh liệt chỉ thường thôi hạ vũ đi đâu dặm bình minh tự nhận không biết hàn kinh không còn truy hỏi nhưng bình minh luôn cảm thấy hàn kinh thu hồi đi ánh mắt càng thêm khiếp người khiến người đại ứ n ngồi không yên. Hán、quốc、lần này động g h tác Quốc c là y âm dương ra đ trong đội ó có cũng bạc trên vàng quy u mô mỏ khai phát h t ở trên đảo c Quốc làm m Hán Đế ớ thành lập tài thống chính hệ hội chuẩn lập bảo bị. Đại đội đã ạ i đội đ tới lâm truy chỉ đợi phía trước chuyển đến tin tức hàng kinh cùng liền đem nổ t r ạ i mà lên thẳng s u thế mảnh này chưa khai thác không m a u đ i ệ n bình minh cùng tiên phong muốn làm chỉ là đâm xuống doanh trại thành lập căn cứ tân tiến chờ đợi đại đội hội hợp hồi lâu sau này thuyền biển rốt c u c kiên trì đến bình minh đến đồng thời bờ biển đã thấy ở xa xa phù tang phương đông đã bạch nga có một vòng mặt trời đỏ mới lên gai bình minh giơ tay lên che chắn chính đối ánh nắng n ắ m n h ì n t r ư ớ c mắt phiến đại lên ú c khác nào từ t r m ộ thật con t u bu lại, tại trên bờ cát, đưa lưng về phía thu y ề về n trên lưng bờ lại, tại dấm cát, t đưa phía h p chỉnh lý v ậ lâu i hai c người d ơ n nhìn g mắt t tâm hữu linh tê nhìn nhau đây là hoàng đế bậy hạ điểm danh yêu cầu tri vật tình thế bắt buộc chim cốc thống lĩnh hoàng đế khi nào sẽ tới quân hán đánh bại sở quân dọn sạch đóng đô trung nguyên đối thủ cuối cùng hàng kinh đăng cơ đại điện p h ủ tô dù chưa đích thân đến nhưng lại p h ả i sứ giả lấy lệ đến hàng khiến cho hán hoàng chính vị càng có uy nghi triệu đà ngay từ đầu vẫn chưa đi sứ chúc mừng nhưng hắn tại p h ủ tô chắp tay d i hàng về sau ngay lập tức biểu đạt thần phục chi ý trung ương chính liền nam cương đ ổ i thành vấn đề tại bàn bạc thảo luận nhưng nói tóm lại một cái hoàn toàn mới hoàn chỉnh đại đế quốc đã hiện ra ở trước mặt người đời ta đã để hậu đội tại phong bạo ngừng thời điểm hướng lâm truy thành phương hướng phát ra bù câu đưa tin bạch phượng chính bạn giá ở bên chắc h ẳ n ngày mai lúc này liền có thể thu được tin tức. Theo lý thuyết, chim cốc thân là không thể nào chi thần tại hoàng đế hay là hàn quốc một công tử lúc liền đi theo đến nay vốn không dùng như thế cẩn thận đối đãi bình minh lại là thiếu niên người không thể chịu được t i ể u tử này liền học xê un thời kỳ bởi vì cùng công chúa cao nguyệt nghiên k ỳ tương tự như vậy trèo lên cành cao đầu tiên là hai nhỏ vô tư kế tiếp là không phải cử án tề mi đều xem hoàng đế điểm không gật đầu mà cao nguyệt công chúa mẫu thân đã từng âm dương g i a đông quân theo tiểu đạo nghe đồn cùng nhà mình hoàng đế hơi có chút thật không minh bạch bằng không cũng sẽ không ở lâu hậu cùng không tị thế người chỉ trích gai thiếu hiệp không thể chủ quan mảnh này hải đảo mặc dù so sánh với trung nguyên địa bất quá một góc chi quê mùa nhưng nó toàn cảnh so sánh với đủ lỗ hơi có phản phất còn nữa âm dương ra trước ta cùng đến tận đây có những cái nào bố trí còn không được biết chúng ta làm vương đi đầu khi kiệt chung t ậ n t r í chớ làm có dâu dù so le chim cốc lời nói bên trong có ý riêng một người thiếu niên tâm tính này thoát hắn lo lắng bình mình trèo lên một lần bờ liền tin ngựa từ cường vung r a hoan cùng đại đội mất liên hệ dù sao không phải bình thường thiếu niên sau lưng có nhiều vị danh sư dạy bảo học có thành tựu có tự ngạo tiền vốn nói câu không khinh thường lời nói hai người thật muốn đối đầu thắng bại thuộc về thật đúng là không tại chim cốc bên này h á n khác nhất trọng tâm ý liền có ám thức tha tỉnh táo bình minh chi ý hạ tịch tại quân hán khu không chế v ư ợ t biến mất vô tung vô ảnh tất nhiên là nhận nhân vật mấu chốt che chở luận đến thân sơ xa gần thân phận của người này mọi người trong lúc mơ hồ đều có chỗ suy đoán bắt giết hạng tịch một chuyện đã ra kém tử lúc này vì hoàng đế ban sai nhưng lại không thể xuất hiện chỗ sơ xuất yên tâm chúng ta nhiều năm như vậy cũng không kém cái này nhất thời nữa khác bình minh khẽ vớt lần chấn chiến phi công mặc ra nợ máu cự tử đại thuốc nợ máu lập tức liền muốn cùng âm dương ra hết thể thanh toán h á n quốc đội tàu đổ bộ chính là tới gần đối mã đảo hậu thế xưng là cựu châu đảo một chỗ t r ỗ nước cạn tới tương phản âm dương gia lúc trước thận lâu thăm dò đi tới là từ đông hướng tây hậu thế cái gọi là đông bắc quan đông một vùng đảo phía đông sinh hoạt thổ dân tôm di nhân bọn hắn cũng là âm dương gia đặt chân về sau nhóm đầu tiên thúc đẩy thổ dân lấy âm dương gia thể hiện ra thủ đoạn không khỏi bị xem là thiên nhân Lúc này, tôm di nhân cùng còn cá này nhân trên phận phân thổ dân đồng dạng, còn ở vào đánh cá và săn vào và tôm thổ bắt di đại ở ở đảo bộ theo thận trên lầu cây lúa thử hạt giống bị cẩn thận từng ly từng tí vung xuống văn minh hạt giống cũng bắt đầu mọc dễ nảy mầm văn minh chi hoa theo thận lâu đông lai bị phục chế ở chỗ này mặc dù là dựa theo âm dương gia lý niệm cấu tứ thành lập căn cứ trên đảo thám tử vụn vụn vặt vặt truyền về tin tức âm dương gia tựa hồ còn trải qua một lần phân liệt trên đảo âm dương chúng chia hai cái phe phái chỉ làm ả n h đất này quá h o a man bất lương nhân đoạt được tin tức cũng có hạn chỉ biết phân ra đến dẫn đầu người chính là vân trung quân tư phúc tư phúc bất quá nhất trung bên trên tri tài rời bỏ đông hoàng thái nhất chuyện này nghe hay là không thể tưởng h ắ có thể dung hắn địa vị ngăn g nhau ước lượng trên tay giấy viết thư mũ miệng d è m trâu về sau hàn kinh sâu cao mày bộ này mũ miệng hắn là cực không muốn mang nhưng trần bình tấm thương bọn người nhất trí cho rằng sùng hạnh lâm truy khi biểu thị công khai hoàng đế binh nghi miệng quan hoa phục chính là nhất định phải nghe nói từ phúc cùng lý tín dắt tay âm dương ra mặc dù chỉ có chút ít tiếp thân đệ tử hướng hắn dựa vào nhưng đông hoàng thái nhất sợ ném chuột vỡ bình cùng hắn đặt thành ngắn ngụi cân bằng bạch p ư ợ n g phụ trách phía đông sự tình đã có một thời gian trước sau hiểu rõ đến tương đối toàn diện hiện tại từ phúc tiếm xưng cái gì thần võ thần võ thiên hoàng, từ âm dương thuật phái chuyển thành gánh hát r ò n g đông hoàng thái nhất lấy thần quyền bao trùm trên đó bắt trước nước tần đưa quận huyện lắp đặt nhiều âm dương lều i lấy âm dương thuật sĩ trưởng quản các nơi đối với âm dương gia tiêm sưng bạch phượng rất là thấp thỏm nhìn hàn g kinh một chút thấy nó cũng vô vẻ không vui m ớ i kế tiếp theo nói đi xuống lý tín không biết sao lấy theo thuyền quân tần tướng sĩ vì thành viên tổ chức trợ giúp từ phúc huấn luyện sĩ tốt càn quét b ố n phía thần đã lấy được tần công thắng phủ tô tự tay viết thư phái người âm thầm cùng nó tiếp xúc tin tưởng ít ngày nữa liền có kết quả chuyển đến mặt khác đông hoàng thái nhất sở dĩ có thể cho Âm dương gia dị ư gia v ợ thổ ả đảo i b á dân thổ dân còn có thể đối âm dương gia sinh ra uy hiếp tại hàn kinh xem ra chưa khai hóa thổ dân đối mặt âm dương gia còn không phải cho lấy cho đoạn không phải kia chỗ mặc dù nông nổi nhưng ở lâu dài tự nhiên sinh sôi bên t r o n g cũng sinh ra đặc hữu đồ đằng sùng bái bọn hắn đem xưng là quỷ thuật một mực cùng từ phúc chống lại thổ dân thủ lĩnh thổ nện đầu tiên là đem chúng ta người xem như âm dương bên trong người đột ngột dưới ngon nhân gần nhất mới một nhóm mật thám mới cùng hắn lấy được liên lạc người này mặc dù thân ở man hoang nhưng thiên phú dị bẩm không thể khinh thị n g h e t ớ i có bất lương nhân bị thổ dân tàn sát hàng kinh sắc mặt không vui thiên phú dị bẩm có hoang bại nhánh ở giữa chật có tinh v u so được trung nguyên đại đ i ệ năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp, lớp. Chỉ, chỉ diễm linh cơ điện khánh mọi người trên điện một tiến và ở giữa tràn ngập khoáy dương sóng đông hải chấm muốn mới đưa sáu quận làm đại hán hậu thế chi cơ quản nó quỷ n ệ n thổ n ệ n chấm muốn để thế người biết phạm ta đại hán x a đâu cũng giết làm tổn thương ta h á n dân tội không d u n g xá ba mươi n g h n dặm hà đông vào biển năm phẩy không không không triệu nhạc bên trên cao trọc trời một khi gánh vác lên cựu đình chi trọng liền muốn để hoa hạ trở thành hạo đạm chi hải lồng lộng thanh thiên q bốn chương sáu mươi b ố thiện ngự không giảm lương câu lao tử đánh cả một đời cầm t hưởng thụ một chút làm sao tiếp lấy múa tấu nhạc phòng trong có say khướt thanh âm chuyên g a đồng thời kèm thêm cái bản va chạm thanh âm chỉ là sáo trúc thanh â m vẫn chưa theo hàn tín mệnh lệnh lại lần nữa vang lên ngược lại một đám vui nữ a là nối đ ô i nhau mà ra gấp tiếp theo liền thấy k h ó i thông thân hình lộ ra tả hữu c ả n quét hai mắt về sau liền đem cửa phòng đóng lại ta đại tướng quân a không hiện tại là h o à i âm hầu k h ó i thông một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép khẩu khí ngươi nhà chính là ăn thiệt t h i tại cái miệng này bên trên bằng không lấy ngươi đỉnh định trung nguyên thứ nhất công làm sao cũng có thể vứt cái công tước hiện tại bệ hạ đông tuần ngang đông hải dán quân chim cốc cùng đi thánh giá ra ngoài ngươi liền chứng nào tận ấy cả người đều thư giãn xuống tới hàn tín mặc dù hay là bộ kia ngã trái ngã phải dáng vẻ nhưng ánh mắt đã thanh minh tới chỉ là kinh ngạc nhìn chậm rãi mà nói khoái thông hầu ra bộ này bại hoại cùng thái là làm cho ai nhìn vậy đời sau hùng chủ thưởng công p h ạ t tội tiêu chuẩn không có không chuyên húng chi thánh thượng bên người còn có phạm tăng hàn phi chi thuộc khuyên đủ m u ố n thật là tâm niệm ngày cũ đủ loại chèn ép ngươi sao lại vẫn để ngươi chấp trưởng trọng binh hướng phía hàn tín liên tục b á t tay trên mặt giữa lông mày vô không lộ ra ra ngươi thật hồ đồ giá thức ngươi cho rằng bệ hạ chỉ phong cái hầu ra không đủ để thường tự dương lực cự hạng tịch chi đại công thật tình không biết bệ hạ cái này vừa đón hàn tín không h i ể u ánh mắt khoái thông xích lại gần nói khẽ công lớn không t h ư ờ n g đôi to khó vẫy đang khi nói chuyện hoành trưởng thành đao làm cái cắt cổ động tác ngày xưa nước tần võ an quân chức dám không xa cái này mang binh đánh giặc một trăm cái khoái thông cũng không kịp hàn tín ra mau nhưng luận đến xem người xem xét thế hầu ra còn muốn hảo hảo lịch luyện, luyện. hàn tín men say toàn bộ tiêu tán xoay người mà lên đại lễ hạ bái tiên sinh ngày xưa vì tam ư u đồ hôm nay còn x i n kế tiếp theo vui lòng c h ỉ giáo hàn tín quê mùa ổn thỏa rửa thai lắng nghe thấy k h á i thông trầm ngâm không nói hàn tín bồi lên khuôn mặt lư cười hôm nay tiên sinh lên như diều gặ phương mới cắt nói n bậy hạ biếm ngươi chính là cất nhắc ngươi xác thực không phải nói ngoa theo ta ngũ kiến tướng quân đất dụng võ đem tại phía tây hàn tín giật mình nửa ngày phương lấy ngón tay hướng trên trời chỉ c r ì nhưng vị t i a t h i ế u vua phương bắt tuổi tắc còn trẻ con cho đến trường thành không phải có mười mấy năm kỳ hạn không thể đây chẳng phải là ta hàn tín còn muốn phí thời gian trải qua nhiều năm trừ bỏ cấm vệ quân thống lĩnh điện khánh trung ương quân bốn chấn tướng lấy trung ly ưu thụ nhất t i nặng ra trong c h ấ n nguyên nội địa bảo vệ tại mạn dương địa điểm cũ mới xây thành trường an cùng kinh kỳ xung quanh lý trái xe bộ đội sở thuộc hơi sự tỉnh trình đốn liền đóng giữ tại trường thành một tuyến ngăn trở người hung nô tập kích quấy dối ngư tử kỳ nhập thuộc toa trấn bảo đảm tấn công nhu phật hầu giao tiếp làm việc có thể thuận lợi áp dụng số dưới các tâm tư người có chỗ khác biệt phụ tô lưu bang là tại đòi hỏi vương tức cùng vật tư ủng hộ vệ trang thì là yên tâm có chỗ dựa chắc còn tại làm sao cùng quan sát nhưng những ngày đều cùng hàn tín vô can hắn để ý là bốn đại quân đoàn chỉ có hắn là bị la quên đã vô ân chỉ cũng vô có lệnh chủ động thượng thư xin đi rét giặc chờ đến cũng chỉ là bút son một cái to lớn cho chữ liên hệ lên luận công hành thường phong tức đủ loại hắn càng thêm xác định đây là hoàng đế cùng một đám tê chấp cố ý xa lánh lấy đó trừng trị vậy hạ có hồng tài trung ương kiên quyết tiến thủ gần nhất mạo đốn nhiều lần phạm bên cạnh tập kích quấy dối thánh thượng nhẫn mại đã đến nhất định hạ độ k h ó i thông bị trinh lích về sau rất mau tìm đến tổ chức đi theo tấm thương về sau cũng tại triều đình có một chỗ ngồi cho mình đối với trung ương chính sách biến hóa rõ như lòng bàn tay đối mặt dân tộc hung nô lấy thủ làm chủ đây là ngay từ đầu liền định ra quốc sách vì cùng dân nghỉ n ơ i xúc tích lực lượng nhất cử quét dọn sói họa Về sau bệ hạ vấn đỉnh con đường được sưng tụng một mảnh đường bằng thẳng trung nguyên đại địa trừ quan bên trong bên ngoài sở thụ đến độc hại so dự tính muốn rất nhỏ nhiều tăng thêm lang tộc tập kích q u á i dối không ngừng ảnh hưởng nghiêm trọng biên cương bách tính khôi phục sản xuất cho nên trong chiều gần nhất nhiều lần có chủ động xuất kích thảo nguyên mà nói q u á i nhược cây cần khoái thông trông thấy hàn tín trong mắt nổi lên q u a n mang không khỏi đắc ý cả nước trên dưới ngay tại chữ hàng lương thảo khôi phục quận huyện tri trị bằng vào ta con chi trong vòng hai ba năm chỉ mấy vị bên trong phiên an trí thỏa đáng quốc lực phục trấn liền sẽ sáu quân hội hợp xâm nhập không a o địch xói hoạn thái úy phạm tăng bên trên tịnh biên mười sách ngự sử đại phu trần bình mặt trần bình nhúng sách hàn thừa tướng dù chưa tỏ thái độ nhưng coi tư thế cũng là ủng hộ này mà nói người tướng quân đại dụng kỳ hạn sắp tới vậy hàn tín trầm lâm phạm tăng trưởng đại hán cả nước trên giới quân cơ trần bình tức thì bị gọi hoàng đế trong bụng run đũa hai người này ý kiến nhất trí muốn nói không có nhận hoàng đế sai sử ai cũng không chịu tin xem ra hướng gió là thật một biến tiên sinh lại một lần cứu hàn tín tại thủy hòa bằng không hàn tín lại đem ngây ngô trầm luân xuống giới mất thánh quyến không nói chậm trễ quốc gia đại sự thật sự là chết trăm lần không đủ đại lễ bá hàn tín sắc mặt đỏ lên cũng không biết là xấu hổ gấp hay là mùi rượu dâng lên không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ hồng ân như biển đi k h ó i thông lại là chính quan sắp giận chỉ chỉ trời bất lương nhân giám sát thiên hạ phạm pháp sự t ì n h ta tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy định ngày hẹn hầu ra nếu như không phải đạt được bệ hạ thụ ý hà dám như thế làm vậy cũng không biết ngươi hàn tín đến cùng có cái gì đáng giá bệ hạ như thế cảm mến q u ả n i ệ m tâm lo lương tướng yên lặng đổi lại người bên ngoài đã sớm hất ra một bên mặc kệ tự sinh tự diện chân tướng nói ra hàn tín đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy b á nằm tại đất khóc không thành tiếng hàn tín bên trên tạ ơn số gấp các ngươi cũng nhìn xem tiểu tử này tính n ế t có phải là có chỗ tiến bộ hàn tín bản lĩnh còn chưa hoàn toàn hiện ra nhưng hàn kinh đối với hắn coi trọng vẫn chưa giảm thiếu chỉ là một thân trong tính cách thiếu hụt còn chờ chậm rãi điều giáo nhưng nói đi thì nói lại có thâm trầm chính trị tâm cơ hàn tín vậy thì không phải là hàn tín hàn kinh tại dùng hắn lúc thật đúng là phải hảo hảo cân nhắc một chút cho nên nhiều khi đối mặt hàn tín tùy tiện đều là một mắt nhắm một mắt mở ngọc thô hơi hạ trải qua bệ hạ diệu thủ tạo hình đã có tranh banh sắc trần bình ngự là hạ bút thành văn hàn kinh cũng là hưởng thụ quen phía bắc trường thành có hai đại quân đoàn làm bình chướng mạo đốn trọng tâm còn tại nguyễn thị một chút biên quan sói họa chẳng qua là tỉnh thủy c ò n sóng lên không được lớn sóng gió đợi đến bệ hạ kinh lược p h ụ tang sáu quận dùng cái này chỗ vàng bạc vì ép kho cải cách có thành t i ể u mới tính là chân chính giàu có tứ hải chỉ là mạo đốn sớm muộn sẽ bị trọng kim chế tạo hán ra quân đoàn ép thành một mịn hàng kinh nhặt lên bên cạnh thân trong mâm kim đầu hàng mẫu đây là mới từ phụ cận một toàn ú i quặng đề l u y n ra đúng vậy a chỉ bằng vào những này tiểu khả ái chồng cũng có thể đẻ chết mạo đốn cái tiêu thụ nện người nếu như không có bị chết đói lên rửa sạch một phen dẫn nó đi lên ném ra ngoài trong tay tiểu kim đ ầ u chính giữa cách đó không xa chấp t r ư ở n g p h i ế n thị nữ ngực ở giữa thưởng ngươi q bốn chương sáu mươi năm tuần tự dần tiến vào quân hàn chuyến này trừ vì âm dương gia khai quật vàng bạc mỏ mới là trọng yếu nhất thổ nhận thân là thổ dân bên trong vỡ lòng người rất có ý thức phản kháng vì quyền lực trong tay bộ lạc địa vị đánh ngay từ đầu liền lợi dụng địa lợi cùng âm dương gia làm khó sứ giả của hắn tự xưng mai xuyên khốc tử lúc này đã bị nhốt lại đói ba ngày xuyên thấu qua một đôi mắt có thể nhìn ra hắn đói thú thiên tính hắn tại chít chít hoa hoa nói cái gì hàn kinh q u a y đầu hướng bất lương nhân thuần phục thổ dân p h i ê n dịch tiện tay hướng trên mặt đất mai xuyên khốc tử chỉ chỉ. người này lại còn nổi danh h à o so với thủ lĩnh của hắn thổ nhận đến phản ngược lại càng giống là người chủ sự hắn tại phàn nàn quân hán vô lễ hắn nói là phụng đại thủ lĩnh chi mệnh đến đây thương nghị liên hợp tấn công âm d ư ơ n g chúng không nên nhận đãi ngộ như vậy thuần phục phiên dịch biết rõ trước mắt lớn hoàng đế q u ê n uy chi cự muốn bao nhiêu kính cẩn liền có bao nhiêu kính cẩn hoàn toàn không giống thổ dân như vậy no bụng mang hùng tính nói cho hắn hàn quốc hoàng đế có con dân m ư ơ i triệu thổ n ệ còn chưa xứng cùng chấm đàm liên hợp lần trước giết chóc che khuất bầu trời hắn duy nhất có thể làm chính là tự trói tại dưới thềm chờ xử lý nếu không số tội cũng phạt hương giã tiểu nhân nháy mắt hóa thành m ộ t mịn n g e xong phiên dịch quát lớn mai xuyên khóc mục nhỏ lộ h ư n g quang lung la lung lay đứng lên lại là một trận chít chít hoa hoa khỏi phải phiên dịch trên trận tất cả mọi người biết không phải là cái gì tốt lời nói điện khánh bạch phượng chờ thêm trước một bước ngự tiền cấm vệ trực tiếp đem yêu đ a o rút ra làm bộ m u ố n b ổ để hắn đi trâm khí lượng còn không có thấp đến họ cùng cái giã nhân so đo vẫy lui mai xuyên khóc tử hắng kinh hướng bạch phượng đưa mắt liếp ra ý qua một cái cái sau hội ý đi theo ra ngoài thổ nhện đại biểu là ở trên đảo cự tuyệt hàng phục văn minh dã man thổ dân quân ta thế thắng vừa vặn bắt hắn khai đao biểu hiện ra h uy nghi nó bộ dùng để khai thác mỏ đang lúc dùng cái này cũng thuận tiện uy hiếp ở trên đảo tản mát cái khác thổ dân có lợi cho tiếp xuống nhập hộ khẩu đủ dân đợi đến bạch phượng xử trí hoàn tất m ả n h thêm khảo vấn không lo không chiếm được â m dương gia tin tức mai xuyên khóc tử trở về sẽ đem quân hắn trực tiếp đưa đến bọn hắn trại thổ nhện lại hung man cũng ngăn cản không nổi đến từ văn minh giảm chiều không gian đà kích bọn hắn chỉ có thể coi là khai vị điểm tâm tiếp xuống âm dương gia mới là quân h kỳ thật quân ta tiền tiêu đã có phát hiện âm dương da m á n h khỏe chỉ là địa hình phức tạp nơi đ â y lại nhiều sơn lâm chi thuộc chưa phải dòm âm dương ra toàn cảnh bình minh thiếu hiệp đã đi đầu đi theo chắc hẳn ít ngày nữa liền có kết quả giải lương tại thô sơ giản lược hành quân đồ bên trên vòng một chút đại khái vạch ra âm dương ra phạm vi hoạt động kỳ thật âm dương ra cũng bất quá là chiếm cứ phù tăng đ ặ o một trong đó khai phát trình độ cũng chỉ thường thôi chỉ là đông hoàng quá vừa làm vì tồn tại đến nay lão cổ đồng ít nhiều có chút để người cảm thấy hắn là tại chủ tính lớn âm mưu tăng thêm hàng kinh đối với chỗ này thầm căn cố đế không tốt ấn tượng mới có đi người lưu hành động cho nên quân h ắ n lên đảo về sau liền tự phát mở rộng đả kích mặt ở trên đảo mạo như hầu tử thổ dân sớm bị xem như tiêu hao chi dụng t ậ m b ỏ hàn kinh cho hành động lần này lấy cái e m thai lại cổ quái danh tử gọi là tịnh hóa bình minh bên cạnh hắn có chưa từng xuất hiện kỳ quái khả nghi người xa lạ nghe tới giải lương nhắc lên bình minh hàn kinh đột nhiên chuyển đổi chủ đề bình minh thiếu hiệp hết thể như thường bất lương nhân liền hạng tịch bỏ chạy một chuyện lại có phát hiện mới lập tức ngay tại xác minh ở trong đối mặt hoàng đế hỏi ý giải lương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị có tin tức sưng tử kỳ tướng quân bên người mội có một thị nữ, cũng là t ừ n g tại tự dương chi chiến cuối cùng ngay miệng xuất hiện ở trên cốc về sau nhiều lần truy tìm một thân vẫn hành tung thành bê cái này hết thệ đều vẫn là cái nào cũng được số lượng thần ổn thỏa phái thêm nhân thủ sớm ngày đem án này lý thanh liên lụy tới trong quân đại tướng giải lương không khỏi có chút ấp á ấp úng nhưng lại không dám đối hoàng đế có chỗ d i ấ u giếm trần bình đi bến cảng đốc lương n g ư ờ i đi truyền chấm cầu dụ trước hết t r ư ớ c định ra nạp phi một chuyện chọn cơ cùng tử kỳ tướng quân thương nghị một phen giải lương không người lưu ra không dám tiếp tục nhiều lời hắn tâm tư linh động nghĩ cũng nhiều ngũ tử kỳ nguyên gia t h ụ sơn hiện lâu chấn ba t h ụ trung ương thế tất yếu có sở khiên chế thông gia chính là thích hợp nhất một bộ thủ đoạn chỉ là không biết hoàng đế cùng trần bình châu nghị phải chăng cùng mình chỗ bẩm báo sự t ì n h có chỗ liên quan sắc trời dần dần yên tĩnh lại có ít giả đến đây thêm vào g i a n đến ngựa trướng đột nhiên có lan xạ thơm xoay quanh ở giữa hàng kinh cứ như vậy nhìn chằm chằm chính giữa hành quân địa lý đồ thẳng đến bạch phượng quay lại bạch phượng có nhục sứ mệnh mặc dù đem thổ nện trại c ô n g d i ệ t nhưng lại bị nó mượn nhờ khe núi chi hiểm tránh tre chạy thoát tiến vào trướng lúc bạch phượng liền phát hiện hàng kinh sắc mặt không thật là tốt tâm g i n g có chút thất t h n g nhưng vẫn là kiên trì bẩm thổ n h ệ n có thể từ thân pháp linh động bạch phượng trên tay nào thoát s á c thực vượt quá hàn kinh đoạn trước mặt tướng xem nhẹ thổ dân quỷ thuật nó thuật m ư ợ n nhờ sông núi địa hình thật có kỳ quỷ chỗ mặc dù tại đại quân trước mặt không chịu nổi một kích nhưng n ộ n tại núi c h ạ c h ở giữa lại có thể thu đến mấy phân s u ấ t quỷ nhập thần kỳ hiệu bạch phượng túi đầu giải thích tiền căn bắt đầu kết thúc hàn kinh chỉ là k h o á t k h o á t tay đối một hai cá lọt lưới vẫn chưa có quá nhiều lo lắng nắm chặt khảo vấn tù binh hội hợp chim cốc bọn người sớm một chút tìm tới âm dương gia yếu hại nhất là đông hoàng thái nhất chỉ là sáu quận trí địa chấm không nghĩ nhiều sinh chi tiết t r nguyên nguyên phù tăng chưa khai phát trong sơn dạ có đại lượng bị báo dược liệu có thể cung cấp cho tuyển nhiều như vậy thời gian cũng không biết đông hoàng thái nhất còn có vân chúng quân chi lưu đến cùng luyện chế bao nhiêu loại này không người không quỷ quách vượt trước đó thổ nện sứ giả tên gọi mai xuyên khốc tử người cũng bị bắt sống sáng l mai ngự trướng h di chuyển về phía trước đất hai một quận cũng dám nói bậy trung quốc chấm phải thật tốt gặp một lần đám này lao bằng hưu hàn kinh cười đáp ý về phần kêu mai xuyên tốc tử hảo hảo tạm giam bắt đầu không mở miệng không ra gấp hiện tại liền đem tin tức thả ra Muốn làm đến người q u a đường đều bốn i liền nói hắn đại ế t lực hắn h p i đại hợp h á làm v i ệ chương vì đại á n dẫn đ ờ n công, g có t ư lai lại nhận chấm trọng n chấm d ụ sáu mươi sáu đại khách không đến ta c ự c đông hoàng thái nhất sẽ không đến tập kích doanh trại địch ta cũng c ự c lao quỷ này sẽ không đến kia chấm liền áp hắn sẽ đến tới gần âm dương gia địa giới nơi đây âm dương lều cũng tại trước kia đã đổi chủ xây dựng thêm về sau thành hoàng đế lâm thời hành dinh đại quân đâm xuống hàng kinh lại trong điện cùng mọi người vì âm dương gia nhận được tin tức sau phản ứng treo lên cờ tới âm dương gia sơ đến phủ tang cũng coi là tất đường lam lũ lại đem tại trung nguyên hưởng thụ diễn xuất đem ra n h o nhỏ một chỗ âm dương lều i x ê phải có mô hình tại dạng dựa vào núi ở cạnh sông không nói đình tiền còn có trồng hoa sen cây cắt cánh chi thuộc lúc trước cấm vệ quân tại thanh lý nơi đây lúc còn phát hiện g i a o đ ế n giam i n h châu san hô các loại vật kiện lại hơi làm kiểm kê về sau liền bị hoàng đế hào phóng ban thưởng x u ố n g dưới bởi vậy hành dinh bên trong sĩ khí rất là t ă n g vọn đ ề u đối chuyến này ô m không nhỏ hy vọng nhân ái phồn hoa xa xỉ âm dương ra đồi hào gấm yêu thích so với nó tại trung nguyên thời điểm còn hơn hàn kinh cảm khái không phải không có lý đổi vị suy nghĩ nếu như mình là đông hoàng thái nhất lên đảo về sau hàng đầu c h i vụ chính là triệt để lục soát khắp nơi mở rộng thế lực mà không phải tại những n à y loẹ loẹt trang trí bên trên hao tâm tổn trí rèn luyện bất quá c u n g oán bất chấp mọi thứ từ sang thành tiệu có đông dương gia đệ tử từ, từ trên xuống dưới cho tới bây giờ là hưởng thụ quen không làm sản xuất không nói lấy dùng c h i vật cũng đều là người khác phụng dưỡng há có thể cảm nhận được việc đồng áng c h i gian cách cục, nha, cách cục nếu không mình có thể vấn đỉnh cựu châu đâu hàn kinh hải lòng run, run run bắc chân bạch p ư ợ n g đã biến mất hóa nhập thiên la địa võng một bộ phân như cùng ở tại chỗ tối thợ săn kiên nhẫn cùng đợi tức sắp đến con m giải lương cũng có bố trí hầu ở hàng kinh bên người nói chuyện giải b u ồ n chính là đốc lương quay lại giải ngữ hoa trần bình b ậ y hạn đến t mười ngàn dặm âm dương ra tại trung nguyên thời điểm còn có tầng tầng c ả n tay chế ước đột nhiên sưng ơ hùng nơi này man h o à n g chỗ bên ngoài vô bảy con bách ra cũng tranh chi khốn bên trong vô nước tần triệu đ ỉ n h đốc trách nguy hiểm làm việc càng thêm không cố kỵ gì cũng là đương nhiên lý lẽ bởi vậy có thể thấy được không có chế ước quyền lực chính là một b ắ t độc dược ngày xưa nước tần doanh chính là như thế này đông hoàng thái nhất cũng đem bước phía sau đụi ở trên đảo chân chính người chủ sự vẫn là đông hoàng thái nhất vẫn trung quân bất quá là thiên hướng về chính sự tục vụ điểm này tại mấy ngày này tìm kiếm bên trong đã làm rõ ràng âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất chi vị vô có thể lay động lúc trước từ phúc cùng đông hoàng thái nhất bất hòa nội đấu tình báo không thật nhiều lắm là chỉ có thể tính được đều có các tâm tư dự định thôi từ phúc có thể t i ê m xưng thần võ tự xưng thiên hoàng cũng là đông hoàng thái nhất t h ủ ý cho phép không giống với trung nguyên đại địa xuất thân âm dương ra đảo quốc、Bí、địa thần quyền lớn hơn v ư n quyền âm dương gia thủ lĩnh là áp đảo thiên hoàng phía trên điểm này từ các nơi quản chế cơ quan chính là âm dương lều đang khi nói chuyện trần bình đối đầu hàn kinh ánh mắt rũ xuống n ẹ tránh một chút trần khánh r a hàn kinh không có tiếp tục nói hết từ khi tứ hải nhất thống h á n nội bộ đế quốc đối với hoàng đế sẽ hay không kế tiếp theo đi đến vương tại pháp bên trên đường xưa có chút ít lo lắng tần thủy hoàng đế am hiểu luật pháp cuối cùng cũng không có đào thoát quyền lực c h i độc to lớn vương triều hai thế mà chết sụp đổ hiện tại hàn kinh biểu hiện ra nhân quân minh quân phong phạm coi như nó dị vãng nhiều đi cuồng bội hơn lệ sự tỉnh có thể thấy được cũng không phải vị bất lo gò bó theo khuôn phép tri đồ cho dù hàn kinh một mực thanh minh cơ chí hãn người thừa kế của đế quốc còn tại mây mù kia một đầu tương lai sự tỉnh còn chưa thể biết được các thần tử lo lắng cũng hợp tình hợp lý chính là do ở khổ chiến t r ả i qua nhiều năm biết rõ lê dân bách tính khốn cùng nỗi khổ hán đình văn võ mới đối tân sinh đế quốc chút xuống lấy lớn lao kỳ vọng ai cũng không nghĩ nàng dẫm vào tần đế quốc vết xe đổ lấy trần bình lòng dạ tâm cơ loại l ờ i này vốn không nên xuất từ trong miệng của hắn cho dù là nói bóng nói gió khuyên can một đường vẫn khả năng tổn thương quân thần tương đắc cách mạng tình nghĩa nhưng hắn trung pi là điểm ra đến phạm tăng hàn phi ra này khuyên can hàn kinh không ngoài ý muốn trần bình lúc này chủ động lên tiếng phía sau đơn giản là lợi ích khu động cho phép phong kiến vương triều vương quyền tướng quyền tựa như một trận sức kéo thi đấu, không thường xuyên tách ra vật cổ tay tìm thăng như được quyền không xuyên liền không tìm được ở giữa điểm thăng bằng. giữa đấu, ra điểm sức cổ kéo ở phạm tăng tuổi già l ự ợ c suy trung nguyên đại chiến lại tiêu hao to lớn nửa tâm lực dẫn dắt quân hán rong ruổi trung nguyên không phụ cuộc đời sở học dư nguyễn đã gần đây theo sát thái úy lý mục bên trên cáo lao về nuôi sổ g ố c lý mục là nằm trên giường nhiều năm quyền linh thái úy trước chủ yếu quân sự bố trí đều là từ quân sự phủ hoàn thành hàn kinh đã phê chuẩn nó về quê vinh nuôi sổ gấp chỉ là phạm tăng bên này thừa tướng chức bách quan đứng đầu liên quan trọng đại hàn kinh còn muốn châm trước suy nghĩ một phen chí ít kế nhiệm nhận tuyển còn còn chờ thương thảo cũng không phân ả i người, mà là tại lập quốc đỉnh chi chiến bên trong cư công vĩ người nhiều chút, đợi đến công tích, đều tại sản sản với nhau, tiếng Phi kế đến tục mệt trong trí chút, tích, trong nhất quốc cư công công cao chính mà mà vấn đỉnh bên sàn sàn nhau, Hàn n là là lập đều vĩ đó hô h trừ tài Trần mới nội trần bình. Phân biệt ì n Phân h b đối xử hàn phi đương nhiên là tại trần bình trước đó nhưng tâm hắn hệ phát trị không muốn rời đi tư khấu phủ tăng thêm trần bình năng lực tại phạt tẩn tranh dành thời điểm bạo xưng ơ phân hệ ra phạm tăng về sau trần bình vì tướng s á t xuất cực cao xem ra trận này đánh cược muốn ra kết quả trần bình r ủ xuống mặt mày hậu tâm mang thấp thỏm nghe thấy hoàng đế xưng hô tên của mình ngay sau đó nửa ngày chưa đoạn dưới nhìn trộm nhìn lại đã thấy hàn kinh nâng người lên thân nghiêm mặt trang nghiêm ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn về phương xa nghe thấy hoàng đế nói như vậy trần bình hồi tỉnh lại theo hoàng đế ánh mắt nhìn lại đột nhiên khẩn trương lên chẳng lẽ đông hoàng thái nhất cái này liền đến rồi trần bình không thông võ nghệ người có tên cây c ó bóng húng chi đông hoàng thái nhất hay là bất lương nhân bản mục tiêu muốn nói không khẩn trương kia là giả muốn trói giao long lầm phải một h o á n g đã cũng là cố hương du khách vậy liền ngồi xuống tâm sự khẩn trương trần bình thấy hàn kinh lại khôi phục lười nhác bộ dáng chạy không mình nghiêng người dựa vào lấy ngồi xuống lại lại nghe nói lời nói chi ý người tới nên không phải đông h ả i n g hoàng thái nhất. lúc này mới hơi buông lỏng mấy phân bạch phượng phất phất tay một trận thân hình lắc lư dưới ánh trăng quan g ảnh giao thoa ở giữa mọi người lại tiếp tục trở về chỗ t ố i biến mất vô tung tích bạch mã tướng quân tuổi nhỏ thanh danh vì tần đế nam trinh bắc chiến sống nơi đất khách quê người tha hương không kịp mười năm không nghĩ tới lại giàn mua phải như là thâm sơn lao tẩu trần bình cũng thấy rõ bị bỏ vào đến đến gần thân hình lập tức liền đoán ra đến người thân phận lý tướng quân vì sao không nói một lời đêm khuya đến tận đây cũng không thể là đạm biệt n g m hoa có trần bình vì tiếng nói thay trá hỏi h à n kinh ngồi ngồi bất động đối chậm rãi đến gần lý tín cũng là lộ ra hứng lớn tần chân vong rồi bắt đầu hoàng đế bệ hạ nửa câu sau l ý tín trung quy là không có từ yết hầu giảm p h u n g ra phản phất nói ra đều là mạo phạm long nhan hóa ra hắn chưa thu được trung nguyên biến nào đích sắc tình hình thực tế báo thẳng đến lần này hắn nhân quy mô đi tới mới mang đến cố hương tin tức theo trần bình gật đầu tình báo được chứng thực mặc dù sớm từ bị bắt quân hàn thám mã trong miệng đạt được tin tức này có chuẩn bị nhưng may mắn bị đánh tan giờ khắc này l ý tín vẫn là có mấy phân lảo đảo lý tướng quân đêm khuya tự chui đầu vào lưới cái này là vì hỏi rõ trung nguyên tin tức trần bình có chút không tín phục nhẹ g ọ hỏi tội đem vô năng lần nữa cô phụ bệ hạ không có có thể nhìn thấu âm dương ra âm mưu không thể tới lúc mang về tên i l i n h dược tội chết tội chết m ặ t hướng mạn dương phương hướng lý tín lấy đầu đ ậ p đất quỳ xuống đất nện đủ đống nhiên ngực không thôi cái chan thấy máu vẫn không chỉ nghỉ nhưng hàn kinh từ chối cho ý kiến trần bình làm phòng có c h á không dám đi đỡ chỉ là ở một bên cao giọng quên y đủ, nơi đây chính là lớn hoàng đế ngự cất chỗ lý tướng quân chính là tiền triều người ngự tiền thất lê trung quy không đẹp chẳng phải là mất lao tần người thể diện ngay vậy lý tín ngừng lại động tác ngồi ngay đó ngay sau đó chở mình một cái đứng lên một gối quỳ ngự toa trước hắn lấy tân đình đã thành chuyện cũ người tần lý tín nằm mở triều hán hoàng đế khai ân giúp ta trở về trung thổ vì bắt đầu hoàng đế bệ hạ thủ lăng đã ngươi đã nghe nói trung nguyên tin tức chắc hẳn cũng làm biết được phủ tô còn tại chấm đưa ngươi trở về phụ tá tần duệ chẳng phải là c à n g cho thỏa đáng hơn thiếp t ầ n công phủ tô mở bên cạnh sắp đến bên người đang thiếu giống tướng quân ngươi dạng này có thể dùng la chắn bây giờ tần vì đại hán d à o t ầ n công cũng là đại hán hân quý đi gây nên cũng là dương ta hoa hạ chi uy hán tần lại vô khả k i ễ n g hàn kinh vừa nói xong lý tín cải thành hai đầu gối quý xuống sâu nằm tại đất duy nguyện sống quãng đời còn lại tại bệ hạ lăng trước, sau khi chết hóa thành lăng trước Tùng Bách. lý tín dạng n à y tướng lĩnh vì doanh chính chỗ lựa chọn đề bạt vì hắn c h ấ n nhất phục chỉ sợ đáy lòng chỉ nhận cùng tần thủy hoàng đế một người p h ụ tô cùng vương thất hậu duệ cũng không vì nó chỗ tín phục quân thần hai người l ấ p nhau hàn kinh gật gật đầu trần bình hội ý tín lên đỡ lấy lý tín đây là trung thành lương tướng chi điển hình nghĩa sĩ、si、gây nên bệ hạ há có không cho phép lý lẽ bất quá lần này bệ hạ ngự cực thân trình còn cần tướng quân đại lược hiệp trợ sớm ngày phá tặc cũng thật sớm ca ngày sư này là để bên trong phải có chi ý lý tín tất nhiên là một mụm đáp ứng đáng hận đông hoàng thái nhất kia tạc tự ngay từ đầu ngay tại thận trên lầu làm xu phía bên trên khanh cam la lại đem ta nhốt bắt đầu giả chuyển quân lệnh đi vòng đến tận đây ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi đoạt lấy thật lâu nay cùng thần vật chính là bắt đầu hoàng đế b ệ hạ tập thần châu đại địa chi tinh hoa sở kiến đoạn vô lưu ở chỗ này lý lẽ hàn g kinh tự mình đứng dậy khó được tướng quân h i ể u rõ đại nghĩa phải tướng quân hết sức giúp đỡ âm dương gia hủy diệt kỳ hạn đang ở trước mắt đang lúc ba người hứng thú nói chuyện dần dần dày thời điểm trên trời trăng tròn đột nhiên bị bóng đen che chắn ngay sau đó liền nghe tới một tiếng uy ngữ quả quyết hét lớn một túi gạo gánh lồng ấy vê đức cờ hàn kinh vẫy lui thông dịch câu này khỏi phải người phiên dịch chính chủ đông hoàng thái nhất không c ó chờ đến đến đều là chút ngoại ý muốn chi khách không cùng hàn kinh n h ả r á n h hoàn tất mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động q bốn chương sáu mươi bảy đông hoàng thái nhất khi nào cũng biến thành như vậy cầu gánh l ầ u m ấy lầu hai mươi hai ta cũng không chê mệt mỏi các hạ có thể tin mặt đất rất nhỏ lắc lư cùng chiếu dọi tới ánh lửa đánh gãy lớn hoàng đế suy tư biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho lý tín bọn người làm cảnh giới hình trần bình đầu tiên là ngăn tại hàn kinh trước người trong mắt quay tròn chuyển động một vòng sau lại lui ra phía sau hai bước đứng hầu tại vị nhưng bất động hàn kinh sau lưng lý tướng quân không ngại theo c h ấ m tiến đến nhìn qua hàn g kinh ngữ k h í không thiếu tiên lối vốn là trận v ở kịch không nghĩ tới bị tạp vụ người sớm sờ lưới đảo loạn tạm thời nhìn qua coi như giải bồn tử sách nên c h ấ m thua tiền cùng giá khanh nhẹ nhàng lắc đầu hàn g kinh đứng dậy hướng phía sảnh đi ra ngoài sau lưng trong bóng tối không ngừng có bất lương nhân nhảy ra đuổi theo vừa ra khỏi cửa tiện tay chấp lưới g i a o hộ vệ tại hai bên giữa không trung thổ nhện đã rơi vào ngọn t â y cùng chim cốc bạnh phượng xa xa tương đối nhìn thấy chính chủ hàn kinh lông tóc không t h ư n g ra thổ n ệ n rõ ràng nhất tức giận đối mặt quang ảnh lưu chuyển ở giữa hấp nhẹ bờ môi, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. đáp lại hắn là âm dương lều bên ngoài đột nhiên dâng lên lửa đem trường long mặc dù thổ dân dã nhân không tập trận chiến nhưng là tụ chúng mà đến thanh thế cũng lộ ra mười điểm to lớn tặc nhân muốn đội tập kích vì cường công t h a n h thượng vạn kim thân thể còn xin di giá đ à i các phía trên xem trừ tướng quân phá địch thiên kim c h i tử cẩn thận vô luận hàn g kinh võ công như thế nào xuất thần n h ậ p hóa n à y nghị đều là nhân thần ứng tận b ộ t phận bất quá thấy hàn kinh bất vi sở động trần bình mấy người cũng liền không lại kiên trì chim cốc bạch phượng lẫn nhau thân hình động, phía thổ n ệ n m tới cái sau、so、điểm nhẹ nhanh sao ý đổ vòng qua hai người trực kích hàn kinh đặt tới bắt giặc bắt vu hàn g kinh khỏe miệng có chút cong lên giá nhân cũng sẽ điểm này nông cạn tiểu thủ đoạn kiến càng lay cây không tự lượng chim cốc bạch phượng há có thể để hắn toàn nguyện lập tức cũng liền không còn quan tâm ý và o quỷ dị thân pháp chiến đấu cùng một chỗ thổ nhện đem ánh mắt nhìn về phía thổ dân âm dương ra bên ngoài mai phục lựa đem trường long uy danh không tầm thường nhưng trong bóng đêm không thể nghi ngờ cũng vì quân hán cung nọ tay cầm cung cấp tầm mắt theo tháp trên lầu lệnh kỳ huy động vạn mũi tên tể phát xe rách đen nhánh đêm dài rơi trong đám người thổ nhện mang tới bộ hạ liền giống bị liên miên thu hoạch lúa mạch mới ngã xuống đất chóng đây là quân hán đại bộ phận p h â n tinh nhuệ chiến lược như cũ ẩn nút chưa hiện thân kết quả nếu không thổ dân gặp đả kích sẽ càng thêm nặng nề g h cho dù quân hán có lưu dư lực kiến thức kiến thức nông cạn thổ dân bộ hạ còn là bị tên nhọn to lớn sát thương c h ấ n trụ trong lúc nhất thời chống nóng này vẫn như cũ chỉ rõ ràng nhất băn khoăn tại cường nỗ tầm bắn bên ngoài không dám mạo hiểm tế bào thổ dân biểu hiện hàn g kinh xem ở mắt g i ả m cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì âm dương ra một tông chi lực liền có thể ở trên vùng đất này sừng v ư n g xây dựng chế độ thổ n h ệ đem người chống cự cũng chỉ đưa đến chút khía cạnh tập kích quấy dối h thổ dân chỉ có huyết khí nhưng không có thực lực làm theo chống đỡ tăng thêm vàng bạc thổ địa âm dương r a cũng tốt quân h á n cũng được chấn áp quét dọn hành động sẽ chỉ một cái so một cái khốc liệt rốt cục có tỉnh táo chi đồ mạng lớn dùng thổ ngữ hô quát thổ dân bộ hạ lúc này mới tắt trừ hỏa đem để tránh trở thành quân h á n cung nọ b i a sống trong đêm tối đại địa tại chấn động quân h á n một đối mặt với hắc cám xạ kích một mặt có đào thuẫn trường mâu thủ tiến lên che lại trợ cước rơi trên mặt đất hỏa tiến chiếu d ọ i ra lắc lư thân hình thừa dịp bóng đêm thổ dân rốt cục lại lần nữa lấy vũ khí hướng phía âm dương g a cải biến giản dị đi tại khởi x mặt đối với hai người g i á p công nhiều lần hiện lộ ra xuất hiện xuất hiện nhiều lần quỷ thuật thủ đoạn cho hóa giải mặc dù trong đó có chim cốc bạch phượng thí chiêu dò xét ngọn nguồn thành phân ở bên trong có thể lấy một địch hai kiên trì lâu như vậy liền đủ hiện kỹ năng mũi tên đại lượng sát thương vốn liền khiến cho thổ n ệ n vì đó trì trệ đau lòng không thôi đợi đến đánh giáp lá cà xung kích tới bộ hạ như là đâm vào vị nhưng bất động lấp kín trên tường thiếu thiếu kiên giáp duệ khí bộ hạ không ngừng bị trang bị tinh lương đại hán thụy sĩ dẫm đổ đeo đầu hán khó tránh khỏi trở nên p ậ p phồng không yên bắt đầu liên tiếp vận dụng ra mấy cái như vậy lớn uy lực quỷ thuật ch chim cốc nghe ra đối phương thô trọng không vân t h ở dốc cũng chỉ làm đ à o nhặt lên hắc vũ rừng ở bên cạnh gò má ở giữa cơ cao lâm hạ hỏi từ vừa rồi đối chiến bên trong song phương từng có một phen ngôn ngữ bên trên hữu hảo chào hỏi chim cốc biết thổ n h ệ n thụ đổ bộ âm dương ra một nhóm ảnh hưởng có thể nghe h i ể u cũng nói ra đơn giản kiểu câu đầu hàng đi nếu không dòng roi không còn chỉ ở hôm nay thấy đứng lặng t h ở dốc thổ n h ệ n không cho hồi phục chim cốc thanh sắc c h u y ể n lệ ngoài vòng giáo hóa giá nhân m ạ n phạm ta đại hàn hùng binh cùng kia dập lửa chịu chết bưng bưng có gì khác dết ta con dân cướp ta thôn trại mơ tưởng thổ nhận đầy mặt bi thương Ta tất ăn lời còn chưa dứt chim cốc mạnh phượng đồng thời phát lực thân hình nhanh hơn gấp đôi không ngừng vừa ra tay hách lại chính là tuyển sắt chi chiêu phượng vũ lục nguyễn tham tiên nhan sát qua ngành giao thoa đ ứ n lúc này hắn trong tay tháo chỗ làm kỳ môn binh khí lúc này mới hiện ra sắp bén quỷ trào chẳng biết vật gì chế tạo tại dưới ánh trăng lộ ra lạnh lẽo còn tới an tâm đi đi tiếp xuống mai xuyên khốc tử đem thay thế vị trí của ngươi vì đại hán mời trào bộ dân hưng khẩn nơi đây cái này dặm đem đặt vào thần châu đất màu mỡ trở thành hoàng thất canh một đ i a n l ệ n h nhạt ngữ khí không chứa giọng n i ệ m ai đùa cận thương hại phản phất là đang trần thuật một hạng sự thật tạo vật chủ y theo trong lòng tư tưởng múa bút vẽ tranh bao lâu còn muốn hỏi qua thế gian vạn vật ý kiến nghe nói hán quốc hoàng đế mở miệng thời khắc hấp hối thổ nhện mắt rằng vẫn là phát ra phẫn hận còn đến v ò n g tại tù trong xe mai xuyên k h ó c tử khi nhìn đến trong lòng người mạnh nhất khi đình lạc bại về sau lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ sâu kiến còn sống tạm bỡ huống hồ tại người đã từng đem thổ n ệ n tốt thở tính như thiên nhân lúc này gặp đến thế lực càng mạnh mẽ hơn như là gió thu quét lá đ e m n ó đánh bại mai xuyên khốc tử trong lòng chấn động có thể nghĩ hàn nhân thiện làm công tâm kế sách mình đ ầu nhập hàn nhân tin tức đã sớm truyền đấy khắp núi đồi muốn muốn tiếp tục sống bày xuống trước mắt tựa hồ cũng chỉ có một con đường mai xuyên khốc tử nghĩ như thế há to miệng trung pi là không có phát ra âm thanh thụ nhận khi nào tắt thở không được biết thủ thương giã nhân không chịu nổi thúc đẩy làm con nô đều bị bất lương nhân một một b ổ đao trên trận lâm vào một mảnh yên lặng chỉ có chưa bị dập tắt tàn lửa tất lột tất lột đốt t i ê u đốt lấy gỗ thông thân thể hàn kinh ánh mắt vượt qua tường lây xâm nhập thẳng tắp ngắm hướng về phía trước vô biên bóng đêm giảm phía trước như là v ư ợ t sâu miệng lớn nhắm người muốn nuốt không cô đơn hàng kinh những người khác như chim cốc bạch phượng chi thuộc cũng đưa ánh mắt về phía nơi đây trần bình cũng dần dần phát giác không giống bình thường đến cảnh giác phải hướng trong đám người rụt rụt quan sát u y ê n đỉnh núi cao sừng xứng, xứng hoàng đế một chút thần s ắ c lập tức thong rong rất nhiều vợ kịch đã kết thúc các hạ còn phải xem hy đến khi nào tiếng như hoàn bội chi ngọc nhưng lại không có đạt được kia chỗ h á cám đáp lại chim cốc bạch phượng một đôi ánh mắt thân hình khẽ nhúc ních bất lương nhân không cần ra hiệu an ý phải đi theo hai người phân biệt hướng cánh bọc đá đông hoàng các hạ uy danh hiền hách trung nguyên đại địa vẫn có dư âm bên trên đông doanh từng có lúc liền đ ổ i tính tình căn nguyện làm kia rùa đen rút đầu rồi đây có lòng ác ý đùa cận hàng kinh ác miệng lại một lần nữa phát động trừ thăm dò lúc này đông hoàng thái nhất lòng dạ n g tâm cảnh còn có vì hai cánh nhân thủ đánh đánh phọc sấn đắc ý tứ ngươi t ử yếu hàn một thế tử dán còn nuốt tự tượng ẩn n u ố t n h ẫ n ẩn từng bước một leo lên thang trời trở thành trung nguyên vạn dân chúa tể vốn làm ở thiên tri hạnh đối phương rốt cục có đáp lại ngươi không tiếp phúc hưng phúc làm uy phúc tại trung nguyên ngược lại từng bước ép sát đối ta âm dương ra theo đội không bỏ thân h làm sao biết nơi đây không phải c á t hạ trôn xương c h i hương để bộ hạ của ngươi ngừng trên tay tiểu động tắt đi không cùng hàn kinh mở miệng phản bác đông hoàng thái nhất gieo rắt kỳ quỷ thanh âm lại lần nữa chuyển đến cái này bên trong là ngươi dựng sân khấu kịch âm dương gia là không sẽ như thế mất trí tùy tiện bước vào xem ra đông hoàng thái nhất tu hành cũng là một l á t không có rơi xuống bất lương nhân xa như thế khoảng cách cánh di động vẫn bị nó phát giác muốn làm qua một trận liền lên âm dương gia thánh địa đến trung pin là âm dương gia phát hiện ra trước đông doanh mặt trời mọc chỗ cũng cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị thanh âm từ cao d ầ n thấp rõ ràng là đông hoàng thái nhất đang nhanh chóng hướng phương xa vào cách ta tại cao thiên nguyên xin đợi các hạ đại giá h ử trung nguyên hoàng đế chuyện d ừ n g